tác mở cái tiểu đô thống đều tại xử lý việc của mình cướp đoạt nhiệm vụ vân châu thanh la ti trưởng quản lấy toàn bộ vân châu đặc thù sự kiện yêu ma thai họa qua lại bàn g môn tà đạo làm hại đều cần thanh la ti đến xử lý thiên đình bảng địa đình bảng thanh la trên bảng đào phạm xuất hiện thanh la ti thanh la vệ cũng cần ra tay ngay hôm đó đ ỉ n h bảng địa đ ỉ n h bảng thanh la bảng đào phạm trải rộng đại hạ cửu châu có thể xuất hiện ở vân châu số lượng cực kỳ hữu hạn húng chi những người này ẩn giấu đi không hẳn sẽ bị phát hiện vì vậy tiểu nhiệm vụ đông đảo đại nhiệm vụ cũng không có bao nhiêu thất tinh bát tinh nhiệm vụ mặc dù có một ít nhưng ở ta mở cái tiểu đô thống chia cắt phía dưới rất nhanh sẽ bị chia xong như lúc trước tần phong được thất tinh nhiệm vụ hoàn toàn là dưới sự trùng hợp vừa vặn nhìn thấy có người công bố nhiệm vụ thôi bằng không hắn căn bản lính không nhiệm vụ cho tới cựu tinh nhiệm vụ toàn bộ vân châu chỉ có đại đô thống thu trọng một người có thể hoàn thành ta mở cái tiểu đô thống cho dù là lữ cảnh triệu vân hằng cũng chưa chắc có thể tiếp cựu tình nhiệm vụ mà ở tần phong trở lại thanh la ti về sau chứ nhìn thấy thanh la ti bên trong bận rộn còn có cố trường sinh cảnh giới đột phá xuất quan cố trường sinh chương hai trăm ba mươi chín ba người thanh thanh trong rừng trúc gió nhẹ thổi chuyển đến vang lên sàn sạn trúc lâm bên trong bàn đá ghế đá tần phong cẩn thận đánh giá cố trường sinh một đôi mắt mơ hồ lập lòe u a n mang cố trường sinh chúc mừng ngươi, ngươi không chỉ có đột phá hơn nữa còn trực tiếp đạt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ thần phong cười nói tựa hồ ngươi thể chất không phải chuyện nhỏ cố trường sinh ngay vậy trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc lúc trước ở vân sơn huyện thời gian cố trường sinh có thể một chút xuyên thủng tần phong tình huống biết được tần phong tu vi hiểu biết hắn thể chất nhưng hôm nay ngược lại là tần phong có thể quan sát ra tình huống của hắn mặc dù chỉ là một phần cố trường sinh nhìn tần phong nhưng khó có thể kiểm tra đến tần phong một chút đồ vật không chỉ là tu vi cảnh giới thậm chí liên thể phách tố chất cũng dò xét không rõ ràng ta thể chất chính là kim diệu linh thể cố trường sinh cũng không ẩn giấu kim diệu linh thể tần phong thì thầm một tiếng kinh ngạc nói là cái kia công phạt một đạo mạnh mẽ nhất linh thể ừng cố trường sinh khẽ vớt cằm vũ thể linh thể thể chất đông đảo có mấy người trời sinh giác tỉnh có mấy người hậu thiên tu luyện cố trường sinh là thuộc về hậu thiên tu luyện trời sinh giác tỉnh thể chất vô pháp quyết định nhưng hậu thiên tu luyện thể chất có thể lấy không giống phương thức tu luyện cố trường sinh chính là này phương pháp cho tới tân phong thì là hoàn toàn khác nhau tương tự với hậu thiên tu luyện nhưng hết thể đều là thông qua trình tự đến tiến hành vô cấu linh thể chính là đông đảo trong linh thể một loại cực kỳ đặc thù linh thể đối với thiên địa huyền diệu thế gian lực lượng cũng mười phần thân cận đối với tu luyện công pháp cũng cực kỳ cấp tốc kim diệu linh thể chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ lực công phạt mạnh mẽ linh thể Bất kim ỳ công pháp ở k diệu linh thể phụ tu r ợ bên dưới, có thể phát h y ra siêu phàm luyện ự c cả là thượng công pháp, cũng có thể, có lượng. là thượng Ngay đẳng thể thể phát pháp, h ra siêu phàm tuyển phàm u h thể tu luyện cũng không phải là một chuyện đơn giản đầu tiên là có cực cao thiên phú thứ hai ở chỗ kim diệu hạng g i ố n g còn nữa là thiên địa linh bảo cuối cùng là tương ứng pháp môn tu hành muốn tệ tụ kim diệu linh thể tu hành điều kiện cần thiên phú cơ duyên thiếu một thứ cũng không được hiển nhiên cố trường sinh cũng đạt đến những yêu cầu này cố trường sinh lấy ngươi đoạt thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới nếu là ở hơn nữa kim diệu linh thể bình thường đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ cũng không phải đối thủ của ngươi ở ta mở cái tiểu đô thống không còn là l ọ t đáy thần phong cười nói còn lại tiểu đô thống có thể không thể coi thường ta tuy có kim diệu linh thể nhưng hắn người cũng có được thủ đoạn đặc thù triệu vân h à n g minh phi m ộ t tiểu nghệ ba người đến từ chính thanh thánh cung không biết thanh thánh cung bên trong có năng lực gì cố trường sinh bình t ĩ n h nói lưu cảnh có thể lấy một cái tán tu thân phận đ ạ t đến bây giờ tu vi cảnh giới cũng không phải chuyện nhỏ tống thừa hạo có rất lớn khả năng đến từ chính lôi châu lôi thần tông bất luận mục đích làm sao tu vi cũng không thể coi thường ta dù cho đạt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ vẫn cùng bọn họ có một chút chênh lệch ngược lại là ngươi thật là làm cho ta than phục cố trường sinh nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n phong ánh mắt lập lòe vốn định muốn lấy trường sinh thiên t r ư ơ n g thôi toán tần phong tình huống nhưng ngẫm lại lại từ bỏ t ầ n phong ngươi tu vi đạt đến mức độ nào tu vi thần phong n ở nụ cười cao hơn ngươi một chút nhỏ cố trường sinh trong mắt quang mang đột nhiên loại lên trợn hóa thành nụ cười thần phong ngươi thật đúng là để ta t h ắ n g phục từ vân sơn huyện lần thứ nhất thấy ngươi ngươi bất quá là một tên thông u cảnh viên mãn tu sĩ nhưng hôm nay cũng đã đạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn như vậy tốc độ tiến bộ ngay cả là tứ đại siêu phàm trong thế lực cũng khó có người cùng ngươi ngang hàng ta biết ngươi có thể trên thiên phú vượt qua ngươi cũng chỉ có ba người thôi ba người thần phong mặt lộ vẻ n g h i hoặc hắn tu hành tất cả bởi vì trình tự tồn tại vô cấu linh thể công pháp tỉ mỉ phân tích này mới khiến hắn tu vi nhanh chóng đề b ạ n con thiên phú cũng đều là ở thể chất xuất hiện về sau lại tăng lên nếu là chân chính bản thân thiên phú cũng không tính cường đại chỉ có thể coi là thiên tài t ầ n g thứ cũng không phải là tuyệt đỉnh thiên tài cố trường sinh nói một cái là tới từ đại hạ hoàng thất cử hoàng tử hắn chính là thiên túng kỳ tài có Chi có chính chân cảnh cung cùng tắc hạ học Vũ Hoàng Phong, thứ. thanh thánh hạ hành, trong là đến ngã tầng Từng cung bên mới đạt tu ở sau đó từng phụ trợ thanh phụ châu quá viêm lại ti đ đô trở h đánh chết một tên thiên đỉnh ố n tên bảng g cường giả. Sau đó một t giả. lại Sau về đại hạ hoàng cung tu hành bây giờ đạt đến loại gì t ầ n g thứ dĩ nhiên không rõ ràng nhưng ít ra khẳng định hắn mặc dù không phải là vô thượng cảnh tu sĩ cũng là chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ cố trường sinh đón đến tiếp tục nói thứ hai là đến từ chính vua vi đạo quan huyền phi đạo đạo thuật kinh thiên từng lấy sức một người phá hủy quá âm binh m ư ợ đường người bị đánh chết tên quỷ hoàng trọng thương một tên quỷ đế lại càng là tu luyện thành v ô vi đạo quan ngàn năm không từng có người tu luyện thành vô vọng tâm kinh thanh diệp xa xa thanh phong gợi lên cố trường sinh uống một h ấ p rượu lại nói người thứ ba là tới từ thần pháp cung hữu sân diễn trong truyền thuyết thần pháp cung có ba ngàn thuật pháp hữu sân diễn một người tu hành một nghìn chín trăm l o ạ i khoáng cổ tuyết kim không thể tưởng tượng nổi hắn chủ yếu chiến tích thì là ở thiên đỉnh bảng thứ chín người đường vô n g u y ệ t trong tay an toàn lý khai cựu hoàng tử huyền phi đạo hữu sân diễn tần phong thấp giọng một lời trong mắt có một vệ chiến ý thiêu đốt lên ba người này thiên phú kinh người e sợ cùng s o với càng n ă n g tàng mà đến từ với vạn phật tự kiếm phật kiếm vô tâm thiên phú cũng là cực kỳ bất p h ả m nhưng ít có ra tay vì lẽ đó vô pháp p h ả n đoán cố t r ư ở n g sinh nói kiếm phật kiếm vô tâm tần phong lần thứ hai một Tu lần phong Hán hai lời. vũ i tiến triển mặc dù nhanh, nhưng đối với toàn bộ kiểu châu thế giới tình huống hiểu toàn thế tình biết nhanh, nhưng huống mặc châu c dù bộ n g k hoàng ô n nhiều. g h Vũ khai huyết khai huyết đại hạ cửu châu chế cửu đình lập thiên hạ nhưng bây giờ cũng không phải là lúc đó đại hạ hoàng thất cường đại như trước nhưng tứ đại siêu phàm thế lực yêu ma t h a i h o ạ thiên đình bảng địa đình bảng thanh la bảng đạo phạm bước người quỷ giới đều là uy hiếp tiềm ẩn để đại hạ hoàng thất đối với cửu châu quản chế không còn kinh người như vậy huống hồ tần phong từ thanh la ti một ít ghi chép phát hiện bắc phương vô tận b ă nguyên n g nam phương mênh mông nam hải đều có thế lực cường đại mơ hồ mà hiện vân châu thiên hương các chính là trong đó chi một tần phong lấy ngươi thiên tư đều sẽ gặp phải bọn họ đến thời điểm đó có gì chờ đặc sắc nhất chiến chính là làm người chờ mong cố trường sinh cười nói dĩ vang hắn muốn thu tần phong để bản thân sử dụng cho dù là ở vân lâm quận nhìn thấy tần phong sau khi tăng lên vẫn có ý nghĩ này nhưng hôm nay ý nghĩ này hoàn toàn bị h ắ n đoạn lấy tần phong bày ra thiên phú ngay cả là hắn đều có chỗ không bằng tương lai thành t i ệ u t ầ n phong xa ở trên hắn ừng phong huyền tới t ầ n phong cố trường sinh hướng về trúc lâm nhìn ra ngoài một bộ bạch dĩ p h o n g huyền đi tới phong huyền chuyện gì cố trường sinh hỏi phát hiện linh kiếm tung tích phong huyền ngữ xuất kinh nhân chương hai trăm bốn mươi linh kiếm tin tức chi nở thanh linh kiếm liên quan đến với vô thượng cảnh cường giả thiên giật kiếm khách truyền thừa đậu p h ụ thiên giật kiếm khách thế nhưng là cùng đại tư mệnh đại chiến ba ngày ba đêm mà không bại nhân vật tu vi sâu kiếm pháp cao vô song thiên hạ bây giờ chi n ở thanh linh kiếm xuất hiện ở vân châu chi xúc động vô số cường giả dình đã có xa ứ thanh linh kiếm bị người chiếm được còn lại ba thanh hoàn toàn không biết gì cả nếu là đem chi n ở thanh linh kiếm t ế tụ chính là có thể tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa độc phủ vì là chi n ở thanh linh kiếm việc lưu cảnh từng muốn phải đem ta mở tên tiểu đô thống lực lượng tụ hội chúng ù n còn g tìm t kiếm lại lấy ba a Thanh La ta quan n linh cùng, không đồng tên tiểu đô thống, từng người tìm kiếm lấy linh kiếm chỗ. Không nghĩ phòng huyền càng liên linh tin Linh tin trường xinh nhìn phòng huyền. h chỗ. phía Hừm, h lấy kiếm. Cuối Ti tiểu kiếm kiếm tới, với kiếm kiếm mở tìm có được được có liên quan với linh kiếm tin tức. Linh kiếm tin tức. Cố c đô ý. về phía phong huyền. Hừm, chúng ta dò thăm có người ở đại dạ lâm gặp qua dị chỉ riêng trùng thiên cái này trùng thiên dị ánh sáng cùng với những cái khác mấy cái linh kiếm xuất hiện thời điểm có mấy phần chỗ tương tự phong huyền nói đại dạ lâm cố trường sinh trong đầu tin tức xuất hiện tới gần cùng vụ châu chi địa đại đ ê m tối rừng khoảng cách vân châu phủ có chút khoảng cách đi chúng ta bây giờ liền xuất phát ta vậy thì đi sắp xếp phong huyền nói linh kiếm việc lửa xém lông mày lại không biết rõ sẽ dẫn ra bao nhiêu cường giả đại dạ lâm liền từ ta cùng tần phong cùng nhau đi tới là được rồi cho tới các ngươi thì lại tiếp tục lưu lại vân châu phủ bên trong tiếp tục dò xét còn lại hai cái linh kiếm tin tức cố trường sinh phân phó nói vâng tiểu đô thống phong huyên cung kính nói thần phong chúng ta đi thôi cố t r ư ở n g sinh nói được thần phong một đầu hô một cơn gió thổi qua thần phong cố t r ư ở n g sinh hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ phong huyên thấy thế ánh mắt đột nhiên dùng mình lại đến hóa thành một vệ nụ cười cố tiểu đô thống xuất quan thực lực trở nên thâm bất khả chắc e sợ cùng so với còn lại mấy cái tiểu đô thống cũng không kém hơn nữa có tần h phong phụ trợ chúng ta trường sinh tổ nhất định sẽ trở thành ta mở cái tiểu đô thống phe phái cường đại nhất một cái thanh la ti một đỉnh của ngọn núi ấm áp ánh sáng mặt trời rơi vào đỉnh núi bốn góc trong đỉnh l ư u cảnh tư đ ổ thiên xích hai người ánh mắt viễn vọng xuyên qua từng tầng trở ngại rơi vào cái kia hai cái nhanh chóng ly khai thanh la ti trên người hai người thần phong cố trường sinh tư đ ổ thiên xích trong mắt xẹt qua một vệ lệ mang hai người này là mang đến cho hắn nhục nhã người mấy năm trước cố trường sinh ở trong tay hắn sống quá một canh giờ trước đó vài ngày thần phong thì tại thiên hương c á t đánh bại hắn hai chuyện để tư đồ thiên s í c h danh tiếng chịu đến rất lớn đ ả kích nhìn thấy cố trường sinh có cảm giác khí nhược một bậc cố trường sinh lần này xuất quan không chỉ là tu vi tăng nhiều đạt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ mà hắn tựa hồ còn tu luyện thành một loại đặc thù thể chất không phải bình thường lưu cảnh bình t i n h nói đặc thù thể chất tư đồ thiên s í c h quay đầu lại nhìn lưu cảnh nếu là ta không đoán sai đáng lẽ là trong truyền thuyết công phạt cường đại nhất linh thể kim diệu linh thể lưu cảnh nói kim diệu linh thể tư đổ thiên xích trong mắt bắn ra một vệ tinh mang thật sự là kim diệu linh thể tám chín phần mười lưu cảnh uống hấp trả kim diệu linh thể chính là công phạt cường đại nhất linh thể lấy cố trường sinh được truyền thừa lại phối hợp hắn tu vi ngay cả là đ o ạ t thiên cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà là hắn đối thủ có thể so với đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ tư đồ thiên sích sắc mặt càng ngày càng âm chậm.、Lưu、cảnh mặt âm đặt chén tra ngày chén Liệu xích u tiểu yếu yếu tiểu yếu ố cố thống cố cố thống n nói, trưởng sinh là ta mở cái tiểu đô thống bên trong nhất, nhất nhưng trưởng sinh đột phá, cùng Tần Phong nhậm, trưởng sinh chưa chắc là ta mở cái tiểu đô thống bên trong yếu nhất một cái. Tần Phong, tư đổ thiên g tiếp tục trước ta thế thực một theo đột ta một tư kia cái cái, cái cái. phá, lực lực chưa chắc ra mở mở s là là đô đô đổ trước mặt cái chén đột nhiên vỡ v ụ n ra lần trước tư đồ không cùng thường dạ ra tay càng đều vô pháp đánh chết tần phong cuối cùng tư đồ không hoàn toàn biến mất thường dạ trở về vô thường điện đối với tần phong ám sát kim ngạch tăng lên tới một trăm triệu linh thạch đây rốt cuộc là tình huống thế nào e sợ có hai loại khả năng lưu cảnh liếc mắt cái kia vỡ vụn cái chén nhàn nhạt nói một khả năng là tần phong đánh chết tư đồ không đánh bại thường dạ một loại là tần phong dành cho thường dạ đủ tốt liên thủ đánh chết tư đồ không vô thường điện luật thép tư đồ thiên s ĩ n ó i luật thép lưu cảnh khoe miệng nhét lên đạo một sát thủ tổ chức thôi có gì luật thép có thể nói nhưng vô luận l à c gái nào một khả năng tần phong bây giờ thực lực cũng không có nhỏ xem có chân ngã cảnh năng lực chân ngã cảnh tư đồ thiên xích sắc mặt trở nên hơi khó coi hắn nghĩ hết phương pháp muốn đột phá thành tựu chân ngã cảnh nhưng đến bây giờ như cũng là đoạt thiên cảnh viên mãn t ầ n g thứ khoảng cách chân ngã cảnh nhìn như cách xa một bước nhưng như cách danh trời đoạt thiên cảnh tu sĩ ở chỗ lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu nhưng đối với thiên địa huyền diệu đạt đến một cấp độ thời gian chính là nạp thiên địa huyền diệu tiến vào thể phách do đó đạt đến chân ngã cảnh thành tựu thân thể ta tiến thêm một bước thì là thần hồn đối với thiên địa lĩnh nộ g đạt đến thần ngã lại quá về sau chính là bản thân ta cùng thần ngã dung hợp do đó bước vào bản thân ta t ầ n g thứ cuối cùng bản thân ta về một thiên địa duy nhất lĩnh nộ g tự nhiên duy nhất do đó đặt chân trí cao vô thượng cảnh giới tư đồ thiên xích tuy nhiên đã đạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn đối với thiên địa huyền diệu lĩnh nộ g cực kỳ sâu sắc cũng có được không thua với đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ thực lực nhưng vô pháp đem thiên địa huyền diệu nhét vào bản thân đặt chân chân ngã cảnh thần phong chưa trừ diệt đều sẽ trở thành chúng ta h ỏ a lớn lưu cảnh nói tư đồ không biến mất ta tư đồ ra khó có người hữu dụng con vô thường điện một trăm triệu linh thạch ngay cả là ngươi và ta đều khó mà lấy ra chỉ có siêu phàm thế lực mới vừa có thời cơ lấy ra một trăm triệu linh thạch tư đồ thiên xích tức giận nói ta có phương pháp có thể đánh chết tần h phong lưu cảnh nói ngươi có phương pháp tư đồ thiên s í c h ánh mắt nhất động nhìn c h ầ m c h ầ m lưu cảnh đúng nhưng cần hướng về tư đồ ra mượn hai cái đồ vật lưu cảnh khét ngẩng đầu nhìn tư đồ thiên s í c h trong mắt mơ hồ có quang mang lập l ẻ vật gì tư đồ thiên s í c h hỏi thiên dịch mặt nạ đoạt hồn chạm phết đao lưu cảnh trầm giọng nói tư đồ thiên s í c h nghe vậy rơi vào suy từ bốn trong một ngôi từ lâu một tên trên người mặc h ác sắc trang phục vẻ mặt lanh khốc trên cánh tay có một con bích hổ thanh niên bình tĩnh nhìn đường đi trên người đến người đi thiên a n n h sau đó b n giật lên một c á chén chén rượu, đem chén rượu đem đặt kiếm khách linh kiếm không nghĩ tới đi tới vân châu có thể nghe nói chuyện này năm đó thiên giật kiếm khách thế nhưng là vi c h ấ n c ử u châu nhân vật h ắ n lưu lại kiếm pháp cùng bản mệnh đạo kiếm đều là cực kỳ bất phàm đồ vật nếu là ta nhớ không lầm ta một đường mà đến ở đại dạ lâm nhìn thấy dị ánh sáng chương hai trăm bốn mươi mốt đại dạ lâm đại dạ lâm ở vào vân châu tri bắc khoảng cách vụ châu khoảng cách cũng không tính bao xa chỉ có hơn ba trăm dặm đường tân phong cố trường sinh hai người từng người cười phi hành yêu ma vội vã chạy đi cuối cùng là đi tới đại dạ lâm phía trước chính là đại dạ lâm ngồi ở yêu thú biết bay bên trên cố trường sinh ánh mắt viễn vọng nhìn phía trước một tòa kéo dài ngàn dặm cự đại rừng rậm từng cây từng cây tráng kiện đại thụ màu nâu thân cây xanh lục gần đen l á cây làm cho toàn bộ rừng cây nhìn như tối tăm một khi đến ban đêm nơi này lại càng là hóa thành hắc cám thế giới vì vậy xưng là đại dạ lâm đại dạ lâm t u nhờ cơ có thể nhìn thấy hồ bạc tồn tại sóng nước lấp loáng lóng lánh thần bí hào quang vẫn chưa cảm thấy được cái gì gì chỉ riêng xuất hiện ngược lại là có không ít tu sĩ đến Thần phong nói, thiên nhất giáo trưởng lão, thanh hư tông trưởng một ít từ tu thiên giật truyền thừa tin tức, truyền biết tu nhất biết. trưởng Phong hư chính châu khách phủ không phải chỉ châu những châu khác định hiểu nói, cũng đến, còn đến ra, động tức, Cũng vần người do, cũng xinh nói, giáo lão, lão có có kiếm ra, ra. lưu được là là là đã Cố Xem vụ sĩ. sĩ do, ồ tần phong ánh mắt khẽ động ánh mắt rơi vào phải phía trước một cái đại dạ lâm bên trong thân ảnh bên trên hùng như hải m ộ t thượng đạo nhân tần phong trong lòng âm thầm một đạo càng sẽ ở cái địa phương này cái này thời điểm sẽ đụng phải hai người này từ thái nguyên sơn phân biệt về sau hai người từng người rời đi không nghĩ tới hai người dĩ nhiên cùng một nơi đồng thời đi tới đại dạ lâm khó nói cũng là biết được linh kiếm việc cũng đúng phía nam tương tử hùng như hải diệp bà bà một thượng đạo nhân bô nở người thực lực cùng hiểu biết biết được thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ tồn tại cũng không cảm thấy bất ngờ ngược lại là nam tương tử diệp bà bà cần làm trở lại tu hành hai người này đến thử một chút Chứ linh hồn có thể dò xét đến tồn tại tần phong còn cảm thấy được vài cỗ khí tức cực kỳ m ị n mờ khó có thể phát giác ngay cả là hắn thần hôn bất phàm vừa có lôi thần đoán thân quyết mang đến một chút lôi điện c h i lực thuế biến nhưng vẫn vô pháp dò xét thần hồn c h i lực cùng tự thân cảnh giới cùng thần hồn phương pháp tu hành điểm điểm liên quan tần phong lúc trước tu luyện hạo nguyện quán tướng pháp chính là một môn khá là bất phàm quán tướng pháp nhưng có thể trở thành đoạt thiên cảnh chân ngã cảnh tu sĩ người nào quán tưởng pháp yếu h ư ớ n g chi tần phong bây giờ cảnh giới chỉ là đoạt thiên cảnh viên mãn thôi còn trương ngưng tụ thần ngã do xét năng lực cực kỳ hữu hạn mặc dù có thể đủ phát hiện hùng như hải mục thượng đạo nhân là bởi vì đối với hai người khí tức hết sức quen thuộc mà hai người cũng không lớn bao nhiêu ẩn dấu thôi phong huyên nhận được tin tức dị chỉ riêng xuất hiện ở đại dạ lâm giao long hồ một vùng chúng ta đi qua nhìn cố trường sinh tầm mắt tìm đến phía giao long hồ giao long trong hồ có một con thanh lân giao long chính là hoàng cấp yêu ma Cần thiết phải chú ý một ít. Hoàng cấp cũng Hoàng Thân phong ánh tiến tĩnh. hắn liền hoàng từng thiết một ít. mắt phải dưới, ý ma. yêu quỷ quỷ Ở đương á quá. n ngay cũng vàng đụng hoàng cũng h chết, thủ thai hoạ, cả cấp có đế tới giao giờ, ma Bây yêu là quỷ đế cũng đều vội vẻ m ờ i phần bình tĩnh. đ ư nhiên thanh lân giao long cũng không phải là phổ thông yêu ma thai họa ẩn chứa một chút chân long chi huyết mà trên thân lân giáp giống như tường đồng vách sát khó có thể phá hoại ngay cả là đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ đều khó mà thường tổn được thanh lân giao long trên thân lân giáp thanh lân giao long tuy nhiên cường đại nhưng cực nhỏ ly khai giao long hồ như không nên chọc giận hắn cũng không cần thiết giao thủ với hắn cố trường sinh nói nói trừ phi vạn bất đắc dĩ chúng ta không nên cùng thanh lân giao long phát sinh xung đột rõ ràng thần phong khẽ vớt cảm hai người thu lên yêu thú biết bay thân hình nhất động đi tới giao long hồ một đời ở tân phong cố trường sinh hai cái đi tới giao long hồ không lâu sau một tên tóc trắng xóa lao giả đạp khoảng không mà đến một đôi mắt đen quét mắt tần phong cố trường sinh trên thân khí tức mười phần quỷ dị lúc cần lúc hiện khi thì chỉ là chân ngã cảnh tiền k ỳ khi thì nhưng đạt đến chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ thần phong cố trường sinh lao giả tóc trắng tự lẩm bẩm linh kiếm sự tình trọng yếu chơ đến đến linh kiếm lại giết tần phong cố trường sinh hai người không m u ộ n lao giả tóc trắng đang muốn hành động rồi lại đột nhiên dừng lại quay đầu lại nhìn một lát trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc địa đỉnh bảng người thứ ba hát chỉ công tử dĩ nhiên cũng tới chỗ này thôi trước tiên lấy linh kiếm lao giả tóc trắng thân hình nhất động thẳng trùng dao l o n g hồ phương hướng lao giả tóc trắng sau khi rời đi không lâu có một cái hát s ắ c trang phục trên bả vai có một con bích hổ thanh niên xuất hiện ở trong hư không ánh mắt chậm rãi đảo qua đại dạ lâm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt đi tới đại dạ lâm người thật đúng là không ít xem ra ta gặp được dị chỉ riêng vô cùng có khả năng chính là linh kiếm thiên giật kiếm khách truyền thừa a cỡ nào lệnh người nóng mắt đồ vật chỉ là cuối cùng đến cùng sẽ là ai được linh kiếm đây hát s á c trang phục thanh niên khỏe miệng vểnh lên một vệ độ cong chật bước ra một bước đ ỉ n h đánh công t á c tốc độ nhanh đến một mức độ dường như hát s á c lưu quang tân phong cố trường sinh hai người cấp tốc đi tới giao l o n g hồ phát hiện giao l o n g hồ bốn phía dĩ nhiên có năm sa u tên tu si đến những tu sĩ này từng cái từng cái tu vi không yếu ít nhất là đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu vi cường hãn cũng có một hai người đạt đến chân ngã cảnh tầm thứ chân ngã cảnh tu sĩ ở toàn bộ vân châu cũng tính cả nhất phương cao thủ lại đều bị linh kiếm hấp dẫn có thể thấy được thiên giật kiếm khách truyền thừa là dạng gì hấp dẫn người cố trường sinh hai người đến không lâu sau liền có một thanh em v ă n g lên không ít tầm mắt rơi vào tần phong cố trường sinh trên thân chủ yếu là cố trường sinh trên thân tần phong cố trường sinh hai người theo thanh â m phương hướng nhìn lại là một người mặc bạch vân đạo bảo to cờ bạc mặt hô nở dê hảo láo giả từ trên người láo giả phát ra khí tức chính là một cái đạt đến chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ cực kỳ phi phạm xin chào bạch húc trưởng lão cố trường sinh chắp tay cúi đầu đồng thời đối với tần phong truyền âm giới thiệu bạch húc trưởng lão thanh hư tông chấp pháp trưởng lão chân ngã cảnh trung kỳ t ầ n g thứ một tay thất tinh kiếm quyết siêu phàm nhập thánh ít có địch thủ ở lần hành động này e sợ cái này bạch húc trưởng lão sẽ là một cái đại địch ồ、oh. thần phong thuận miệng ứng một tiếng chân ngã cảnh trung kỳ rất mạnh sao cố tiểu đô thống cũng tới đến lớn đêm tối rừng thanh la ti tin tức quả nhiên linh thông bạch húc trưởng lão mỉm cười nói bạch húc trưởng lão cùng so với tại hạ sớm đi tới đại dạ lâm xem ra tin tức lại càng là linh thông cố trường sinh cười nhạt đáp lại cũng vậy bạch húc trưởng lão n ở nụ cười ánh mắt rơi vào tần phong trên thân trong mắt hiện ra một vệ nghi hoặc cái này một vị l à thần phong thần phong thản nhiên nói nguyên lai là ở thiên hương các vượt qua tư đồ thiên xích tần h phong thật sự là anh hùng xuất thỉa ưu niên b ạ c h húc trưởng lão cười nói có cố tiểu đô thống cùng tần h phong tiểu hữu cùng ra tay xem ra thanh la ti đối với thanh linh kiếm này là tình thế bắt buộc chúng ta e sợ không có cái này thời cơ b ạ c h húc trưởng lão tiếng nói vừa dứt tần phong chính là cảm giác được mấy đạo tầm mắt rơi vào trên người linh kiếm còn chưa xuất hiện nói vậy cái không khỏi quá sớm huống hồ chúng ta còn chưa xác định nơi này có linh kiếm xuất thế mà bạch húc trưởng lão dĩ nhiên xác định có linh kiếm khó nói bạch húc trưởng lão biết được linh kiếm chỗ cố trường sinh cười yếu đớt nói tầm mắt rơi vào bạch húc trên người trưởng lão chương hai trăm bốn mươi hai linh kiếm xuất thế cố trường sinh bạch húc trưởng lão hai người nhìn như ôn hòa nói chuyện lại là đối trọi gay gắt vân châu bát đại nhất lưu thế lực nhìn như lẫn nhau ôn hòa lẫn nhau trong lúc đó đều tại lẫn nhau tranh đoạt tranh đoạt các loại tài nguyên tu luyện lần này thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ xuất hiện trong đó ẩn chứa bảo vật không biết bao nhiêu ẩn chứa tư nguyên không biết bao nhiêu vì vậy hấp dẫn rất nhiều thế lực cố t r ư ờ n g sinh bạch húc trưởng lão hai người thuộc về không giống thế lực đương nhiên phải lẫn nhau nhằm vào không hổ là cố gia thiên tài nhất tồn tại bần đạo khâm phục bạch húc trưởng lão trong mắt trợt l o e sáng mỉm cười nói bạch húc trưởng lão vì là thanh hư tông chấp pháp trưởng lão thực lực siêu phàm tại hạ cũng là khâm phục cố t r ư ở n g sinh nợ nụ cười chú ý bạch húc trưởng lao chính là muốn mở miệng ngẩng đầu lên nhìn lại tân phong cố t r ư ở n g sinh hai người cũng đều ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại một tên láo giả tóc trắng từ trên trời giáng xuống nhìn như tuổi già sức yếu có thể một đôi mắt nhưng phảng phất tẩn chứa vô tận thần quang làm cho người ta một loại kinh người lược c á c bách lao giả tóc trắng ánh mắt nhất chuyển đảo qua mọi người tại đây thật mạnh mẽ lược c á c bách người này rốt cuộc là người nào t h n phong thì thầm một tiếng từ trên người đối phương cảm giác được một cỗ cường đại lực các bách cùng so với tần phong ở quỷ giới bản thân nhìn thấy thiên quân quỷ hoàng đều muốn đến mạnh mẽ mấy phần nhưng tu vi cụ thể đạt đến cấp bậc nào nhưng vô pháp dò xét chưa từng gặp ở vân châu tựa hồ không có cái này nhân vật có tiếng tam cố trường sinh cũng là đánh giá lao giả tóc trắng trên người người này khí thế mạnh mẽ mà bá đạo nhưng tu vi nhưng dương cung mà không bán thật sự là không thể coi thường ngươi cảm thấy tu vi của người này làm sao t ầ n phong vừa hỏi ít nhất là chân ngã cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ thậm chí càng mạnh hơn cố trường sinh ánh mắt ngưng lại hắn vốn là biết được lần này linh kiếm xuất thế tất nhiên đưa tới không ít cường giả thật không nghĩ đến mạnh như thế người cũng xuất hiện một cái b ạ c h húc trưởng lão dĩ nhiên khó có thể đúng hơn nữa cái này một cái không biết lão giả tóc trắng càng thêm khó có thể đối phó lấy hắn thực lực tu vi vẫn là rất khó mà đối phó người thật đúng là nhiều cười khét tiếng vang lên một tên hát sắc trang phục trên bả vai có bích hổ thanh niên hạ xuống hắc c h ỉ công tử hắc c h ỉ công tử hắc c h ỉ công tử hắn làm sao cũng tới tường đạo kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên ánh mắt rơi vào hát sắc trang phục thanh niên trên thân hắc c h ỉ công tử địa đỉnh bảng đứng hàng thứ thứ ba tồn tại tu vi đ ạ t đến chân ngã cảnh viên mãn tầm thứ thực lực lại càng là thâm bất khả trác trên bả vai bích hổ cũng không phải là tầm thương bích hổ chính là đạt đến hoàng cấp yêu thú thôn linh bích hổ thôn linh bích hổ là một loại kỳ lạ yêu ma có thể thôn p h ệ đại đa số công kích h ắ c c h ỉ công tử cố trường sinh trong lòng cảm giác nặng nề liền cái này một tôn sắt thần c ũ n g tới h ắ c c h ỉ công tử thần phong đánh giá h ắ c c h ỉ công tử từ địa đỉnh bảng ghi chép bên trong có liên quan với h ắ c c h ỉ công tử tin tức đến từ chính viêm khổ chi sa châu chính là xa châu tiếng t â m lửng lây đạo tặc tại đoạt thiên cảnh thời gian liền vì là cướp đoạt linh thạch diệt ba cái nhị lưu thế lực mà trở thành chân ngã cảnh tầng thứ về sau lại diệt một cái nhất lưu thế lực do đó tiến vào s a châu thanh la ti trong mắt ở s a châu một cái thượng đẳng trong động ma đánh chết thanh la vệ mười ba người cướp đoạt thôn linh bích hổ do đó tiến vào địa đ ỉ n h bảng không nghĩ tới như vậy một tôn nhân vật dĩ nhiên đi tới đại dạ lâm nếu như nói lao giả tóc trắng tu vi khó có thể suy đoán thần bí kỳ lạ như vậy hắc chỉ công tử chính là rõ ràng cường giả tràn ngập uy hiếp lực xem ra bổn công tử danh khí thật đúng là không nhỏ hắc chỉ công tử đối mặt mọi người bình thản ung dung Khỏe mỉm i ệ n g m cười tiểu linh những người này đều là tu sĩ bên trong bất phàm tồn tại nếu như ngươi đem bọn họ cũng cho nuốt cái kia sẽ có thời cơ trở thành đế cấp yêu ma vừa dứt lời mọi người nhất thời cảnh giác lên từng cái từng cái ánh mắt như điện nhìn chằm chằm h ắ t c h ỉ công tử hạ hạ chỉ đùa một chút h ắ t c h ỉ công tử cười rộ lên nhưng không có một người bật cười tất cả đều cảnh giác nhìn h ắ t c h ỉ công tử đối với cái này cái địa đỉnh bảng đệ tam cương giả tất cả mọi người mười phần cảnh giác địa đỉnh bảng top năm tồn tại cơ hồ là có vô thượng cảnh chiến lược húng chi là thứ ba hát chỉ công tử hơn nữa trên bả vai hắn thôn linh bích hổ thực lực tuyệt không yếu hơn một tên chính thức vô thượng cảnh tu sĩ là hát chỉ công tử một đạo ngẩn ra thanh em đánh vỡ trở mặc m đáng chết làm sao sẽ ở cái địa phương này đụng tới ác như vậy người khó nói ta tính sai lại là một thanh em vang lên mọi người nghiêng đầu nhìn một lát nhìn thấy một cái thể trạng nam tử to con cùng một tên quần áo lam lũ lao đạo sĩ hướng đi giao long hồ thường dạ hùng như hải hoảng sợ nói thường dạ tiểu hữu không nghĩ tới ở cái địa phương này có thể đụng tới ngươi m ộ t thượng đạo nhân mỉm cười nhìn về phía t ầ n phong ánh mắt nhưng mắt nhìn cố trường sinh thường dạ lao giả tóc trắng trong mắt t r ợ t l o a sáng nhìn chằm chằm tần phong nhìn thường dạ cố trường sinh hiếu kỳ đánh giá t ầ n phong hùng như hải m ộ t thượng đạo nhân t ầ n phong ứng một tiếng thường dạ huynh đệ ngươi cũng tới đến lớn đêm tối rừng xem ra cũng là được thiên giật kiếm khách linh kiếm tin tức hùng như hải cười nói có thường dạ huynh đệ ta cùng lỗ mũi châu lần này là không cái gì thời cơ nhưng mỗi một chiếc linh kiếm đều có năm cái danh lệch thường dạ huynh đệ có được hay không cho hai người chúng ta một người một cái danh lệch đại khối đầu ngươi thật sự là không hề có một chút nhãn lực sức lực một thượng đạo nhân trừng mắt hùng như hải nhãn lực sức lực lỗ mũi châu đây là ý gì hùng như hải hỏi nếu là ta không có đoán sai cái này một vị hẳn là cố ra tiếng tắm lừng lây thiên tài vân châu thanh la ti ta mở cái tiểu đô thống chi một cố trường sinh cố tiểu đô thống mục thượng đạo nhân nói thường d ạ huynh đệ cùng cố tiểu đô thống như vậy thân cận cũng có thể là một người thanh la vệ còn chân thực tên e sợ không phải là thường d ạ xin lỗi thần phong nói ta tên là t h ầ n phong thần phong danh tự này có chút quen thuộc hùng như hải gãi đầu một cái thiên hương c á c đánh bại ta mở cái tiểu đô thống chi một tư đồ thiên s í c h thanh niên tài tuấn một thượng đạo nhân cười nói ta nghĩ lên hùng như hải c h ầ t nói thanh la ti hắc chì công tử nghe vậy ánh mắt rơi vào cố trường sinh tần phong trên người hai người trong mắt sát ý lúc gần lúc hiện không có nghĩ đến cái này địa phương có thể đụng tới thanh la ti người thật sự là vận khí không tệ tần phong cố trường sinh trong lòng hai người d ù n g mình vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắc chì công tử đột nhiên một đạo kinh người kiếm quang từ giao lòng trong hồ xuất hiện xông thẳng tới chân trời hóa thành cao trăm trượng thanh sắc kiếm trụ kiếm trụ quang mang lưu chuyển tản ra cường đại lực các bách kiếm ý xuyên qua thiên địa ngạo nghệ thế gian lại đến chính là nhìn thấy một thanh thanh sắc tiểu kiếm từ giao lòng trong hồ gấp lui bay vụt bầu trơ y không gì không phá giống nộ hống tiếng vang vọng mà đến hồ nước nổ tung một con thanh lân giao lòng bay lên không trung mà lên đổ ý xa t ở thanh sắc tiểu kiếm trên thân khí tức bá đạo tuyệt luân bệ nghệ thế gian xem đó là cái gì linh kiếm linh kiếm xuất thế không chỉ là linh kiếm liền thanh lân giao long cũng xuất hiện linh kiếm chương hai trăm bốn mươi ba đoạt hồn chạm phách đ à o linh kiếm vừa ra kinh động khắp nơi h o ặ c từng người từng người tu sĩ hướng trời bay lên trên bay vụt hướng về linh kiếm muốn sắp tới chiếm thành của mình cúc cho ta thanh lân giao long miệng nói tiếng người giao long đuôi nhanh chóng quét qua giống như một căn dơ cao thiên cự côn đến từ trên trời nổ tung hư không mang theo bàng bạc cự lực trúng kích khắp nơi làm một con hoàng cấp yêu ma mà là đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ hoàng cấp yêu ma thanh lân giao long thực lực không thể nghi ngờ đổ y s a tờ đồng dạng chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ hắn dưới một cách này như trời sập nhảy khó có ngang hàng người từng người từng người tu sĩ bị đánh bay không ít lại càng là miệng phun máu tươi bị thương nặng trong đó vài tên bất quá là đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ tại chỗ vẫn lạc là... tiền tai động lòng người chớ nói chi là có liên quan thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ lộ vật lại càng là hấp dẫn vô số người ánh mắt dẫn lên mọi người dình cướp giật ngay cả là đoạt thiên cảnh tu sĩ cũng đều muốn nghĩ hết phương pháp được một cái này thanh lân giao long thật đúng là có chút bản lĩnh hắc chị công tử ngẩng đầu nhìn một lát uy phong lẫm lâm thanh lân giao long nhẹ giọng nở nụ cười sờ sờ trên bả vai thôn linh bích hổ khe nói nói tiểu linh cho ta đem linh kiếm cho cầm về thôn linh bích h ổ nghe vậy thân thể đột nhiên nhất động hóa thành một đạo lưu quang thẳng trùng thanh sắc linh kiếm thân thể ở trong quá trình hành động nhanh chóng bành trướng hóa thành nước l ư u đại tiểu nhất chỉ bích h ổ trên thân da rẻ có nhàn nhạt quang mang lưu truyền lên dường như thủy tinh ẩn chứa thần bí khó lường p h ù văn một đôi mắt thâm thúy mà quỷ dị mang theo từng tia từng tia ánh sáng đỏ n g ỏ m thôn linh bích h ổ thanh lân giao long ở nhìn thấy thôn linh bích h ổ thời gian đồng tử bỗng nhiên co g ụ t lại từ thôn linh bích hồ bên trên truyền đến kinh người khí tức để nó thận trọng lên ngoác miệng ra ngập trời cột nước phụt lên trực kích thôn linh bích h ổ thôn linh bích h ổ thấy thế ngoác miệng ra hóa thành vạn rùa biển khư hút vào tất cả lực lượng ngập trời cột nước còn chưa trùng kích ở thôn linh bích h ổ trên thân chính là bị này cố kinh người thôn hấp chi lực ảnh hưởng tiến vào nó trong bụng sau đó thôn linh bích h ổ cái kia dài sinh nhật vừa kéo trong hư không sản sinh một đạo huyễn ảnh trong nháy mắt chính là đến thanh lân giao long trên thân nhất kích rơi vào thanh lân giao long trên thân đúng thanh thúy thanh vang giống như lôi đ ỉ n h kinh trập lực lượng tràn trệ buộc phát ra đem thanh lân giao long cái kia cứng rắn khó có thể phá hủy vảy r ồ n g màu xanh đánh n ư ớ c máu tươi phun tung toé mà ra thân hình khổng lồ lại càng là run lên suýt nữa từ giữa không trung hạ xuống bị thương phía dưới thanh lân giao long giận dữ phi thường một đạo tiếng rồng ngầm tê liệt bầu trơ y vang vọng cửu tiêu trận giao long móng đ u ố t hướng về hư không chính là vung lên hư không như là bị cắt ra giống như xuất hiện từng đạo phong ngân từ trong hư không xuất hiện chụp bích bích cái có thôn linh、bích、hổ. Thôn linh、bích、hổ hướng về cái kia phong ngân vừa mở miệng, không khí hầu như hóa thành mắt có thể thấy vòng xoáy, đem phong ngân hấp dẫn mà vào về vừa vòng vào, vào mà xoáy, trong. mắt trần nuốt ngân miệng, ngân dẫn ăn uống bên kia mở đem hấp sau đó thôn linh bích h ổ ngoác miệng ra sắc bén đao gió của tới thẳng hướng thanh lân giao long thanh lân giao long thấy thế ánh mắt lóe lên long vĩ bỗng nhiên vứt ra sấm nổ hư không đón lấy đao gió đem đao gió cho đập vỡ t ă n g ra nhưng từ đao gió mà đến lực đạo vẫn cứ đem nó cho đẩy lui thôn linh bích hổ quét qua thanh lân giao long bay lên không trung mà lên sắc bén kia móng vuốt hướng về t h a n h sắc linh kiếm trộm tới đột nhiên một đạo bá đạo tuyệt luân đao mang vén lên phảng phất liền hư không đều muốn phân liệt ra tuyệt tình tuyệt nghĩa tuyệt sắt tuyệt cường khó có thể ngang hàng ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn thôn linh bích hổ đều không thể không tránh lui ba phần trốn ra cái kia một đạo bá đạo đao mang chỉ thấy một tên lão giả tóc trắng hướng trời bay lên trên một tay cầm đao một cái tay khác hướng về thành sắc linh kiếm trộm tới hư hắc chị công tử hư nhẹ một tiếng bước chân một điểm thân thể tiêu tan trong lúc đó liền là xuất hiện ở lão giả tóc trắng phía sau tiện tay vừa nhấc một trưởng đ ố n g nhiên đánh ra hóa thành như sóng trưởng phong manh liệt cực kỳ lão giả tóc trắng phất tay một đạo đánh xuống thiên địa phân ra một đao liền đ è m trưởng phong làm hai nửa hắc chị công tử biểu hiện bất biến bàn tay vừa thu vừa phóng trong lúc đó lại là một đạo bàng bạc trưởng kình thành thế tồi khô lạp hủ công kích về phía lão giả tóc trắng lao giả tóc trắng thân đao dương lên hóa thành vô số đao phong từng cái đao phong cũng ẩn chứa bá đạo hung lệ khí t ứ c thẳng hướng hắt chỉ công tử hai người giao thủ tốc độ cực nhanh từng chiêu từng thức cũng ẩn chứa mạnh me cùng cực lực lượng ngay cả là tiêu tán mà ra một làn sóng liền đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ cũng không dám tới gần thật sự là khủng bố đây là hắt chỉ công tử thực lực sao thật sự là thật đáng sợ khó trách hắn có thể trở thành địa đỉnh bảng thứ ba vây xem tu sĩ kinh t h á n không thôi chấn động với hát chỉ công tử cùng lão giả tóc trắng kinh thiên động địa lực lượng tuy nhiên không xuất thủ tiếp tranh cướp thanh sắc linh kiếm nhưng ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng đảo qua thanh sắc linh kiếm nếu là được thời cơ bọn họ sẽ lại ra tay lỗ mũi châu ta xem thật không có chúng ta hai cái sự tình hùng như hải nói chúng ta vốn là đến xem nhìn một lát nếu là có thời cơ liền ra tay nếu là không có thời cơ liền từ bỏ một thượng đạo nhân bình tĩnh nói chỉ là không nghĩ tới linh kiếm việc liền địa đỉnh bảng thứ ba hắc chỉ công tử cũng kinh động đây là hắc chỉ công tử thực lực chân chính sao khó trách hắn có thể trở thành địa đỉnh bảng thứ ba hùng như hải kính n ể nói không đây cũng không phải là hắc chỉ công tử thực lực chân chính hoặc là nói hắc chỉ công tử cho tới bây giờ liền tám thành thực lực đều không có bày ra một thượng đạo nhân hai con mắt hơi híp mắt lên liền tám thành đều không có hùng như hải kinh ngạc nói hắc chỉ công tử nhất là sở trường là kiếm pháp cho tới bây giờ hắn chỉ là lấy trưởng pháp quyết đấu thôi mục thượng đạo nhân giải thích lập tức đem tầm mắt tìm đến phía lao giả tóc trắng ta xem ông lao tóc trắng kia cũng không động dùng thực lực chân chính hắn còn không có, có phát huy ra đoạt hồn chạm phách đao chính thức quy năng đoạt hồn chạm phách đao cố trường sinh kinh dị một tiếng thần phong mắt nhìn cố trường sinh đoạt hồn chạm phách đao đó là cái gì hùng như hải hỏi một cái mười phần tà ác quỷ dị tuyệt phẩm linh khí có n h ế p hồn đoạt phách thần bí chi lực một khi bị đ o ạ t hồn chạm phách đao đánh chúng ngay cả là thân thể cường hãn đều vô pháp chịu đựng trong đó đ o ạ t hồn nhiếp phách lực lượng bốn một thượng đạo nhân ngưng âm thanh nói chỉ là năm trăm năm trước theo quỷ linh tông bị diệt trôi này tuyệt phẩm linh khí cũng là biến mất không nghĩ tới càng sẽ xuất hiện lần nữa ông láo tóc trắng này thân phận cần làm không bình thường xem ra chúng ta thật chỉ có thể nhìn một chút hầu như hải không thể không từ bỏ hắc t r ị công tử láo giả tóc trắng thực lực s á c thực c ư ờ n g đại có thể ở giữa sân tựa hồ còn có mấy người không có ra tay hay là lại không kém gì hai người m ộ t thượng đạo nhân nói thôn linh bích hồ muốn nuốt vào linh kiếm hùng như hải hô chỉ thấy thôn linh bích hồ há mồm ra kinh người thôn hấp c h i lực đem thanh sắc kiếm trụ cho nuốt xuống thân thể hắn dần dần hóa thành thanh s ắ c mà ra rẻ bên trên xuất hiện từng đạo vết rách như là kiếm thương máu tươi không ngừng tràn ra dù vậy thôn linh bích hồ cũng không có thu lên thiên phú mà là toàn lực phát động thôn hấp tri lực Muốn đem thanh sắc linh kiếm vào một u nuốt ố n thanh linh trong bụng. đem kiếm m sắc vào Xèo. đạo đỏ thấm duy nhất chỉ kình xuất hiện giữa trời mang theo nóng rực cực kỳ lực lượng trong chớp mắt chính là đánh trúng thôn linh bích hổ thôn linh bích hổ vội vàng chạy trốn phía dưới một cái đuôi từ giữa khoảng không hạ xuống chương hai trăm bốn mươi b ố đại la thủ ấn t thôn linh bích hổ rít gào lên tiếng đầm địa máu tươi vương vai xuống một cái tráng kiện đuôi từ giữa khoảng không hạ xuống đập ầm ầm trên mặt đất mùi khét tràn ngập ra lập tức thôn linh bích hổ thoát đi thanh sắc linh kiếm hướng về phía dưới một ông già nhìn lại cái này một ông già y phục trên người từ từ lột sắt thành màu đo rước mãi đầu bạc trắng trong nháy mắt hóa thành hòa hồng thiên nhất giáo trưởng giáo xích tu tử liền hắn đều tới thiên nhất giáo dĩ nhiên trưởng giáo ra tay hắn thế nhưng là vân châu đứng đầu cường giả、A. mọi người nhìn thấy cái kia tóc đỏ trương dương láo giả biểu hiện trong nháy mắt biến đổi xích tu tử tần phong ánh mắt rơi vào thiên nhất giáo trưởng giáo trên thân con ngươi con mang Khẽ động. Vân Châu b thiên đại n ấ t thế t lưu lực, h nhất giáo chính là m ộ trường t o trong, vào trong Giáo n Hán vị trí cũng không Vân bên ôn Thiên Sơn trong núi. Thiên Nhất g số đó. phải Châu phủ vị trí t r là là mà ở ở giáo chính là vân châu số ít cao thủ tu vi đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầm thứ nhưng chiến lược mạnh tuyệt không yếu hơn một tên vô thượng cảnh tu sĩ thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ xác thực trọng yếu ngay cả là nhất lưu thế lực cũng đều muốn có được trong đó một cái linh kiếm nhưng kỳ tông chủ trường giáo gia chủ đồng dạng ỉ vào thân phận mình sẽ không lựa chọn ra tay như thanh hư tông chỉ là đi ra một cái bạch húc trưởng lão mà không phải thanh hư tông tông chủ như thanh la ti tác mở cái tiểu đô thống có thể tùy ý ra tay nhưng đại đô thống thu trọng sẽ không lựa chọn ra tay thiên nhất giáo trưởng giáo ra tay thật là ngoài toan tính của người khác xích tu tử lão già này dĩ nhiên còn chưa chết hùng như hải sầm mặt lại xem ra ngươi cùng hắn có chút tân đoán một thượng đạo nhân liếc mắt hùng như hải mỉm cười khó nói ngươi đã từng bại ở trong tay hắn hắn thế nhưng là nhất giáo chi trưởng không có cái gì x ỉ nhục ta cũng không phải là bại ở trong tay hắn mà là muốn có được một kiện đồ vật bị hắn cho lấy đi hùng như hải nói thiên nhất giáo trưởng giáo ra tay xem ra trận chiến này liền càng có ý tứ chúng ta tuy nhiên vô pháp tham dự trong đó nhưng xem những người này giao thủ cũng là không sai m ộ t thượng đạo nhân cười nói xích tu tử ngẩng đầu lên nhìn thanh sắc linh kiếm thân hình nhất động giống như hỏa quang trùng thiên hướng về thanh sắc linh kiếm lao đi làm tổn thương ta tiểu linh hắc c h ỉ công tử lạnh mắt dùng mình một thanh đen nhánh trường kiếm xuất hiện trong tay chật cổ tay nhất động một đạo kiếm khí màu đen bắn ra chém tới xích tu tử xích tu tử thấy thế ngón trỏ tay phải duỗi một cái hướng về kiếm khí màu đen kia điểm tới một đạo rừng rực như lửa chỉ kình bắn nhanh ra liền hư không cũng phảng phất muốn đốt xuyên giống như vậy cùng kiếm khí màu đen bỗng nhiên đụng vào cùng một nơi vỡ năng lượng b ắ n ra quét ngang khắp nơi lao giả tóc trắng thấy hát chỉ công tử công kích tới xích tu tử lập tức nhất động thân thể hướng về t h a n h sắc linh kiếm t r ụ m tới vê anh một cột nước từ phía dưới hướng trời bay lên trên trực kích tóc trắng lao giả tóc trắng lao giả tóc trắng nhìn xuống nhìn một lát phát hiện thanh lân dao long lại ra tay chật đoạt hồn chạm phách đao dương lên một luồng quỷ quyệt lực lượng tràn ngập ra chấn nhiếp thiên địa vạn vật hóa thành bá đạo cực kỳ nhất kích một đao phân sóng cột nước trong nháy mắt làm hai nửa cái tia quỷ quệt y đao mang lại càng là rơi vào thanh lân dao long trên thân đao mang chém qua thanh lân dao long không có tia lửa tung tóe không có máu tơi ư phun không có thị t xương h i ể n hiện dường như một cái hư huyễn xẹt qua thanh lân dao long nhưng thanh lân dao long thân thể hơi ngưng lại lại đến đập t ầm ầm ở dao long trong hồ tung tóe lên vô số bọc nước nó thân thể duy trì hoàn hảo có thể thần hồn cũng tại đ o ạ t hồn chạm phách đao nhất kích phía dưới triệt để tiêu vong đây là đoạn hồn chạm phách đao quỷ dị chỗ thanh lân giao long chết hùng như hải trừng mắt lên thật quỷ dị đoạt hồn c h á m g phách đao không thương tổn thân thể chém thẳng t h ầ n hồn quỷ quệt khó chặn tà dị khó lường m ộ t thượng đạo nhân nhẹ dọn một đạo t r ậ t thân hình nhất động biến mất tại chỗ cũ sau một khắc dĩ nhiên đi tới giao long bên hồ lỗ mũi t r â u hùng như hải n g ầ n ra nhưng trợt phản ứng lại bước ra một bước đội ý xa tờ m ộ t thượng đạo nhân xích tu tử hắc trì công tử lão giả tóc trắng ba người thực lực mạnh mẽ dĩ nhiên có thể so với một tên vô thượng cảnh tồn tại thực lực như vậy cùng bọn họ tranh cướp thanh sắc linh kiếm hoàn toàn là một loại hành vi tự tìm chết nhưng thanh lân giao long coi như là bảo vật thanh lân giao long dĩ nhiên đ ạ t đến chân ngã cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ trên thân lân phiến cứng rắn cực kỳ hoàn toàn có thể dùng đến đoán tạo tuyệt phẩm linh khí hơn nữa nó giao long thịt giao long huyết cũng ẩn chứa dâng trào tinh hoa nếu là ngưng luyện thành huyết đ an không thua với tuyệt phẩm đang ăn dược như thế bảo vật há có thể như vậy buông tha hừ bạch húc trưởng lão hừ nhẹ một tiếng cũng là nhằm phía thanh lân giao long hắn chỉ là một cái trưởng lão thôi xích tu tử thế nhưng là thiên nhất giáo trưởng giáo thực lực của hắn chỉ là chân ngã cảnh trung kỳ t ầ n g thứ xích tu tử đạt đến chân ngã cảnh viên mãn hai người không tại cùng một cảnh giới vô pháp được thanh sắc linh kiếm cũng đem mục tiêu đánh tới thanh lân giao long trên thân v â i n v â i n v â i n xích tu tử hắc chỉ công tử lão giả tóc trắng ba người lần thứ hai chiến đấu ở một khối lão giả tóc trắng tuy nhiên nhất đao chạm thanh lân giao long nhưng là không được đến thanh sắc tiểu kiếm thôn linh bích hổ nhất kích đôi đánh đánh đem hắn bước lui để hắn xa vào đến hát chỉ công tử trong công kích ba người ngươi tới ta đi không ai nhường ai khi thì xích tu tử lão giả tóc trắng cộng đồng đối kháng hát chỉ công tử khi thì lão giả tóc trắng một đao b ổ về phía xích tu tử khi thì xích tu tử hỏa diễm ngập trời bao phủ hát chỉ công tử lão giả tóc trắng thôn linh bích hổ ở ba người lúc giao thủ đợi trong hư không một cơn chấn động tới gần t h a n h sắc linh kiếm một cái tay từ trong hư vô mà đến muốn nắm lấy t h a n h sắc linh kiếm có người lão giả tóc trắng lạnh lùng một tiếng đoạt hồn chạm phách đao hướng về t h a n h sắc linh kiếm chém tới muốn lấy linh kiếm trước hỏi qua bổn công tử hắc c h ỉ công tử hắc kiếm vẩy một cái phá sát kiếm khí bắn nhanh ra đừng hỏng xích tu tử giơ tay một quyền quyền phong quần quận hóa thành vô tận hòa diễm Còn trong ớ i t hư vô thân ảnh không thể không nhanh chóng lắc mình l y khai từ trong hư vô xuất hiện đây là một cái tướng mạo lanh khốc da rẻ có vẻ hơi hát thanh nam một đôi dùng dài con người mang theo một luồng lạnh leo khí tức hắn mười ngón kéo dài cũng không đẹp đẽ vô thường điện kim bài sát thủ lạc sinh lao giả tóc trắng ánh mắt dùng mình người biết ta thanh niên kia ánh mắt nhất động không nghĩ tới có người biết hắn vô thường điện sát thủ quan trọng nhất là thân phận bí ẩn không có nghĩ đến đây lại có người biết hắn l i ê n vô thường điện cũng đ h ú n g tay thiên nhất giáo trưởng giáo s í c h tu tử hơi nhúng mày kim bài sát thủ thì lại làm sao linh kiếm q u ý ta sở hữu h ắ t chỉ công tử lạnh lùng kiêu ngạo bà ngươi còn lạc sinh còn chưa có nói x o n g đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên hướng về hư không nhìn lại một con cự đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống ẩn chứa đại la hoai bao trùm thiên địa vạn vật vật trăm trượng lớn nhỏ trường l ớ n che khuất bầu trời bao phủ tất cả vung xuống t ố chương độ cực n a n h Lạc hai trăm bốn mươi lăm nhiệm vụ thần phong cố t r ư ở n g sinh hai người vẫn chú ý tình huống chiến đấu hai người không có ra tay cho dù là thanh lân giao long hạ xuống cũng chưa từng động thủ trận chiến này đã vượt qua chúng ta động thủ phạm vi e sợ chỉ có đại đô thống cùng ít có mấy người có thể đủ nhúng tay trong đó cố trường sinh bất đắc dĩ nói vốn tưởng rằng bế quan đi ra tu vi đệ bạn thành t i ể u kim diệu linh thể thực lực kinh người đủ để ở vân châu sáng lập phi phạm công tích nhưng hôm nay xem ra chút thực lực này không đáng kể chút nào thần phong chúng ta đi thôi cố trường sinh nói mắt nhìn cái kia trong khi giao chiến hát trì công tử miễn cho chịu ảnh hưởng hơn nữa h ắ t chỉ công tử đối với hai người chúng ta đã nổi sát tâm chúng ta không phải là đối thủ nên mau chóng ly khai đi thần phong ngẩng đầu nhìn cười nhạt linh kiếm không được tới tay làm sao có khả năng đi vừa nói thần phong tâm niệm nhất động một cái hư vô giới mặt xuất hiện túc chủ thần phong cảnh giới đoạt thiên cảnh viên mãn thể chất vô cấu linh thể công pháp kim đỉnh chân công đại la thủ ấn lôi thần đoán thân quyết ngưu ma quyền bắc minh thôn thiên công bản sơn đại phát công tam nguyên trấn thiên truy toái tinh chỉ phi ư n g tam thiên Quỷ vương đại thủ ấn liệt không thiên long c h ả o phật đà kim cương thân trần vũ đ ã n g ma truy pháp huyền vũ trấn hải công thập tam thái bảo hành luyện công đội thuật pháp linh nhan thuật khống hỏa thuật ngự phong thuật độ địa thuật thần thông thôn p h ệ huyết đồng vũ khí lưu kim phi thiên truy đan dược thần nguyên đan đặc thủ vạn hồn châu trường thanh sinh cơ mục nhiệm vụ cấp đoạt chi nở thanh linh kiếm chi một khen thưởng c ử u tinh vật phẩm phụ gia đánh chết một tên chân ngã cảnh tồn tại có được một cái c ử u tinh hội thần phong tầm mắt rơi vào nhiệm vụ bên trên nhiệm vụ này là ở tần phong nghe được phòng huyền nói về sau xuất hiện nhiệm vụ mà đi tới đại dạ lâm hắn liền làm ra cái này t u y ể n hạng linh kiếm liên quan đến với thiên giật kiếm khách truyền thừa giá trị liên thành hắn tình thế bắt buộc tuy nhiên hắn tu luyện cũng không phải là kiếm pháp nhưng thiên giật kiếm khách truyền thừa cũng không phải là đơn thuần chỉ có kiếm pháp đạo khí c ầ n còn làm có t u l u y ệ n lý n i ệ m t h ầ n p h o n g c ầ n t h i ế t chính là vật này hắn dĩ nhiên đạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn bước kế tiếp chính là chân ngã cảnh lại xuống một bước là vô thượng cảnh thiên giật kiếm khách làm vô thượng cảnh bên trong c ư ờ n g giả phương pháp tu hành tuyệt đối không kém tần h phong mặc dù có cựu tinh siêu phàm tuyệt học kim đỉnh chân công tồn tại nhưng người nào lại sẽ từ chối một môn siêu phàm tuyệt học đây Ừm. cố trường sinh nghe vậy mần ra lại đến chính là nhìn thấy tần h phong hai tay linh động kết bắt tay ấn một luồng huyễn hoặc khó hiểu khí tức tràn ngập ra bao phủ thiên địa tùy theo một cái cự đại thủ h ấ n hội tụ thiên địa linh khí đột nhiên xuất hiện mang theo vô cùng lực các bách c h ấ n áp mà xuống nhất kích liền đem lạc sinh xích tu tử lão giả tóc trắng hắc chỉ công tử thôn linh bích hồ nằm cái chân ngã cảnh viên mãn tồn tại tường tầng đánh vào bên trong hồ nước đùng đùng đùng đùng đùng tiếng g i ặ t nước đột nhiên vang lên h u n g như hải m ộ t thượng đạo nhân bạch húc trưởng lao chờ đang tại cướp giật thanh lân giao long l ụ c thân tu sĩ chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại một luồng tuyệt cường lực gáp bách từ trên trời giáng xuống lại đến chính là nhìn thấy năm bóng người theo trời mà đến tốc độ kinh người hồ nước nổ tung ra hóa thành đầy trời bọc nước một thượng đạo nhân dựa vào cái này thời cơ đào một kiếm nhất động bắn nhanh ra từng đạo kiếm khí màu xanh đi vào bên hồ cây cỏ bên trong cây cỏ đột nhiên điên cùng sinh trưởng quấn quanh lấy mỗi cái tu sĩ cùng lúc đó m ộ t thượng đạo nhân tay trái nhất động một luồng nhu kình bao phủ ở thanh lân g i a o long trên thân đem thanh lân g i a o long thu vào trong túi chứa đồ quá trình này tốc độ cực nhanh liền một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới khi mọi người phản ứng lại thanh lân g i a o long dĩ nhiên bị m ộ t thượng đạo nhân thu làm vật trong túi lỗ mũi trâu hùng như hải nộ quát một tiếng nhưng cũng không có ra tay vảnh hồ nước trong nháy mắt nổ tung g i a o long hồ năm nơi hầu như trong cùng một lúc phá nước sôi mặt năm bóng người xông thẳng tới chân trời lang lập trong hư không từng cái từng cái trên nét mặt mang theo vài phần tức giận cho dù là thôn linh bích hổ cũng đều là một đôi mắt huyết quang lấp lóe năm người ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy thanh sắc linh kiếm bên người có một tên thanh niên mặc dù chưa tính là tuấn tú phi phàm lại là thể trạng cường tráng anh tuấn uy vũ bất phàm thần phong lao giả tóc trắng trong mắt hàn mang loé lên đáy mắt từ từ hiện ra vẻ nghiêm túc thần phong thực lực vượt qua hắn dự liệu thần phong cố trường sinh ngẩng đầu nhìn một lát thấy tần phong thấy thanh sắc linh kiếm cho lấy đi kinh ngạc không thôi hắn biết được tần phong cường đại thậm chí cùng so với chính mình đều cường đại hơn thật không nghĩ đến t ầ n phong thực lực càng đạt đến trình độ như vậy một trường đẩy lùi năm tên chân ngã cảnh viên mãn tồn tại đây là loại gì mạnh me cái này năm tên chân ngã cảnh viên mãn tồn tại trừ thôn linh bích hổ ra mấy người khác đều là có thể so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ a thực lực như vậy e sợ chỉ có thanh la ti đại đô thống thu trọng có thể đủ làm được đi quả nhiên là tần phong mục thượng đạo nhân ngẩng đầu nhìn một lát biểu hiện mười phần bình tĩnh có thường t ầ n phong ra tay thanh linh kiếm này những người khác nên cướp không đi hùng như hải nói hai người ở quỷ giới thời gian từng thấy tần phong thực lực đây chính là đấm một nhát chết tươi ác đa quỷ hoàng ngoan nhân a mấy cái này t r ầ n ngã cảnh tuy nhiên bất phàm chưa chắc là tần phong đối thủ hắc t r ị công tử lão giả tóc trắng s í c h tu tử thực lực cũng không phải chuyện nhỏ hơn nữa cái kia vô thường điện kim bài sát thủ ngay cả là chính thức vô thượng cảnh tu sĩ đều muốn cẩn thận đối xử thần phong không hẳn có thể bảo đảm được linh kiếm mục thượng đạo nhân nói vậy làm sao bây giờ hùng như hải hỏi nói tần phong huynh đệ thế nhưng là đã cứu chúng ta chúng ta muốn không muốn ra tay ra tay mục thượng đạo nhân liếc mắt hùng như hải lấy hai người chúng ta thực lực ra tay tối đa cũng chỉ là thoáng ngăn cản một hồi căn bản lên không bao lớn trợ giúp thậm chí hai người chúng ta đều muốn đem tính mạng qua đời ở đó vậy cũng không thể thấy chết mà không cứu sao hùng như hải nói một mặt t ầ n phong không hẳn sẽ chết một mặt chúng ta nhìn thấy tần phong có thể cũng không phải là ngu xuẩn hắn còn có còn lại phương pháp mục thượng đạo nhân ánh mắt lấp lóe còn lại phương pháp hùng như hải một mặt nghi hoặc thanh la ti đem linh kiếm dao ra đây ta có thể tha cho người một mạng hắc chỉ công tử nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n phong trong mắt lộ h ô g quang g i a o ra linh kiếm bằng không giết n g ư ơ i kim bài sát thủ lạc sinh n ghem thanh lạnh lùng nói bốn hừ lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng đoạt hồn chạm phách đao trong nháy mắt s ẹ t qua trời cao thần bí quỷ quệt lực lượng mang theo kỳ lạ lực lượng bao phủ muốn nhất kích đánh chết t ầ n phong t ầ n phong bước chân một điểm thân hình như ưng tránh thoát một đào kia lực lượng trận t â m mắt khóa chặt ở lão giả tóc trắng trên thân hơi thở đối phương để hắn cảm giác được hết sức kỳ quái lại đến hán chính là cảm giác được nam đạo khi thế ma nhờ mẹ khóa chặt trên người mình bất cứ lúc nào động thủ cố trường sinh nên đi tần phong thần thức truyền âm cho c ố trường sinh chật thân hình nhất động đ ỉ n h đánh công t á c nhanh chóng thoát đi muốn chạy đi không đừng chạy lạc sinh xích tu tử hát chỉ công tử lão giả tóc trắng thôn linh bích hổ đổi tới chương hai trăm bốn mươi sáu chỉ có thể liều mạng cố trường sinh nghe được tần phong truyền âm lại đến liền thấy tần phong như điện thoát đi sau đó xích tu tử hắc chỉ công tử mấy người mau chóng đuổi mà lên thời gian nháy mắt chính là biến mất ở phía chân trời thần phong cố trường sinh nhìn tần h phong biến mất phương hướng việc này đã không phải là ta có thể đủ trường khống đi về trước thông chi đại đô thống cố trường sinh tâm tư nhất c h u y ể n chính là có chủ ý bước ra một bước nhanh chóng ly khai lỗ mùi châu thần phong chạy mọi người đều đi hùng như hải hỏi nói chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới xem nhìn một lát tốc độ này chúng ta có thể đổi kịp một thượng đạo nhân khinh thường hùng như hải t r ậ t tâm mắt quét qua sắc mặt dần dần ngưng trọng lên h u ố n hổ chúng ta bây giờ không hẳn có thể chạy thoát hùng như hải cũng cảm giác được bầu không khí không bình thường dường như mây đen áp sát đ ọ c lại hư không bạch húc trưởng lao ánh mắt như điện khóa chặt ở một thượng đạo nhân trên thân từng người từng người đoạt thiên cảnh tu sĩ chân ngã cảnh tu sĩ rồn rập quay t r u n g quanh lại đây trên thân khí tức như cầu vồng như nước thủy triều phong tỏa không gian xung quanh liền giao long hồ hồ nước cũng đình chỉ ba động lỗ mũi châu lần này có chút khó làm hùng như hải nói là có chút khó làm một thượng đạo nhân thấp giọng nói trong tay đảo một kiếm nắm chặt m ê n ngông bầu t r ờ i y trời xanh mây trắng một bóng người ở trên khoảng không nhanh chóng xét qua thời gian nháy mắt chính là đi qua mấy ngàn mét khoảng cách lại đến lại là năm bóng người nhanh chóng đuổi theo giống như năm đạo thiểm điện kinh người cực kỳ thật nhanh tốc độ hắc chỉ công tử nhìn tân phong ánh mắt dùng mình cái này thanh la vệ trên thân không cảm giác đựa cờ bất kỳ chân ngã cảnh khí tức cần làm chẳng qua chỉ là một gã đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ nhưng vì sao tốc độ nhanh như vậy chẳng lẽ là một loại nào đó siêu phàm tuyệt học thần pháp chân nguyên tiêu hao quá mức kịch liệt nếu chỉ có vậy xuống không đủ nửa khắc đồng hồ tất nhiên sẽ bị hắn cho v ù n g t h i ể u linh hắc c h ỉ công tử quay đầu lại nhìn một lát phát hiện thôn linh bích hổ tốc độ dĩ nhiên trên diện rộng yếu bớt ở năm cái chân ngã cảnh viên mãn tồn tại thôn linh bích h ổ thực lực là nhược tiểu nhất vì vậy mới sẽ như thế trước hết buông tha hắn hắc chỉ công tử không còn truy kích theo hắc chỉ công tử dừng lại xích tu tử cũng dừng lại hắn chỉ là một cái nhất lưu thế lực trưởng giáo mà thôi góp g á c cùng so với hắc chỉ công tử một cái càng thêm k h ô n g bằng đã đạt đến cực hạn bây giờ chỉ còn dư lại lão giả tóc trắng vô thường điện lạc sinh hai người truy kích t ầ n phong xích tu tử liếc mắt hắc chỉ công tử xoay người cấp tốc ly khai c ù n g như vậy một tôn địa đỉnh bảng sắt thần cùng một nơi tuyệt không là một chuyện tốt trốn thoát được sao hắc chỉ công tử trong mắt giết sạch loại lên đem hóa thành bàn tay lớn nhỏ thôn linh bích hổ phóng tới trên bả vai thân hình nhất động đổ y n xa tờ xích tu tử nếu không phải xích tu tử nhúng tay hắn có rất lớn khả năng được thanh sắc linh kiếm thần phong bay thật nhanh chân nguyên trong cơ thể tiêu hao rất nhiều đan đ i ể n trong thời gian ba vị kim sắc thần bí đại đỉnh trấn áp toàn bộ đan đ i ể n chỉ là đại đỉnh có chút hư huyễn c ũ nhưng g k ô n nhìn qua chân n g có thật h qua vậy thôi. Cái à là y chính chân c đỉnh n kim ô ngưng luyện chiếc tần h đỉnh đỉnh đan điển đỉnh đỉnh, vàng lõng. chân công ngưng luyện thần vàng lõng, nếu như có thể ngưng luyện 3 cái kim đỉnh, chính là có thể bước vào chân ngã cảnh tầng、thứ. Nhưng tầng khí hải thế chiếc thể thể thứ. màu Kim màu kim là vào giới cái có có bước ở phong ngưng tụ kim đỉnh còn chưa hoàn toàn củng cố kém một bước chính là có thể trở thành chân ngã cảnh nếu là đợi được ba vị kim đỉnh tỏa ra thần văn triệt để ngưng luyện chính là có thể bước vào chân ngã cảnh nhưng dù vậy ba vị kim đỉnh chấn áp phía dưới chân nguyên dị thường ngưng luyện dị thường cẩn trọng dị thường hùng hồn có thể so với chân ngã cảnh hậu kỳ thậm chí chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ chân nguyên có thể tần phong tu luyện phi ảnh ba con là thượng đẳng thân pháp cho dù là có lôi thần đoán thân quyết tắc dụng tốc độ cũng là có hạn khó có thể vung ra mấy người hơn nữa toàn lực triển khai đối với chân nguyên tiêu hao là cực kỳ khủng bố hắc trì công tử xích tu tử cũng ly khai ông lao tóc trắng này cùng vô thường điện sát thủ còn chưa ly khai thật đúng là phiên phước không tốt tần phong ánh mắt dùng mình trên thân lôi quang loại lên tốc độ tăng nhanh mấy phần lao giả tóc trắng trong mắt quang mang càng ngày càng lâm trầm càng ngày càng mù mịt cho dù là toàn lực vận chuyển công pháp cũng không đổi kịp tần phong nếu là như vậy tiêu hao xuống cho dù là ta vạn vật sinh hóa phương pháp cũng vô pháp tiếp tục chống đỡ xem ra chỉ có thể bức bách hắn động thủ mới được lao giả tóc trắng cổ tay chuyển một cái loạt hồn chạm phách đao trên thả r a quỷ dị gọn sóng liền hư không đều tựa hồ chịu ảnh hưởng cực kỳ quỷ dị lập tức một đao đ ỗ n g nhiên hạ xuống phân thiên phá hải lại bị tần phong cho tránh thoát dừng lại lạc sinh trong mắt quang mang đột nhiên loay lên thân hình tại chỗ cũ từ từ biến mất sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở tần phong trên đỉnh đầu một thanh mảnh dài trường kiếm sắc bén xuất hiện một kiếm đâm thủng thiên địa tần phong cảm ứng được đỉnh đầu cỗ này kinh người lực lượng giơ tay một quyển từng tầng nổ ra ngưu ma tư thế đỉnh thiên lập địa rít gào mà ra một quyền đón nhận một kiếm kiếm khí đập vỡ tan ra quyền kính bị xoắn nát tần phong thân thể chìm xuống hướng về lớn gấp rơi mà đi rơi trên mặt đất đại địa chân chiến từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán mà đi lạc sinh giữa không trung thân hình lần thứ hai nhất động như vẫn thạch rơi địa cầu một dạng nhanh chóng hạ xuống mảnh dài trường kiếm sắc bén run lên diễn hóa ra không vài đạo kiếm khí sở hữu kiếm khí cấp tốc ngưng tụ hợp nhất hóa thành không có gì không chém không có gì không mặc sắc bén kiếm khí tần phong bước chân một điểm đất đá bay loạt ra thân hình lại càng là hướng về một bên đẩy lùi mà đi đ o ạ t hồn lạnh leo thanh âm đột nhiên vang lên một đạo quỷ dị đao mang đột nhiên xuất hiện đ ỗ n g nhiên hướng về tần phong chém giết mà đi liền trong hư không cũng phảng phất xuất hiện một vết nứt bị vô hình tồn tại nước mở thoái tinh chỉ tần phong giơ tay một chỉ đ i ể m ra b ó n g ánh tinh thần c h i lực ngưng tụ đến hội tụ thành khủng bố mà kinh người nhất kích nhất chỉ lực lượng kinh người cực kỳ đón lấy quỷ dị đao mang nhưng mà toái tinh chỉ vỡ vụ n ra quỷ dị đao mang tiếp tục hướng về tần phong hạ xuống tần phong lập tức triển khai phi ương tam thiên giống như thương ương l ư ớ c h o ả n g không tránh thoát quỷ dị như thế đao mang đao mang s ẹ t qua lớn trong chớp mắt biến mất không còn tam tích hô hấp qua đi chính là lớn địa liệt ra một đạo dài trường đao ngấn sâu đến năm xa u mét thật quỷ dị đoạt hồn c h ạ m phách đao tần phong liếc mắt cái kia lớn địa liệt ngấn biểu hiện càng ngày càng ngưng trọng lạc sinh thân hình do hư chuyển thực xuất hiện ở tần phong trước mặt một đôi thâm thùy đen nhánh con ngươi lập lòe dị quang trong tay mảnh dài trường kiếm sắc bén mơ hồ phun ra nuốt vào s á t lục khí tức người chạy không thoát tần phong mắt nhìn lạc sinh chật quay đầu nhìn về phía sau xuất hiện lão giả tóc trắng nhìn lại lão giả tóc trắng tay cầm đoạn hồn chạm phách đao một luồng quỷ quyển s á t ý từ trên người hắn tiêu tán mà ra khí tức từ chân ngã cảnh tiền kỳ để bạt đến chân ta cảnh viên mãn cảnh giới c h i t để củng cố ở chân ngã cảnh viên mãn tầm thứ xem ra chỉ có thể liệu mạng tần phong hai con mắt hơi chìm kinh quang qua, điện người con cực trong xuống, Trưng mắt mắt một sẹt vệ điện quang qua, kinh người cực kỳ. l ánh mắt từ lão giả tóc trắng vô thường điện kim bài sát thủ lạc sinh hai người đạo qua trong mắt mơ hồ có điện quang lấp lóe thần bí khó lường mà thân thể hắn khí huyết lực lượng cũng càng ngày càng kinh người giống như thần nhân lâm thân l ã o giả tóc trắng nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nhìn một đôi thâm thuy trong con ngươi thỉnh thoảng xẹt qua một vệ tinh mang tầm mắt lướt qua tần phong mắt nhìn lạc sinh vô thường điện kim bài sát thủ cái này lạc thần có thể đứng hàng thứ t ố t năm thực lực không phải bình thường linh kiếm ta nhất định muốn lấy được t ầ n phong cũng nên giết lấy tần phong lúc trước biểu hiện ra đến thực lực cùng với uy lực kia ngập trời xâm la vạn tượng một trường nghĩ đến còn có bảo lưu vì lẽ đó trước hết giết tần phong có thể hay không cướp giật đến linh kiếm lại thứ hai b ấ tầm quá cho cùng dù là t n phong giao thủ quá trình, vẫn cần để phòng lạc sinh. Lần trước, tuy nhiên động vô thường điện sát thủ thường dạ, có thể thường dạ chưa từng giết tần phong, vô thường điện cũng để bạt đầu người tiền. Bất kể là tần phong giết thường dạ, hay là vô thường điện cùng tần phong hợp tác, hết thể đều cần chú ý cẩn thận. hợp thủ thủ thể chưa hay hết thể chú giao giết giết trước tuy sát bạt Bất tác, quá đầu đều vô vô vô lạc có để để là là dạ, dạ dạ, kể ý tư nhất định lão giả tóc trắng cầm trong tay đoạn hồn c h ạ m phách đao nhấc lên một luồng quỷ quyệt lực lượng tràn ngập ra bao phủ lấy mấy chục vạn mét p h ạ m vi khí thế kinh người đoạn hồn nào lao giả tóc trắng trầm rộng một uống một luồng cẩn trọng chân nguyên dâng trào ra giống như núi lửa bạo phát Trật, đoạt hồn chạm phách đao dương lên một luồng kiên quyết khí tức quỷ dị phong tỏa tứ phương thiên địa một đao lực lượng đoạt hồn nhất phách điều khiển trăm dặm linh khí hình thành hạo nhiên tư thế tần phong khẽ n g n g đầu ánh mắt như điện chân nguyên nhất chuyển một luồng bá đạo bệ nghệ khí thế từ trên người hắn hiện lên mơ hồ có một con ngưu ma hư ảnh tọa lạc ở phía sau hắn mang theo vô thượng khí tức tùy theo mà đến là một quyền từng tầng lao ra liền hư không cũng phảng phất run dày lên quyền kính l â y trời bá đạo thập giới một quyền đón lấy một đao lực lượng hai người sản sinh kinh người năng lượng ba đậu nhưng đảo mắt công phu n h ư ma quyền sức lực bị nhất đao chạm đoạn lập tức hướng về tần phong hạ xuống lệnh người ngơ ngác tần phong bước chân một điểm nhanh chóng lùi về sau tránh thoát cái kia quỷ dị một đạo lại đến tầm mắt rơi vào đoạn hồn trạng phách đao bên trên cái kia thăm thẳm hắc quang tiêu tán một loại quỷ quyện tả phân thật quỷ dị đoạt hồn chạm phết đao ngữ ma quyền oai tuyệt không thua kém hắn một đao lực lượng vẫn bị nó phân mở xem ra cần lấy thủ đoạn đặc thù vừa mới có thể tần phong suy tư trong lúc đó chính là cảm ứng được sát cơ lâm thân sắc bén thật nhỏ trường kiếm phun ra nuốt vào sắc bén kiếm khí tản ra khiếp người quan mang giống như đến từ chính diêm vương câu hồn nhất kích ám sát hướng về tần phong tần phong bước chân một điểm như thương ư n g bay lên không chúng phi thiên mà lên sau đó một chỉ điểm ra ngưng tụ hóng ánh tinh thần trí lực bên ngông tinh quang dị thường kinh người. Sau đó, nhất chỉ như sao, đón chỉ Sau sao, dị đó, lạc ấ chấn y y sắc bén kiếm khí. Làm. Kim loa y lên, chấn bắt văng lên, động hoang. Tinh quang tiêu tan, kiếm khí. Kim kiếm khí khử. tiêu Làm. loa l trừ sinh thân ảnh như mị bước ra một bước cấp tốc phân hóa ra mấy trăm đạo tàn ảnh mỗi một đạo tàn ảnh khí tức đều là giống như l ú c cầm trong tay mảnh dài sắc bén bảo kiếm khó có thể nhận biết vô tử vô sinh lạc sinh nhẹ dọn một lời mảnh dài sắc bén bảo kiếm nhảy một cái bảo kiếm hư ảnh biến mất không còn tam tích lại đến lại từ hư vô bên trong xuất hiện trong nháy mắt tiếp theo chính là dĩ nhiên áp sát tần phong mang theo không có gì không g i ế t nhất kích tần phong thân hình thoát một cái phi ư ơ n g tam thiên phối hợp lôi thần đoán thân quyết giống như lôi ảnh lui khoảng không tránh né lấy lạc sinh tất sát một kiếm có thể lạc sinh chiêu kiếm này nhất là đơn giản như vậy cái này có thể là tới từ vô thường điện siêu phàm tuyệt học vô thường điện chính là siêu phàm thế lực trong đó bồi dưỡng đều là sát thủ kim bài sát thủ nắm giữ ám sát công pháp chính là siêu phảm tuyệt học cấp bậc siêu phảm công pháp tuyệt đối không phải phổ thông như vậy nhất kích tại phối hợp lạc sinh kinh thiên động địa tu vi ngay cả là tần phong trong lúc nhất thời đều khó mà chống đối tần phong liếc mắt cánh tay phải cánh tay một đạo kiếm ngân xuất hiện huyết l ụ c tung bay có một luồng s á t lục chi lực cẩn chứa bên trên để hắn chân nguyên khó có thể vận chuyển cho dù là chân nguyên bao trùm bên trên cũng là khó có thể tan g ã trong đó lực lượng tốt quỷ dị lực lượng không hổ vô là tần h thủ. ư Người ờ n điện g sát t m t h ư ờ g ngược giải, đối với ta mà nói nhưng không có bất cứ vấn đề gì. nói vấn Tần có có cứ lại là đối với mà khó thể hóa ta bất đề phong ánh mắt dùng mình lôi thần đoán thân quyết vận chuyển tới cực h ạ n một luồng lôi điện chi lực bắn ra dễ dàng trong lúc đó liền đ è m trên vết thương sắt lục chi lực hóa giải lại đến thân hình nhất động tránh thoát lao giả tóc trắng nhất kích đối mặt lạc sinh lão giả tóc trắng cả hai cái chân ngã cảnh viên mãn nội tình thâm hậu công pháp cường đại tồn tại ngay cả là tần phong cũng không thể không cẩn thận ứng đối vảnh nhất kích tần phong liên tục đẩy lui dưới chân hư không đều giống như muốn vỡ vụn một dạng một bên khác lão giả tóc trắng cũng là đánh bay biểu hiện càng ngày càng ngưng trọng cái này tần phong chỉ là đoạt thiên cảnh viên mãn tu vi nhưng chân nguyên c h i hùng hồn công pháp mạnh tuyệt liền chân ngã cảnh tu sĩ đều khó mà so với thật không biết hắn là tu luyện như thế nào nếu để cho hắn tiếp tục cứ tiếp như thế đặt đến chân ngã cảnh chỉ sợ ta toàn lực bên dưới cũng không là đối thủ chỉ được vận dụng b í pháp lão giả tóc trắng ánh mắt dùng mình nồng nặc huyết khí từ trên người hắn kích phát huyết nục chi lực ngương luyện đến cực điểm đặt đến một cái cực kỳ khủng bố tầm thứ bước ra một bước không khí bạo liệt hình thể cũng lớn mạnh mấy phần trở thành một cái cao ba mét cường tráng lão giả trên thân nồng nặc huyết khí hầu như hóa thành thực chất liền hư không cũng phảng phất nhiễm phải huyết sắc huyết nguyên chân công lão giả tóc trắng khí huyết trung tiên ngập trời huyết khí vờn quanh với đ o ạ t hồn chạm phách đao bên trên quỷ quệt mà mùi máu tanh quét ngang khắp nơi một đạo đ ố n g nhiên chém giết liền thiên địa đều muốn chặt đứt hai nửa cái này công pháp tần phong nhìn thấy lao giả tóc trắng trợn thi triển công pháp trong lòng hiện ra một vệ vẻ nghi hoặc cái này công pháp khí tức mười phần hô hấp cùng mình chiếm được vỡ vụn huyết sắc ngọc đ ộ i có mấy phần chỗ tương tự thánh chủ thần phong trong đầu s ẹ t qua một vệ tinh mang hắn chính là thánh chủ thực lực như vậy ngược lại là cùng lúc t r ư ớ c trình tự khóa cung cấp khen thưởng có mấy phần chỗ tương tự bốn tần phong trong mắt trái có huyết quang lưu truyền huyết xác quỷ q u ẹ t đường vân thêm nhìn thấy hiện một luồng thôn phệ thiên địa bao phủ khắp nơi khí tức tùy theo xuất hiện nếu là thánh chủ vậy thì trực tiếp chém giết thôn phệ huyết đồng tần phong kích phát thôn phệ huyết đồng lực lượng to lớn huyết khí bị trong hư vô lực lượng điên cuồng suy yếu chịu đến huyết khí tặc lại tần phong khí tức trái lại được tăng lên rất cao hình thành một luồng khủng bố lượng đại la thủ ấn một trường n g ú t trời mà dưới ẩn chứa tràn trề mãnh liệt lực đạo bao quát chư thiên vạn giới phảng phất đem chọn cái bầu trơ y thiên địa cũng nhét vào một trường này bên dưới thủ l ấ n còn chưa hạ xuống lực lượng chính là ảnh hưởng đoạt hồn chạm phách đao đao mang thủ l ấ n rơi vào đao mang bên trên đem đao mang cho đập vỡ t ă n g ra tùy theo rơi vào lão giả tóc trắng trên thân đem lão giả tóc trắng từ giữa không trung ma nhờ me chém xuống mà xuống đập ầm ầm xuống mặt đất phát sinh kinh người nổ vang Tr kim s á c mảnh vỡ lão giả tóc trắng từ trên trời giáng xuống miệng phun màu tươi trên mặt lại càng là xuất hiện từng đạo vết rách giống như như đ ổ sứ nhưng đảo mắt công phu trên mặt vết rách nhanh chóng khôi phục đi vào bên trong lòng đất khí tức dần dần biến mất ừ n tần phong ánh mắt rơi vào ông lão tóc trắng kia trên mặt cảm thấy được một k i a dị dạng tựa hồ không phải là vốn là dán g dấp là một loại nào đó thuật pháp hay là cái gì t r ì n h tự không có nhắc nhở hắn không có chết tần phong đang muốn động thủ trên thân lôi quang nhất động về phía trước hung bạo vút đi nhưng tốc độ vẫn chậm một chút hứa một đạo không gì không phá kiếm mang s ẹ t qua tần phong sau lưng đem hắn ý phục trực tiếp tê liệt ra một đạo vết máu từ dưới cổ phương vạch đến bên hông thâm nhập huyết nhục bên trong ẩn ư ớ c nhìn thấy xương cổ sống đầu nhưng lại vì thương tổn được cuộc sống lạc sinh t h ấ y thế ánh mắt lộ ra vẻ khó tin thật kinh người thân thể ta chiêu kiếm này ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ cũng có thể một kiếm chém thành hai nửa nhưng lại chỉ là làm bị thương hắn huyết đủ, liền xương sọ đều không có thương tích đến không tốt lạc sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi thân hình nhất động như mị như huyễn nhanh chóng thoát đi muốn chạy không kịp tần phong mắt trái huyết quang đại thắng thần bí chi lực bao phủ khắp nơi khắp nơi tác dụng ở lạc sinh trên thân lạc sinh thanh n m như là bị một luồng cự đại sức hấp dẫn cho hút lại giống như vậy tốc độ di chuyển trên diện rộng giảm xuống đại la thủ tấn tần phong lại là một trường hạ xuống mang theo không gì địch nổi xâm la vạn tượng tư thế nhất kích rơi vào lạc sinh trên thân phốc lạc sinh miệng phun máu tươi sắc mặt tái nhợt cực kỳ trên thân huyết nhục chịu đến này cố lực lượng ảnh hưởng kinh mạch đập vỡ tan đan đ i ể n phá hủy rất được này cố lực lượng ảnh hưởng lạc sinh thần hồn khẽ run lên sản sinh từng đạo vết rách bất cứ lúc nào đều m u ố n vỡ tan lạc sinh cố nén cơ thể bên trong thương thế chân nguyên vận chuyển sử dụng cấm chế chi phương pháp sau đó cơ thể bên trong huyết nhục tinh hoa hóa thành một lồn u dọa người lực lượng chạy trốn ly khai nhiên nguyên huyết đồn thuật vô thường điện c ầ m chế chi phương pháp chính là một môn thiêu đốt cơ thể bên trong huyết nhục tinh hoa sản sinh thật không thể tin lực lượng do đó huyết thuẫn ly khai thuật pháp tốc độ có thể đạt đến một cái kinh người cực kỳ tầm thứ lấy lạc sinh thực lực tu vi tốc độ cùng so với vô thượng cảnh tu sĩ đều muốn nhanh hơn mấy phần làm lạc sinh ở tần phong một trường phía dưới dĩ nhiên trọng t h ư ờ n g đang sử dụng như vậy cấm chế chi phương pháp cho dù là chạy trốn cũng đem lạc ư u l i vô pháp h thường thế. Nhẹ thì hư hao đạo cơ, nặng thì vi rút lui. Không trốn được. Tần phong huyết thắng, hiện huyết đích, huyết ữ a quang cao trị tu rút trốn Tần trong mắt trái huyết quang đại thắng, trên trời cao xuất hiện một cái to lớn huyết mục đích. Huyết trong được. nặng lớn đạo đại cơ, cái mục có lui. vi vô mắt sinh ố đường lượng phương vân vận hành, hình thành phủ h tứ quỷ dị lực c bao phủ tứ phương chi, bao phủ ở lạc s i tốc r ê n thân. sinh t Lạc độ cực nhanh yếu bớt thậm chí cảm giác cơ thể bên trong khí huyết lực lượng chân nguyên c h i lực thần hồn c h i lực cũng chịu ảnh hưởng cấp tốc suy sụp t ầ n phong đan điền thế giới bên trong ba cái chiếc thần đỉnh màu vàng óng quang mang trói mắt vô cùng lực lượng kích phát hơn nữa mang lên đại pháp công khủng bố lực lượng lôi thần đoán thân quyết nhục thân chi lực hình thành mạnh mẽ cùng cực lực lượng n h ư ma hư ảnh nhìn trời dích đào đạp lên hồng hoang vạn cổ mà tới dung nhập vào tần phong trong thân thể hóa thành một đạo hai thế q u y ề n kích một quyền rơi vào lạc sinh trên thân miễn cưỡng mà đem lạc sinh cho đánh nổ hóa thành đ ầ y trời mưa ma u t ầ n phong đưa tay nhất động đem lạc sinh túi chứa đồ cho lấy đi đánh chết một tên chân ngã cảnh tu sĩ khen thưởng một cái cựu tình vật phẩm một cái thần phong trong lòng hơi động chật hướng về phía dưới hố sâu nhìn lại k h ẽ tao mày、trật. linh hồn bắn ra bao phủ phía dưới hố sâu từ từ dò xét chạy không nghĩ tới thu được trọng thương như thế vẫn có thể đủ chạy trốn trên người hắn khí tức thần phong ánh mắt d ù n g mình có mấy phần phát giác thôi linh kiếm tới tay trở về rồi hay nói thần phong về hướng về thanh la ti t h a n h lati tần phong tra nhìn trước mắt linh kiếm linh kiếm chỉ là trung phẩm linh khí tầng thứ có thể ở trên linh kiếm cảm giác được một luồng tuyệt cường kiếm ý tê liệt thiên địa giống như ngoài ra ở trên linh kiếm còn có một cái tàn tạ i trận pháp trận pháp mười phần huyền liền diệu đạt đến cựu giai trận pháp tầng thứ trận pháp t ầ n phong đánh giá trận pháp xem ra chỉ có đem chi nở thanh linh kiếm cực kỳ có thể đủ đem bên trong trận pháp kích phát do đó tìm đến thiên giật kiếm khách truyền thừa đ ộ phủ tần phong thu khởi linh kiếm lại nhìn về phía trong tay một cái túi chữ vật vô thường điện thích khách túi chứa đồ tần phong linh hồn khuấy động phá ra vô thường điện lưu lại hạ xuống linh hồn cầm chế do đó dò xét trong đó đồ vật như mắt nhìn thấy chính là đại lượng linh thạch có năm sáu ngàn vạn viên linh thạch ngay cả là nhất lưu thế lực cũng cũng chỉ như vậy linh thạch ở ngoài còn có một ít kỳ lạ khoáng thạch khoáng vật từng cái ít nhất là thất giai t ầ n g thứ cũng có bát d i a i cùng kiểu d i a i những quáng thạch này khoáng vật cũng không hê tầm thựa nd có thể dùng để luyện chế linh khí tác dụng trong đó chân quý lại càng là có thể dùng đến luyện chế nửa bước đạo khí ngọc giản tần phong linh hồn nhất động đem bên trong ba viên ngọc giản cho lấy ra suy tư một chút linh hồn dò xét trong đó lấy ra trong đó tin tức ba viên ngọc giản một viên ngọc giản vì là vô thường điện công pháp đặt đến bắt tinh siêu phàm tuyệt học t ầ n g thứ tên là hồn nguyên chân pháp công một viên ngọc giản vì là một môn thân pháp tên là mỹ ảnh vô hình đồng dạng là đạt đến b á t tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ một viên ngọc giản là một môn kiếm quyết chạm sinh đoạn tử kiếm pháp đồng dạng là b á t tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ h ồ n nguyên chân pháp công mỹ ảnh vô hình chạm sinh đoạn tử kiếm pháp thần phong âm thầm suy nghĩ lấy h ồ n nguyên chân pháp công so với kim đỉnh chân công cách biệt quá nhiều đối với ta mà nói cũng không có một chút tác dụng nào mà ta tu luyện cũng không phải là kiếm pháp cái này một môn chạm sinh đoạn tử kiếm pháp đối với ta cũng không hề có tác dụng ngược lại là cái này một môn đạt đến b á t tinh siêu p h ạ m tuyệt học thần pháp có rất lớn tác dụng m ị ảnh vô hình tần phong tu luyện thần pháp chỉ là một môn thượng đẳng công pháp phi ương tam thiên cùng cái này một môn b á t tinh siêu p h ạ m tuyệt học m ị ảnh vô hình so với trên lệch không nhỏ nếu là có m ị ảnh vô hình hơn nữa lôi thần đoán thân quyết độ nhanh của tốc độ tuyệt không thua kém bình thường chân ngã cảnh tu sĩ thậm chí càng nhanh hơn một phần bốn h ồ n nguyên chân pháp công c h ạ m sinh đoạn tử kiếm pháp tuy nhiên vô dụng với ta có thể cung cấp cho thanh la ti đổi lấy tương ứng tích phân thần phong tiếp tục dò xét túi chứa đồ tình huống cái này là thần phong trong lòng hơi đ ộ n g lại lấy ra một cái kim sắc mảnh vỡ mảnh vỡ bên trên có cực kỳ huyền diệu đường vân chỉ là một chút đường vân nhưng ẩn chứa đại đạo t r í lý giống như vậy thần bí phi thường mảnh vỡ ẩn chứa trong đó lực lượng thần phong xoay tay trong lúc đó lấy ra huyết sắc ngọc bội cái này một khối kim sắc mảnh vỡ lực lượng cũng không so với huyết sắc ngọc bội nhỏ yếu thậm chí càng vượt qua huyết sắc ngọc bội trước tiên lưu lại nếu là có cơ duyên đem kim sắc mảnh vỡ toàn bộ t ể tụ ừng thần phong ngẩng đầu lên hướng về bên ngoài phòng nhìn lại là cố trường sinh chương hai trăm bốn mươi chín đại đô thống thu trọng cố trường sinh đánh giá t ầ n phong trong mắt mơ hồ có quang mang lấp lóe t ầ n phong ta thật sự là coi thường ngươi không nghĩ tới ngươi tu vi cường đại như thế có thể từ năm tên chân ngã cảnh viên mãn tồn tại trong tay có thể chạy trốn không đó cũng không phải phổ thông chân ngã cảnh viên mãn s í c h tu tử t r ư ở n g giáo h á c trì công tử đều không phải là người bình thường không thua với một tên vô thượng cảnh tu sĩ ở toàn bộ vân châu e sợ chỉ có đại đô thống thu trọng một người có thể đạt đến trình độ như vậy kim bài sát thủ lạc sinh cái chết cực kỳ bí ẩn chỉ có tần phong một người biết rõ những người khác đều không biết nếu là bị cố trường sinh biết rõ cũng không chỉ là như vậy chấn động cố trường sinh ngươi lần này tìm ta e sợ không chỉ là muốn nói vậy cái đi t ầ n phong thản nhiên nói s á c thực không phải là cái này cố trường sinh ngữ khí nghiêm lại trầm giọng nói đại đô thống muốn gặp ngươi đại đô thống thần phong trong mắt bắn ra một vệ tinh mang đại đô thống thu trọng vân châu thanh la ti bên trong cường đại nhất tồn tại một cái duy nhất cựu tinh thanh la vệ chân ngã cảnh viên mãn tu vi dĩ nhiên không thua với một tên chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ hán dĩ nhiên bê quan một thời gian muốn thành t i ể u vô thượng cảnh tu sĩ tần h phong đi tới vân châu thanh la ti khoảng thời gian này chưa từng gặp đại đô thống thu trọng cho dù là lần trước hạ mệnh lệnh đánh chết thanh la bảng đạo phạm nam cung rủ, đều là thông qua tiểu đô thống lưu cảnh không nghĩ tới lần này đại đô thống dĩ nhiên sẽ đích thân triệu kiến hắn trường sinh ngươi cũng đã biết chuyện gì thần phong hỏi cụ thể ta cũng không rõ ràng ta chỉ là được đại đô thống truyền t h ô n thôi cố trường sinh ngẫm lại đạo nhưng sự tình cũng không khó đoán không phải là thiên g i ậ t kiếm khách linh kiếm đó chính là ở chỗ thực lực ngươi lấy ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực tác mở cái tiểu đô thống bên trong không người có thể địch nếu là đại đô thống đồng ý đều sẽ để ngươi lấy thay một người trong đó tiểu đô thống hoặc là trang bị thêm thứ chín tiểu đô thống nếu là linh kiếm vậy phải xem đại đô thống muốn an bài như thế nào tất cả suy nghĩ nhiều vô dụng ngươi trực tiếp đi gặp đại đô thống đi được ta vậy thì thần phong gật đầu là cùng với ở đây suy nghĩ nhiều còn không bằng trực tiếp hỏi đại đô thống thu trọng Lấy hắn bây hắn giờ thần ự lực c cho có cháo. là là Làm tu thống thu trọng đối thủ, có thể tưởng tượng muốn từ thu trọng thủ hạ thoát t muốn vi, phải đại đối đi, dù dễ không hạ hay như đô ăn cháo. Làm tần phong đi tới một tòa t bên n r o gặp vườn. người Chỉ thấy một m c cường cho cảm giác. trường thể trạng tráng tử Thái ta một Tần Dương người như xanh, nam nở đứng, hùng hồn ngày xam màu làm loại đo h o n g gặp qua đại đô thống thần phong nói nam tử xoay người mặt chữ quốc lông mày rầm lông một đôi mắt hổ lấp lánh có thần người chính là tần phong thu trọng ánh mắt rơi vào tần phong trên thân tần phong trong nháy mắt cảm giác thu trọng thân thể vô hạn cất cao giống như là một tòa không ngừng đứng thẳng cao to núi vô biên uy áp bao phủ mà đến lại như cái kia hạo thiên đại nhật huy hoàng tử không thể xâm phạm tần phong trên bả vai chìm xuống liền tinh thần cũng chịu đến rất lớn áp chế trong lòng biết được đây là thu trọng thủ đoạn hạ mã huy sao tần phong trong mắt một vệ điện quang xẹt qua vô thượng bá đạo vai từ trên thân từ giật mà ra đan điền thế giới bên trong ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng nóng run lên giống như hồng trung đại lữ vang động thiên địa rồi lại không có bất kỳ cái gì thành âm xuất hiện thần bí kỳ lạ chiếc thần đỉnh màu vàng nóng run lên dễ dàng trong lúc đó hóa giải thu trọng khí thế áp bách ừ m thu trọng mắt hổ quan g mang nhất động lập tức lộ ra một vệ hào sảng nụ cười chẳng trách có thể một trường bức lui năm tên chân ngã cảnh tu sĩ quả nhiên bất phàm đại đô thống quá khen thần phong đúng m ự c nói cũng không phải là quá khen lời nói thu trọng nói vô luận là hát trì công tử hay là xích tu tử cũng không phải dễ dàng đối phó người cho dù là ta muốn một trường bức lui bọn họ cũng không phải một chuyện đơn giản ngươi có thể làm được đủ để chứng minh thực lực ngươi thần phong biểu hiện như cũng là thản nhiên ta vân châu thanh la ti có thể xuất hiện như ngươi vậy một tôn nhân vật thực là không tồi nếu ngươi có bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể nói ra thu trọng nói tại hạ không có yêu cầu thần phong thản nhiên nói không có yêu cầu thu trọng mỉm cười nói cái này nhưng là một cái tuyệt hảo thời cơ nếu là ngươi muốn trở thành tiểu đô thống có thể dựa vào lần này dương danh thời cơ e sợ còn lại mấy cái tiểu đô thống cũng không sẽ có ý kiến phản đối tại hạ đối với trở thành tiểu đô thống không có hứng thú thần phong lắc đầu một cái vậy cũng tốt thu trọng khẽ vớt cảm đón đến biểu hiện nghiêm lại nói lần này để ngươi đến đây trừ việc này ra còn có một việc đó chính là liên quan với thiên g i ậ t kiếm khách truyền thừa đậu phủ、Tới thần phong trong lòng hơi động thu trọng quả nhiên nhắc tới việc này thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ không phải chuyện nhỏ chính là một tên đỉnh phong vô thượng cảnh cường giả động phủ ẩn chứa trong đó rất nhiều bảo vật không thiếu có siêu phàm tuyệt học tuyệt phẩm linh khí tồn tại nhưng vì ngăn ngừa quá nhiều xung đột cùng với tử vong ta cùng với châu mục đại nhân các đại gia chủ trưởng giáo thông qua khí chúng ta cũng sẽ không xuất thủ thiên giật kiếm khách động phủ tất cả cũng từ hậu bồi tới thu trọng nói thần phong nghe vậy trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang lấy hắn bây giờ thực lực ở toàn bộ vân châu tuyệt đối thuộc về đỉnh phong tồn tại nhưng đối với đại đô thống thu trọng vân châu châu mục đều có một chút cảnh giác dù sao hai người này một cái là thanh la ti đứng đầu một cái là vân châu đứng đầu tuyệt không phải người thường hay là chỉ là chân ngã cảnh viên mãn tu vi nhưng tuyệt đối có đồng dạng chân ngã cảnh chiến lược cùng so với lao giả tóc trắng hát trì công tử lạc sinh đều muốn đến cường đại hơn nữa ở tần phong cùng thu trọng trò chuyện quá trình bên trong t ầ n phong lặng lẽ quan sát dò xét thu trọng khí tức phát hiện trước mắt c á i này một vị đại đô t h ô n g khí tức mịt mờ mà thần bí giống như cựu thiên đại nhật đây cũng không phải là chân ngã cảnh khí tức mà là vô thượng cảnh khí tức cũng chính là thu trọng là một người vô thượng cảnh tu sĩ ở chân ngã cảnh viên mãn thời gian liền có có thể so với vô thượng cảnh tu sĩ cho tới bây giờ bước vào vô thượng cảnh e sợ không thua với vô thượng cảnh trung kỳ t ầ n g thứ vân châu châu mục cùng thu trọng tương đương lần kia hai người tu vi cần làm không kém bao nhiêu đối mặt hai người này thật đúng là không dễ dàng đối phó bây giờ hai người không ra tay tần phong có thể nói là hoành tuyệt một phương cho tới ngoại lai người chúng ta cũng sẽ nghĩ hết phương pháp ngăn cách cần làm không có vô thượng cảnh tu sĩ nhúng tay thiên giật kiếm khách động phủ truyền thừa cũng giao cho chân ngã cảnh tu sĩ đoạt thiên cảnh tu sĩ hành động thu trọng tiện tay vung lên trong đầm nước thủy hóa làm từng đạo dòng nước ngưng tụ với trên tay phải hình thành một thanh trường kiếm kiếm dài ba thức có dư thân kiếm trong sáng tĩnh lặng không có còn dư đường vân chỉ có một cái dây nhỏ nhưng phảng phất tẩn chứa thiên địa chân ý kiếm này tên là thiên lân kiếm chính là thiên giật kiếm khách đạo khí lần này ta vô pháp tiến vào bên trong vốn lấy thực lực ngươi kiếm này nhất định về ngươi sở hữu nếu là ngươi được thiên lân kiếm ta có thể cho ngươi thỏa mãn đồ đổ vật đổi lấy vô luận là linh thạch công pháp hay là vũ khí bảo vật đều là như vậy thần phong ngươi có thể suy nghĩ một chút thần phong suy tư một chút gật đầu đồng ý không có vấn đề chương hai trăm năm mươi tinh hỏa thần chỉ thanh la ti bên trong gian phòng thần phong tra xét giao diện cá nhân túc chủ thần phong cảnh giới đoạt thiên cảnh viên mãn thể chất vô cấu linh thể công pháp kim đỉnh c h â n công đại la thủ ấn lôi thần đoán thân quyết ngưu ma quyền mỹ ảnh vô hình bắc minh thôn thiên công bản sơn đại pháp công tam nguyên c h ấ n thiên truy thoái tinh chỉ phi ương tam thiên quỷ vương đại thủ ấn liệt k h ô n g thiên long c h ả o phật đà kim c ư ơ n g thân trần vũ đãng ma truy pháp huyền vũ trấn hải công thập tam thái bảo hành luyện công đội thuật pháp linh nhãn thuật khống hòa thuật ngự phong thuật độ địa thuật thần thông thôn vệ huyết đồng vũ khí lưu kim phi thiên truy đan dược thần nguyên đan đặc t h ủ vạn hồn châu trường thanh sinh cơ mục nhiệm vụ tạm thời chưa có tin tức cá nhân trên cùng lúc trước cũng không có quá nhiều khác biệt một cái duy nhất khác biệt đó chính là thêm một cái mỹ ảnh vô hình đ ế nhưng từ c í n h h vô t ờ điện i k mà b i sinh tinh siêu sát pháp. pháp, thủ trên thân Một đạt bắt tuyệt thân phạm học lạc được công cấp bậc môn đến quyền ỷ dị cực cùng kỳ, thần bí khó thần tam thiên cùng nhau、so、sánh, trên lệnh rất、lớn. Ta Phi hương nhau sánh, lượng. lệnh bí b lớn. so â giờ đại thủ đoạn mạnh nhất, thủ mạnh chỉ Như đoạn ấn. ma sợ sẽ là đại la q u y uy lực cũng cực kỳ không tầm thường nhưng muốn tiếp tục đ ể bạt dĩ nhiên có chút khó khăn hy vọng lần này được hai cái cựu tinh hộp có thể cho ta thủ đoạn thần phong âm thầm nghĩ theo thực lực tu vi đề bạt tần phong đem đối diện đối thủ cũng sẽ càng ngày càng cường đại tương lai thậm chí phải đối mặt vô thượng cảnh cường giả lấy vô thượng cảnh cường giả tồn tại tu luyện tất nhiên là siêu p h à m tuyệt học tần phong công pháp ưu thế thể chất ưu thế đều sẽ càng ngày càng nhỏ chỉ có càng mạnh mẽ hơn công pháp càng là cường đại thể chất đều sẽ đạt đến một cái không phải người mức độ lần này được hai cái hộp một cái là cướp đoạt đến linh kiếm một cái là đánh chết vô thượng điện kim bài sát thủ lạc sinh được linh kiếm việc liên quan với thiên giật kiếm khách động phủ cực kỳ trọng yếu tần phong được một cái linh kiếm thu được một cái cựu tinh vật phẩm khen thưởng cũng là bình thường chứ cựu tinh vật phẩm khen thưởng đó chính là đi về thiên giật kiếm khách truyền thừa địa phương tư cách làm một tên đỉnh phong vô thượng cảnh tu sĩ động phủ thiên giật kiếm khách động phủ bên trong đồ vật tuyệt đối không kém trong đó có lẽ có tần phong cần thiết đồ vật nhưng tuyệt đối không phải cái kia một thanh thiên lân kiếm thiên lân kiếm thuộc về đạo khí thật là vật phi phạm nhưng cũng không phải tần phong cần thiết không bằng cùng đại đô thống thu trọng giao dịch đổi lấy còn lại đồ vật như đạo khí cấp bậc đúa nhỏ hoặc là siêu việt siêu phàm tuyệt học công pháp cùng với được một thanh vô dụng đạo khí chẳng bằng đổi lấy càng thêm thích hợp tự thân đồ vật tần phong nhìn mặt trước hai cái cựu tinh hộp mỗi một cái hộp cũng tản ra khí tức thần bí tần phong trong lòng hơi động chính là đánh ra một người trong đó cựu tinh hộp công pháp tinh hỏa thần chỉ thần thông thiên n g a i chỉ xích đan dược cựu nguyên thiên hỏa đan ba cái đồ vật xuất hiện tương ứng tin tức tràn vào tần phong trong óc đầu tiên thần phong trực tiếp bỏ qua đan dược cựu nguyên thiên hỏa đan hắn hiện tại cần là đề bạt tự thân chiến lược cũng không phải là một ít vô vị đan dược tinh hỏa thần chỉ thiên ngai chỉ xích cũng có thể đề bạt chiến lược tồn tại tinh hỏa thần chỉ chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ cựu tinh siêu phàm tuyệt học uy lực vô cùng có thể tụ tập tinh hỏa lực lượng phá diệt tất cả phá hủy tất cả ẩn chứa hỏa diễm tri lực bá đạo cũng có tinh thần tri lực minh mông thiên ngai chỉ xích chính là một môn thân pháp loại thần thông bước ra một bước chân trời như găng tấc nháy mắt mà tới tốc độ nhanh vô cùng cùng so với tần phong phi ư n g tam thiên không biết cao minh bao nhiêu lần thiên ngai chỉ xích thật là chân quý thật là thần kỳ nhưng tần phong bây giờ được mị ảnh vô hình đối với thiên ngai chỉ xích chờ mong cũng không phải sâu như vậy không bằng tinh hỏa thần chỉ đến tốt tinh hỏa thần chỉ tần phong lựa chọn tinh hỏa thần chỉ trong nháy mắt có liên quan với tinh h ỏ a thần chỉ ký ức điên cuồng tràn vào tần phong trong đầu bị tần phong hấp thu lấy tiêu hóa như là một cái tuyệt đại danh sư tự mình làm tần phong tỉ mỉ giảng giải tinh h ỏ a thần chỉ không hổ là cựu tinh siêu phàm tuyệt học uy lực kinh người tần phong ánh mắt nhất động t r ợ ánh mắt rơi vào thứ hai cựu tinh hộp bên trên tâm niệm nhất động đánh ra thứ hai cựu tinh hộp công pháp thiên phong hạ o nguyệt quyết vũ khí tụ hỏa hồ lô đặc thù nhất nguyên thiên thủy ba cái đơn giản tin tức bị tần phong đã hiểu biết thiên phong hạo n g u y ệ t quyết chính là một môn chân nguyên phương pháp tu hành ngược lại là cùng kim đỉnh chân công không kém bao nhiêu kim đỉnh chân công cần ngưng luyện kim đỉnh ẩn chứa kim đỉnh thần bí uy lực bất phàm mà thiên phong hạo n g u y ệ t quyết chính là hư vô m ở mịt thần bí phi phàm mấy phần tiêu giao tâm ý kim đỉnh chân công cùng thiên phong hạo n g u y ệ t quyết công pháp cùng hắn tương đương chỉ là hai người chú trọng cũng không phải là một dạng kim đỉnh chân công tu luyện chân nguyên càng thêm dày hơn nặng càng thêm hùng hồn thiên phong hạo n g u y ệ n quyết tu luyện công pháp càng thêm tiêu dao càng thêm m ở mịt có kim đỉnh chân công tần phong đối với thiên phong hạo n g u y ệ n quyết ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú đặc t h u đồ vật nhất nguyên thiên thủy đối với hắn trợ giúp cũng không tới nếu là có tia chấp thần m ụ c ngược lại không tệ đáng tiếc là thủy thuộc tính bảo vật thôi tần phong ánh mắt rơi vào tụ hỏa hồ lô bên trên đồng thời lựa chọn tụ hỏa hồ lô tụ hỏa hồ lô theo tần phong lựa chọn tụ hỏa hồ lô một cái hỏa hồng sắc hồ lô xuất hiện ở trước mặt hắn hồ lô cũng không lớn cùng so với bàn tay phải lớn hơn một chút nhưng phía trên có từng cái từng cái hỏa diễm đường vân thần bí khó lường ẩn chứa kỳ diệu tới tay chính là cảm giác được tụ hỏa hồ lô trên nhiệt độ cùng với nội bộ ẩn chứa kinh người hỏa diễm c h i lực tụ hỏa hồ lô có thể thu nạp hỏa diễm c h i lực phụt lên hỏa diễm c h i lực hơn nữa tụ hỏa hồ lô ra trận pháp văn đường dưới tắc dụng hỏa diễm c h i lực đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ cho dù là cùng so với tam mội chân hỏa cũng không kém bao nhiêu lấy tụ hỏa hồ lô bản thân ẩn chứa hỏa diễm cho dù là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể trọng thương liền vô thượng cảnh tu sĩ đều muốn tránh lui ba phần nếu là tụ tập hỏa diễm càng mạnh e sợ liền vô thượng cảnh tu sĩ đều có thể đủ thiêu chết tần phong chân nguyên bao phủ tụ hỏa hồ lô ba cái hô hấp công phu chính là hoàn toàn luyện hóa tụ hỏa hồ lô ồ thần phong trong mắt chợt lóe sáng lộ ra một vệ kinh hỉ không nghĩ tới cái này tụ hỏa hồ lô không chỉ là có thể thu nạp bình thường hỏa diễm trí lực liền tinh hỏa thần chỉ lực lượng cũng có thể hấp thu nếu là như vậy vậy cái này tụ hỏa hồ lô so với ta tưởng tượng càng thêm có dùng vậy hiện tại trước tiên tu luyện tinh hỏa thần chỉ đang đi tới thiên g i ậ t động p h ụ trước đem tinh hỏa thần chỉ để bạt đến cảnh giới tiểu thành thậm chí đại thành cảnh giới tần phong thu lên tụ hỏa hồ lô chật ngồi khoanh chân nhắm mắt tu hành tu luyện tinh hỏa thần chỉ tinh hỏa thần chỉ chính là cựu tinh siêu phàm tuyệt học độ khó khăn không phải chuyện nhỏ cho dù là tần phong có vô cấu linh thể có trình tự giải thích cặn kẽ cũng cần nhất định công phu tu hành thời gian trôi qua nhanh chóng làm tần phong đem tinh h ỏ a thần chỉ đề bạt đến cảnh giới tiểu thành đại la thủ h ấn đề bạt đến đại thành cảnh giới cũng đến một cái tin thiên giật kiếm khách chi nở thanh linh kiếm toàn bộ hiện thế chương hai trăm năm mươi mốt đặc thù bì pháp rừng sâu núi thảm một cái mùi máu tanh tràn ngập hang núi bên trong một tên tướng mạo nam tử bình thường ngồi xếp bằng trên thân khí huyết phun trào huyết vụ tràn ngập quanh thân khủy dị khó lượng. ở nam tử xung quanh có từng bộ từng bộ hoàng cấp yêu ma thi thể tổng cộng có ba bộ hoàng cấp yêu ma thi thể khí huyết lực lượng dị thường d ô y dạo hóa thành như thực chất huyết vụ lực lượng tràn vào nam tử trong thân thể bị nam tử hấp thu lấy sau nửa canh giờ ba bộ hoàng cấp yêu ma toàn thân khí huyết cũng bị nam tử hoàn toàn tiêu hao hết sạch hóa thành thây khô hô nam tử thở dài một ngụm chọc khí chọc khí màu đỏ sậm mang theo hơi thở tanh h hôi thần phong lưu cảnh trong mắt s ẹ t qua một vệ mù mịt lần này mượn dùng tư đổ ra thiên dịch mặt nạ đoạt hồn chạm phách đao vẫn không phải là tần phong c h i địch tần phong thực lực hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu dĩ nhiên đạt đến một tên vô thượng cảnh tu sĩ t ầ n g thứ đối phương còn chẳng qua chỉ là một gã đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ a sức chiến đấu như thế thật sự là khủng bố đương nhiên lấy lưu cảnh nhãn lực tự nhiên có thể đủ quan sát ra tần phong chiến lực duyên cớ chính là công pháp ưu thế cực lớn những cái công pháp đều thuộc về siêu phàm tuyệt học mà ở siêu phàm tuyệt học bên trong đều là cực kỳ không tầm thường lấy tần phong nắm giữ siêu phàm tuyệt học chiến lược kinh người khó nói hắn đến từ chính tứ đại siêu phàm thế lực hoặc là được đỉnh phong truyền thừa ta nắm giữ công pháp bên trong vạn vật sinh hóa phương pháp miễn cưỡng đạt đến siêu phàm tuyệt học t ầ n g thứ ngược lại là huyết nguyên chân công chính là đỉnh phong tuyệt học nhưng huyết nguyên chân công chỉ là tàn h u y ế t bằng không là siêu việt siêu phàm tuyệt học công pháp huyết linh ngọc lưu cảnh ánh mắt chìm xuống huyết q u a nguyên l ư t r u ề n n Huyết u y g chân công chính là huyết linh ngọc bên trong công pháp ta chiếm được chỉ là một phần trong đó chỉ có đem ba khối huyết linh ngọc đều chiếm được tay vừa mới có thể hoàn chỉnh huyết nguyên chân công bây giờ một khối huyết linh ngọc ở tần phong trong tay muốn có được quá mức khó khăn còn lại hai khối huyết linh ngọc thì là không biết tung tích muốn có được cũng không phải là một chuyện đơn giản lựu cảnh ánh mắt lấp lóe thiên dịch mặt nạ lại bị tần phong công kích thời điểm dĩ nhiên phá hoại hay là hắn đã nhận ra được thân phận ta vì lẽ đó Ta phải ở bằng n không chết hắn. có thể bây giờ thực là căn bản hắn đan điền khí hại thế giới ba vị khắc họa thần bí đường vân trước đỉnh lớn màu vàng nóng dạng lời rực rỡ trấn áp đan điền chân nguyên không ngừng t ố i luyện ngưng luyện điêu luyện chân nguyên chi lực chiếc thần đỉnh màu vàng nóng t ố i luyện phía dưới chân nguyên càng ngày càng cẩn trọng càng ngày càng hùng hồn càng ngày càng mạnh me tăng cao phẩm chất chỗ theo thời gian chuyển rời ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng nóng càng ngày càng ngưng tụ càng ngày càng thần bí ẩn chứa từng tia từng tia huyền liền rượu bản thân ta ẩn chứa trong đó bất cứ lúc nào đều muốn triệt để do hư c h u y ể n thực làm vô luận như thế nào kém một chút tần phong chậm rãi trợn ra hai con mắt một đôi mắt thần quang nội liễm thần bí phi thường đáng tiếc thiện u một chút thần phong nhẹ nhàng thở dài vốn định muốn mượn lần này tu hành đột phá đoạt thiên cảnh thành cựu chân ngã cảnh có thể tựa hồ kém một chút ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng nóng kém một chút chính là có thể hoàn toàn ngưng tụ nhưng tựa hồ kém một điều kiện đáng lẽ là đối với chân ngã cảnh một cái dẫn ngộ tinh hỏa thần chỉ dĩ nhiên đạt đến cảnh giới tiểu thành có thể tiếp tục lĩnh ngộ thần phong chính là muốn tu luyện tinh hỏa thần chỉ đột nhiên dừng lại tâm niệm nhất động một thanh thanh sắc linh kiếm xuất hiện trong tay thanh sắc linh kiếm cùng so với trường kiếm bình thường muốn ngắn nửa trên dường như lâu một chút dao găm có nhàn nhạt thanh quang lưu chuyển thần bí phi phảm ở trên linh kiếm lại càng là có một luồng kỳ lạ lực lượng tồn tại nhưng bây giờ này cố kỳ lạ lực lượng phồn thịnh chờ phân phó khí thế thần bí đột nhiên nay cố kỳ lạ lực lượng nổ tung ra hóa thành một luồng dẫn dắt chi lực chỉ dẫn bắc phương một loại huyền diệu suy nghi tràn vào tần phong trong óc bị tần phong đã hiểu biết chi nở thanh linh kiếm cũng bị được tần phong bừng tỉnh từ linh kiếm trên đột ngột xuất hiện khí tức chính là chi nở thanh linh kiếm bị luyện hóa phía trên trận pháp sản sinh phản ứng cầm trong tay linh kiếm người cũng có thể cảm ứng được luồng hơi thở này được linh kiếm trên tin tức thiên vân sơn s ơ n mạch đoạn long sơn thiên giật kiếm khách lựa chọn địa phương ngược lại là một cái không sai địa phương nam thiên chi sau liền muốn đi tới đoạn l o n g sơn sao chi nở thanh linh kiếm tất cả đều bị luyện hóa chính là hoàn toàn kích phát linh kiếm ra trận phương pháp trận pháp cùng thiên giật kiếm khách động phủ có nhất định liên hệ có thể xác định mở ra thời gian nam thiên chi sau mở ra mở ra thời gian chỉ có một ngày một khi một ngày trôi qua chính là vĩnh cửu đóng từ vân châu phủ đến đoạn long sơn bằng vào ta tốc độ chỉ cần hai ngày thời gian là có thể đặt đến ân tiếp tục tăng cao tu vi mới được ừng tần phong đang muốn tu hành lại một lần dừng lại đối với cố trường sinh một ít chuyện tần phong cũng không có ẩn dấu cần phải thiên giật kiếm khách truyền thừa động phụ xuất hiện cố trường sinh biểu hiện cả kinh nơi nào thiên vân s ơ n mạch đoạn long sơn thần phong nói đoạn long sơn cố trường sinh thì thầm một tiếng đoạn long sơn nghe đồn là chân long vùng đất vẫn lạc máu nhuộm đại sơn chế tạo kỳ lạ ở đoạn long sơn bên trong là có một đám huyết sắt long viên tồn tại ngược lại là một cái cực kỳ thích hợp truyền thừa động phụ sự tình xác thực như vậy thần phong đồng ý nói chân long trong truyền thuyết là siêu việt chân ngã cảnh tồn tại thực lực siêu phàm nhập thánh có được hô mưa go ý do năng lực thần bí phi p h à m đại hạ cửu châu đã có mấy chục ngàn năm không có chân long từng xuất hiện tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ có thể có những điều kiện khác cố trường sinh hỏi sau năm ngày chi nở thanh linh kiếm tụ hội đoạn long sơn thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ vừa mới có thể mở ra mở ra thời gian chỉ có một ngày một ngày qua đi truyền thừa động phủ đều sẽ triệt để đóng thần phong sửa sang một chút chính mình chiếm được tin tức muốn đi vào truyền thừa động phủ nhất định phải có linh kiếm tồn tại mỗi một chiếc linh kiếm nhiều nhất mang năm người tiến vào bên trong nếu là không có linh kiếm lực lượng mạnh mẽ xâm nhập truyền thừa động phủ đều sẽ chịu đến truyền thừa động phủ công kích sau năm ngày năm người linh kiếm cố trường sinh thấp giọng một lời suy tư nhận được tin tức lập tức ngẩng đầu nhìn tân phong trầm giọng nói tân phong ta cố ra cần hai cái tiến vào truyền thừa động phủ danh lệch ngươi có thể mở ra bất kỳ điều kiện gì Chỉ cần không phải quá khó khăn i quá đ ề vì vậy thiên Có thể. Trưng Giả Hội. giật kiếm khách truyền thừa động phủ việc cũng ẩn ước trong lúc đó truyền mở nhưng thanh la ti đại đô thống thu trọng cùng vân châu châu mục thúc chỉ t ì n h tồn tại áp chế lại chuyện này vì vậy thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ thời gian tuy nhiên truyền ra nhưng cực nhỏ người biết rõ vị trí cụ thể chỗ cụ thể mở ra thời gian đ à o mắt công phu nam thiên thời gian trôi qua thiên vân sơn mạch đoạn long sơn tụ tập không ít tu sĩ đoạn long sơn phụ cận có không ít tu sĩ tồn tại chí ít đều là đ o ạ t thiên cảnh viên mãn tu sĩ chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều có hơn mười người từng cái từng cái tu vi tinh xảo cực kỳ tân phong cố t r ư ở n g sinh hai người đứng ở đoạn long sơn một chỗ bình tĩnh đánh giá mọi người có năm tên tu sĩ đến trong đó hai tên đạt đến chân ngã cảnh viên mãn năm người trên thân khí tức cường đại dị thường giống như ngập trời liệt hỏa đốt cháy c ử u thiên không hề che giấu hấp dẫn lấy vô số ánh mắt năm người này đều là tán tu tên là hỏa diễm ngũ tổ với ba trăm năm trước được một cái tên là hỏa thần giáo truyền thừa thực lực phi phạm cố t r ư ở n g sinh hướng về tần phong giới thiệu làm nhất lưu thế lực cố gia nhân vật thiên tài cũng là thanh la ti ta mở cái tiểu đô thống chi một cố t r ư ở n g sinh tinh thông đủ loại sách kiến thức bản thân vượt qua tần phong hỏa diễm ngũ tổ tần phong hướng về năm người kia nhìn lại bề ngoài đều là bảy ta mở mười tuổi láo giả vừa cách lại có vẻ cường tráng giống như thanh tráng niên giống như vậy chỉ có một người tóc t r ắ n g phơ thân hình t i ể u tụy giống như gỗ mục nhưng cái này thân hình giống như gỗ mục láo giả khí tức nhưng sâu nhất chìm phản phát quy chân nhìn như căm giận ngút trời rồi lại bình tĩnh như nước không phải chuyện nhỏ hòa diễm ngũ tổ không chính không t à hành sự quái đản bọn họ được thành thứ nhất linh kiếm ngươi xem cái kia tóc t r ắ n g phơ một cái chính là hỏa diễm ngũ tổ bên trong lão đại tên là thắng hỏa lão tổ ngay cả là đại đô thống đụng tới hắn cũng lịch thiệp ba phần ồ tần phong lông mày n í u lại đối với cái này cái thắng hỏa lão tổ nhìn nhiều nặng mấy phần một cái có thể làm cho đại đô thống thu trọng cũng lịch thiệp người thực lực tự nhiên không yếu nhỏ lại có một tên khí tức cuồng bạo lưng hùn vai gấu để c h â n nửa trên nam tử đ ạ p khoảng không mà tới một bước rơi xuống đất mặt đất trong nháy mắt lưu lại một sâu sắc vết chân lại không có tiêu tán đến xung quanh vị trí đối với lực lượng khống chế đạt đến cực kỳ kinh người tầm thứ người này tên là tông hà cố trường sinh tiếp tục giới thiệu đến hắn cũng là một tên tán tu tu hành thời đại cực lâu cho dù là ở thanh la ti trong tài liệu cũng không biết hắn tu luyện bao lâu nhưng duy nhất khẳng định sự tình hắn đạt đến chân ngã cảnh viên mãn đã có ngàn năm năm tháng ngàn năm chân ngã cảnh viên mãn t h â n phong một mặt kinh ngạc ở chân ngã cảnh viên mãn trói buộc ngàn năm lâu dài Cái nhưng lại ở chân ngã cảnh trói buộc thời gian ngàn năm thật sự là quỷ dị đúng ngàn năm chân ngã cảnh viên mãn cố trường sinh nói trong truyền thuyết điều này là bởi vì tông hà tu luyện một môn cực kỳ mạnh mẽ luyện thể p h á p môn cần lấy thời gian làm c h ố n g chết nga năm chính là hắn một cái cực hạn bây giờ thân thể hắn đạt đến mức độ nào không người hiểu rõ ta chỉ nhớ tới một trăm năm trước tông hà từng hiện thân cùng bái xà giáo giáo chủ nhất chiến được bái xà giáo giáo chủ tam trường mà chút nào vô hại ồ thực là không tồi từ khi gặp qua s í c h tu tử thu trọng về sau t ầ n phong đối với vân châu bát đại nhất lưu thế lực c h i chủ thực lực có nhất định hiểu biết yếu nhất đều là chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ cường đại có thể so với một tên vô thượng cảnh tiền kỷ tu sĩ bái xà giáo cung phụng tà thần nguy hại vân châu chịu đến vân châu thanh la ti cùng rất nhiều nhất lưu thế lực vây dây tờ do đó chắc chắn d i ệ t nhưng không thể không thừa nhận bái xà giáo giáo chủ thực lực tuyệt đối là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn chuẩn sắc mà nói là nửa bước vô thượng cảnh t ầ n g thứ tông hà có thể được bái xả giáo giáo chủ tam trưởng mà không mất một sợi tóc có thể thấy được thân thể hắn là dạng gì kinh người tần phong tu luyện lôi thần đoán thân quyết chính là đỉnh phong luyện thể công pháp uy lực bất phàm càng đem lôi thần đoán thân quyết đ ể bạt đến đại thành cảnh giới hơn nữa trước dùng huyết nhục linh quả các loại nhục thân chi lực cực kỳ cường hãn mà dù sao cảnh giới còn ở đó chỉ là nửa bước chân ngã cảnh t ầ n g thứ còn c h ư a n g ngưng luyện thân thể ta nếu là ngưng luyện thân thể ta hơn nữa hùng hồn chân nguyên nhục thân chi lực mạnh mẽ cực kỳ chỉ cần kích phát lôi thần đoán thân quyết lực lượng là có thể không nhìn chân ngã cảnh viên mãn thậm chí là nửa bước vô thượng cảnh công kích nếu là lôi thần đoán thân quyết đạt đến viên mãn trạng thái các loại lẫn nhau phía dưới cho dù là một tên vô thượng cảnh tu sĩ công kích cũng có thể không nhìn thẳng cái này chính là lôi thần đoán thân quyết cường đại cũng là chân ngã cảnh tu sĩ cường đại duyên cớ chân ngã cảnh tu sĩ ngưng luyện thân thể ta thần ngã thân thể thần hồn chi lực cũng được tăng lên rất cao không phải chuyện nhỏ một đám thân mang đạo bảo tu sĩ mà đến từng cái từng cái tiên phong đạo cốt khí tức mờ mịt tiêu diêu tự tại một chút liền có thể kết luận mấy người bọn họ thân phận chính là là tới từ bát đại nhất lưu thế lực thanh hư tông người tân phong cố trường sinh lúc trước ở đại dạ lâm nhìn thấy bạch húc trưởng lão cũng ở trong đó không nghĩ tới hắn lại cũng ở cố trường sinh kinh ngạc nói h ắ n ai vậy thần phong hoang mang vừa hỏi thanh hư tông bắc minh tử cố trường sinh trầm giọng nói chính là cái kia trên người mặc đen lam đạo bảo người trung niên t ầ n phong hướng về cái kia đen lam đạo bảo người trung niên nhìn lại bề ngoài nhìn qua phổ phổ thông thông có thể một đôi mắt nhưng cực kỳ thâm thúy giống như vô tận đại hải lại như vượt sâu không đáy bắc minh tử chính là trên một đời thanh hư tông tuổi trẻ tuấn kiệt từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú kinh người tinh thông thanh hư tông vô thượng công pháp cửu hư nạp thiên quyết không phải chuyện nhỏ có thể nghe nói ba năm trước cùng vô vi đạo quan huyền phi đạo nhất chiến sau tuyệt tự cơ từ lâu bế môn bất xuất không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện cố t r ư ở n g sinh giải thích nói bác minh tử thần phong đánh giá người trung niên bốn chỉ cần cùng huyền phi đạo nhất chiến chính là kinh người chiến tích thất tuyệt tông người cũng tới cố t r ư ở n g sinh ngẩng đầu nhìn một lát một đám tu sĩ、si、đến từng cái từng cái nhất lưu thế lực đến vân châu bát đại nhất lưu thế lực trừ bị diệt bái xả giáo gia cùng tư đồ gia liệt hỏa tông năm cái cũng đến hơn nữa được linh kiếm thực lực cũng nói lên được cường giả tụ t ậ p Thần Phong cũng lần thứ nhất nhìn thấy Phong nhìn Châu lần cũng Vân những này gốc gác, những cái đột ề liền u Châu tu qua chuyện là đến đ chính Vân、châu、cường giả. Chỉ cần chân ngã cảnh tu sĩ liền vượt qua trăm người, không phải chuyện nhỏ. từ vượt trăm Chỉ phải giả. sĩ nhiên giữa bầu trời xuất hiện hai bóng người vô hình khí thế bao phủ thiên địa bao quát kiểu thiên phảng phất thanh tiêu bên trên thần linh đạm khoảng không biết là thanh la ti đại đô thống thu trọng không chỉ là thanh la ti đại đô thống vân châu châu mục thúc chỉ tình cũng tới hai người này liên thủ mà đến quả nhiên nghe đồn là thật chương hai trăm năm mươi ba Chín mục Châu cho cũng có Châu phủ hiện. phía hạ hoàng thất hai đại nhân vật đạp khoảng không mà đến, cũng có thể động Vạn trung Vân diện đến, nói toàn Vân kiếm dưới, đại đại đại xuất, trú vật đạp bộ mà là ở bề ngoài cường n đại h ấ thu a Thanh La i người. Ti Thống t h Đại Đô thống thu trọng Vân Châu Châu Tinh. Trọng Mục Thúc tinh. Ở Thu Trì Ở phía sau thì là triệu vân h à n g minh phi mục tiểu nghệ ba cái đến từ chính thanh thánh cung tiểu đô thống còn có hai người khác nhìn như tuổi trẻ lại là tu vi bất phảm thúc trì tinh phía sau cũng là tùy tùng ba người sắc mặt lanh gốc khi tức thâm trầm trên người mặc chiến giáp chính là trải qua sa trường chiến lược phi p h à m tu sĩ hai người đến lập tức dẫn lên mọi người quan tâm tất cả mọi người dừng lại lặng lẽ nghị luận dồn dập nhìn về phía thu trọng thúc trì tinh thu trọng thúc trì tinh thần phong ánh mắt rơi vào trên người hai người ánh mắt lóe lên quả nhiên thúc trì tinh cũng là vô thượng cảnh tồn tại thu trọng thúc trì tinh hai cái một cái đến từ chính thanh thánh cung một cái đến từ chính tắc hạ thư viện hai người cũng là phi phà người có đại hạ hoàng thất làm hậu t r ự a nd hơn nữa hai người thiên phú có thể trở thành vô thượng cảnh tồn tại cũng là bình thường thu trọng rơi xuống đất ánh mắt nhìn chung quanh một chút bốn phía trận cung thúc chỉ tinh trao đổi dưới ánh mắt đồng thời linh hồn truyền âm giao lưu vẫn tiếp tục mở miệng nói thiên giật kiếm khách chính là năm đó tiếng t â m lừng lây vô thượng cảnh tu sĩ thực lực siêu phảm đứng đầu vân châu không người có thể địch tuy nhiên sau đó không biết tung tích thế nhưng hắn lưu lại hạ xuống truyền thừa động phủ không phải chuyện nhỏ các vị bây giờ được linh kiếm coi như là được thiên giật kiếm khách truyền thừa tư cách thiên hạ ngày nay vì là đại hạ thiên g i ớ i vân châu vì là đại hạ vân châu vì vậy hết thể đều cần phục tùng đại hạ điều lệ các vị lại là tu sĩ danh thắng một phương chúng ta cũng sẽ không lấy đại hạ áp lực bách các vị truyền thừa động phủ hết thể đều là các vị nhưng là có tương ứng quy củ những quy củ này ở trước đó ta đều đã thông qua khí mọi người cũng đều nên minh bạch nếu là có người nào làm hư q u ý củ đó chính là đối với đại hạ bất kính đối với hoàng thất không phục liền đừng trách ta không k h á c h khí dứt tiếng thu trọng trên thân bùng nổ ra một luồng dọa người khí thế giống như cựu thiên hạo nhật buông xuống huy huy tử không thể mắt nhìn huy hoàng tử không thể cùng địch mọi người thấy thế biểu hiện chấn động nội tâm thâm trầm hòa diễm ngũ tổ tông hà b á c minh tử loại người dồn dập ánh mắt thâm thúy nhìn thu trọng năm đó thiên giật kiếm khách cũng là một đời tán tu thành danh uy nghiêm vì vậy chúng ta cũng sẽ không trở ngại đại gia được truyền thừa đặc phủ các ngươi được chính là các ngươi tất cả chỉ cần đại gia chuẩn thủ quy tắc là được rồi thúc chỉ tinh nho tay h á o vung lên thanh phong nhu khí gồ lên hóa giải vô hình ngay ngắn nghiêm nghị bình tĩnh cười nhạt trong lúc đó ung dung chấp trưởng thiên hạ đại gia có thể mang linh kiếm lấy ra mở ra truyền thừa đặc phủ thúc chỉ tinh một tay lần thứ hai mọi người chấn động như vậy tùy ý vung lên chính là hóa giải túc s á t thanh phong sinh sôi không thể tưởng tượng nổi chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ trước ước định đại đô thống châu mục cũng như nói vậy chúng ta tự nhiên sẽ không vi phạm ước định linh kiếm nên lấy ra mọi người một vừa mở miệng nhưng đối với lấy ra linh kiếm thời gian đều là do d ữ bất động vân hàng thu trọng thay thế mở miệng nói chuyện đúng triệu vân hàng đi ra lật bàn tay một cái một thanh linh kiếm xuất hiện trong tay linh kiếm vì là màu xanh nhạt ẩn chứa thần bí c h i lực theo triệu vân hàng thôi thúc màu xanh nhạt trên linh kiếm bắn ra một đạo kinh người kiếm khí hướng trời bay lên trên trấn nhiếp hoàn vũ linh kiếm thật kinh người kiếm khí quả nhiên là linh kiếm thanh la ti quả nhiên được một cái linh kiếm mọi người nhìn cái kia nhạt kiếm khí màu xanh ánh mắt lấp loe không yên tâm tư dị biệt không một hạ hầu thúc chỉ tinh cũng mở miệng vâng châu mục đại nhân thúc trì tinh bên người một người mặc hát sắc chiến giáp trung niên nam tử đi ra biểu hiện lanh khốc một thanh linh kiếm tùy theo xuất hiện màu xanh đậm linh kiếm đang thúc giục động phía dưới kích động vô thượng kiếm khí thẳng tới cựu trọng tiên màu xanh đậm linh kiếm xuất hiện k h u ấ y động vô thượng kiếm khí cùng màu xanh nhạt linh kiếm kiếm khí h ò a lẫn mơ hồ trong lúc đó sản sinh vô hình cộng hưởng người, người kích động tứ phương không gian mọi người chân thành ghi nhớ hiểu rõ thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ ngay ở chỗ này mà cần chi nở thanh linh kiếm vừa mới có thể đem c h u y ể n thừa động phủ triệt để cho kích phát ra thấy thế mọi người cũng đều không còn yên tĩnh tân phong bắc minh tử tông hà thắng hỏa lão tổ loại người từng cái từng cái kích phát trên thân linh kiếm từng đạo hào quang màu xanh trói mắt thiên hạ lan r a đoạn long sơn màu xanh nhạt màu xanh nhạt thanh sắc màu xanh lở màu xanh đen các d ô nở dê như kiếm khí màu xanh màu s ắ c từ nhạt c h u y ể n thâm hóa thành một luồng huyền diệu vô song lực lượng bao phủ thiên hạ khắp nơi cực kỳ huyền bí đoạn long sơn xung quanh huyết sắt long viên nhìn cái kia kinh thiên động địa kiếm khí cả người rung động nơm nớp lo sợ ngay cả là cái kia huyết sắt long viên hoàng có cảm giác đến một luồng nguy hiểm trí mạng bao phủ không dám tới gần những cái này sinh hoạt ở đoạn long sơn huyết sắt long viên vốn là tính cách nóng nảy hung lệ quái đản yêu ma bất kỳ xông vào đoạn long sơn nhân loại tu sĩ yêu ma thai họa đều sẽ tiến hành công kích có thể lần này tới đến đoạn long sơn tu sĩ quá nhiều từng cái từng cái thực lực cường hãn Kinh thế hai tủ. nhất n thế thu tủ, t là r ọ giống thúc t chỉ n người khí thức, càng làm cho những này lòng viên kinh hoàng. Bây giờ gặp lại được thiên giật kiếm khách chi nở thanh linh kiếm khả năng, hoàng sinh. h khí cho huyết khách chi khả thực giờ gặp giật g được lại kiếm kiếm i tức, sát mật, tự làm là Bây quả sợ sợ vỡ mật, hoàng sợ tự sinh. Giống. nhanh ly khai nơi này sở hữu long viên ly khai nơi này huyết sắt long viên hoàng hống dẫn theo huyết sắt long viên phong chạy trốn xa xa ly khai đoạn lòng sơn đối với huyết sắt long viên cử động thu trọng thúc chỉ tinh hai người từ lâu nhìn ở trong mắt nhưng cũng không để ý gì tới biết hai người nhìn chi nở thanh linh kiếm kiếm khí trung thiên từ từ ở dưới bầu trời pha cờ hoa ra một cái kinh người trận pháp hóa thành một cái lan ra ba đà m ở to lớn trận pháp trận pháp hình thành chính là hút vào thiên địa linh khí điên cuồng phun trào mà đi hóa thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy ở vòng xoáy bên trong có kiếm khí phun trào linh khí phun trào sinh cơ dầu diếm thần bí ẩn hiện lấy hư vô c h i địa khai hích một cái đậu phủ thủ đoạn như thế thật sự là vô thượng cảnh tu sĩ thu trọng ánh mắt l ó e lên bốn e sợ thiên giật kiếm khách ở lập xuống động phủ thời gian dĩ nhiên siêu việt vô thượng cảnh tầng thứ bằng không khai hích hư không chi sáng tạo một cái truyền thừa động phủ ngay cả là vô thượng cảnh viên mãn đều vô pháp làm được thúc trì tinh nói năm đó đại hạ khai quốc hoàng đế vũ hoàng lấy vô thượng thủ đoạn sáng tạo bí cảnh sơn hải giới làm đại hạ hoàng thất căn bản cùng truyền thừa chỗ khó nói thiên giật kiếm khách thực lực dĩ nhiên đạt đến vũ hoàng tầng thứ thu trọng kinh ngạc nói Theo vòng xoáy tốc xoáy vòng đây ộ cao chuyển, chi chi phúc được bao thanh thanh lan ra quanh đạo vận nở linh nở linh tán năng lượng, tặng lại được linh kiếm người, đồng thời lan ra xung quanh 5 người. phủ thời kiếm, kiếm lại kiếm đ là linh không i ế m lực lượng. c bên trong Vậy í n thiên truyền tiến vào bên trong. Tân phong, h khách thừa phủ. thể là vào giật kiếm đọc Có hà nhận linh loại lực lượng, người kiếm trên dồn được cảm ậ d phải t e o vào xoáy trong. này lượng, vòng bên Không, không bay đây cố lực h p là như núi hải g i ớ i một dạng bí cảnh mà là một cái đạo khí một cái không gian đạo khí thúc chỉ tinh trong mắt Trường Thạch chỉ kinh người Kiều. bắn quan mang. ra đạo khí chính là siêu việt tuyệt phẩm linh khí tồn tại ẩn chứa vô thượng thần bí bên trong in dấu đạo chi chân ý uy lực huyền diệu mà cường đại không gian đạo khí lại càng là cực kỳ đặc thù tồn tại so với đồng dạng đạo khí đều muốn đến c h â n quý đại hạ cựu châu cũng chỉ có tứ đại siêu phàm thế lực cùng đại hạ hoàng thất nắm giữ đạo khí những thế lực khác khó có thể được đạo khí bởi vậy thiên giật kiếm khách được một cái đạo khí là dạng gì kinh người huống hồ hay là cực kỳ chân quý không gian đạo khí càng là không như bình thường thiên giật kiếm khách bản mệnh bảo kiếm thiên lân kiếm cũng là một cái đạo khí cầm trong tay hai cái đạo khí thiên giật kiếm khách tung hoành vân châu uy c h ấ n cựu châu cũng xem là khá lý giải đạo khí thu trọng nhìn cái kia vòng xoáy mỹ mắt hơi một thấp đạo khí vốn là hiếm thấy huống hồ là không gian đạo khí thiên giật kiếm khách quả nhiên là có đại kỳ ngộ người lần này tiến vào động phủ người không biết người nào đều sẽ được hắn truyền thừa ta nghe nói ngươi thanh la ti t ầ n phong lấy đoạt thiên cảnh lực lượng đối kháng h ắ t trì công tử xích tu tử vô thường điện kim bài sát thủ mấy người thực lực không thể coi thường a ngay cả là chúng ta muốn đánh bại mấy người cũng không phải một chuyện đơn giản lần này truyền thừa e sợ sẽ là hắn thúc trì tinh mỉm cười nói t ầ n phong lực lượng s á t thực siêu phàm có thể lần này tiến vào truyền thừa động phủ người cũng không phải tông hà hòa diễm ngũ tổ Bác m i n hạ Tử cũng không phải nhân vật tầm thường. nhất cũng các người châu Mục phủ, chiến không nhân người liền dũng phải Phủ, h Mà đệ nhất hạ hầu tướng quân cũng ra tay. truyền với với thừa động phủ bên trong đồ vật, cũng tình thế bắt、buộc. Thu trọng khỏe mắt người với với quân cũng động bên cũng buộc. Hầu liếc. ra ra, Xem khỏe đối hơi đồ phủ Hạ diệp châu mục phủ phủ quân đệ nhất nhân từng lấy sức lực của một người một mình xông một cái thượng đẳng ma quật đồng thời đem lên c h ở ma quật tiêu diệt thể hiện ra kinh người cực kỳ thực lực đại đô thống để lời nói nói khoảng k hai ô n g h vị bắt tinh thanh la vệ đi theo triệu vân hàng ba người cũng không phải vì là chuyển thừa động phủ bên trong đồ vật thúc chỉ tinh bình thản lung dung hai người đàm tiếu trong lúc đó đối với chuyển thừa động phủ bên trong đồ vật đều có rất lớn tranh c u y ế t tâm nhưng là vì là cố thủ quy tắc tránh khỏi quá nhiều thương vong vừa mới không cho hai người ra tay bằng không một mặt phá hoại song phương trong lúc đó quan hệ một mặt tạo thành đại lượng thương vong bị hư hỏng vân châu phát triển cái kia là thu trọng biểu hiện đột nhiên dùng mình nhìn cái kia cuối cùng tiến vào vòng xoáy người thúc trì tinh cũng nhìn sang lộ ra một vẹn vẻ, vẻ kinh ngạc thế nào lại là hắn đáng ghét nam đó phá hủy trái tim của hắn đoạn tuyệt hắn sinh cơ không nghĩ tới hắn dĩ nhiên còn sống hơn nữa còn tiến vào truyền thừa động phủ bên trong thu trọng ánh mắt dần dần châm xuống hắn tới chỗ này nhất định sẽ mượn từ lần này thời cơ trả thù lấy thực lực của hắn hơn nữa tà thần trợ giúp động phủ bên trong khó có đối thủ của hắn thúc trì tinh mặt lộ vẻ lo lắng c h u y ể n thừa động phủ nhập khẩu đóng chúng ta vô pháp tiến vào bên trong thu trọng thấy linh khí vòng xoáy từ từ tiêu tán ở không hoàn toàn mất đi tiến vào thiên giật kiếm khách c h u y ể n thừa động phủ khả năng nắm đấm nắm chặt chuyển ra bùm bùm tiếng vang l i ê n hắn đều sống sót không biết b á i xả giáo còn có bao nhiêu người tồn tại lập tức truyền lệnh xuống động viên tất cả mọi người càn quét vân châu b á i xả giáo dư nghiệt thúc chỉ tinh nói làm nhất châu châu mục cũng không chỉ là ôn hòa nên l ệ n h lùng nghiêm nghị quả quyết thời gian thu ú c chỉ tinh không x ố n người g khác. Thu trọng h u t trầm trọng gật đầu lần thứ hai nhìn mắt biến mất linh khí vòng x u ố y hy vọng lần này không có quá nhiều gió tanh mưa máu làm tần phong tiến vào truyền thừa động phủ về sau đi tới một tòa thạch tiêu trước mặt thạch tiêu ngang qua hai ngọn núi lớn có trăm mét tả hữu khoảng cách phía dưới thì là vô tận thâm n g u y ê n ở toàn bộ truyền thừa động phủ bên trong có một luồng thần dị lực lượng tồn tại này có lực lượng ẩn chứa đạo chi chân ý hạn chế lại đại gia phi hành ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ cũng vô pháp đang truyền nhận động phủ bên trong phi hành thạch t i ề u cũng không phải là một tòa mà là có chi n ở tòa đối ứng chi n ở thanh linh kiếm tần phong liếc mắt còn lại mấy chỗ được linh kiếm tu sĩ đều tại một tòa thạch t i ề u trước mặt tông hà hòa diễm ngũ tổ bác minh t ử bọn người từng người đứng ở một tòa thạch t i ề u trước mặt nhìn thạch t i ề u thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ cùng t à n g vũ lâm ma quật không giống nhau tiến vào trong động ma mọi người phân tán ra có thể đang truyền nhận động phủ mọi người cũng chưa phân ra mà là ở một chỗ hiển nhiên thiên giật kiếm khách muốn lệnh người được hắn truyền thừa có cấm không chi lực tồn tại vô pháp bay qua cố trường sinh nhìn mắt vô tận thâm n g uyên không biết phía dưới tình huống làm sao một khi rơi phía dưới e sợ không làm ộ t chuyện tốt cố trường sinh cũng tới chuẩn xác mà nói tần phong nắm giữ linh kiếm năm cái danh lệch trừ hắn tự thân một cái danh lệch ra hắn đem bô nở cái danh lệch cũng cho cố trường sinh cố ra đến bốn người bên trong trừ cố trường sinh ra Ba n g ư ờ i kia đều đ là ạ thần đến c â n ngã cảnh viên mãn t g không thứ, p h ả i c h u y ệ n nhỏ.、Cái、này ba cái chân n Cái cái ba g ã cảnh viên m gật u có thể ngủ cố ra hạch tâm n chính c h là chủ nhà họ chật ố tối i i n g khách t lấy ra một cái đoàn đao vung một cái đoàn đao đoạn đao hướng về bờ bên kia bay đi có thể ra vách núi không đủ mười mét chính là gấp rơi mà xuống nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang cấm không chi lực bao phủ ở các nơi một khi ngã xuống coi như là thủ đoạn cao mình cũng sẽ ngã xuống hơn nữa cái này thâm nguyên thật sự là thâm bất khả chắc liền một điểm tiếng vang cũng chưa tư nở dê xuất hiện tông hà đã bước lên thạch kiểu cố t r ư ở n g sinh nói thần phong hướng về tông hà chỗ phương hướng nhìn lại tán tu tông hà chỉ là một người độc hành mà thôi hắn bước lên thạch t i ể u hướng về thạch t i ể u bờ bên kia mà đi không chỉ là tân phong liên hỏa d i ễ m ngũ tổ bắc minh tử loại người từng cái từng cái dồn dập hướng về tông hà nhìn lại muốn xem tông hà là có phản ứng gì làm tông hà đi tới thạch t i ể u chỗ cao nhất hư không một cơn chấn động một tên bạch di kiếm khách xuất hiện ở tông hà trước mặt cả người tản ra lạnh lẽo sắc bén khí t ứ c la khôi lỗi một cái kiếm đạo khôi lỗi cố trường sinh nói bạch di kiếm khách xuất hiện trong nháy mắt hướng về tông hà phát động công kích sắc bén thê tiến công cấp tốc bao phủ tông hà thế phải đem tông hà cho c h é m giết tông hà trên mặt mang theo nụ cười ung dung ứng đối mặc cho bạch di kiếm khách kiếm khí rơi vào trên người mà chỉ là phát sinh tiếng sắt thép va chạm hỏa tinh tung toé hình dáng vain đấm ra một q u y ề n giống như mánh hổ hạ sơn uy không thể làm đem bạch di kiếm khách bắn cho tán thành năng lượng lập tức tông hà tiếp tục lúc trước đi đến đến vô tận thâm viên đối diện đại sơn xem ra chỉ cần đánh bại kiếm đạo khôi lỗi là có thể quá thạch kiểu cố trường sinh nói từ tông hà vừa n ã y đối chiến tình huống kiếm đạo khôi lỗi có đồng dạng chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ đồng dạng chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ có thể đối phó chúng ta đi thôi tần phong nói tiếng trước tiên đi về phía trước cố trường sinh b ô nở người theo sát phía sau rất nhanh sẽ đi tới thạch kiểu chỗ cao nhất thư không ba động bạch t i kiếm khách đống dưng mà hiện chương hai trăm năm mươi lăm vạn kiếm cốc bạch t i kiếm khách biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị cầm trong tay trường kiếm vô hình kiếm ý sắc bén bao phủ trên thân tiêu tán mà ra khí tức không thua với một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ bạch t i kiếm khách xuất hiện một cái hô hấp về sau hắn chính là phát động công kích trường kiếm vẩy một cái hóa thành đầy trời kiếm khí bao phủ mà đến đem tần phong cố trường sinh chờ không người hoàn toàn bao phủ ở kiếm khí bên dưới cố trường sinh biểu hiện ngưng trọng cực kỳ hắn bất quá là đoạt thiên cảnh hậu kỳ tu vi mặc dù có kim diệu linh thể cùng trường sinh thiên trường nhưng vẫn không phải là bạch dĩ kiếm khách đối thủ cố ra ba tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ r ồ n dập ra tay chân nguyên lưu chuyển trong lúc đó hóa thành một cái lồng năng lượng đem năm người cũng bao phủ trong đó ngăn chở bạch dĩ kiếm khách công kích giao cho ta đi thần phong nhàn nhạt mở miệng trong mắt xẹt qua một vệ lệ mang lập tức tay phải nắm chặt n ắ m đấm hạo nhiên quyền kính bá đạo hùng hồn một con ngưu ma hư ảnh xuất hiện từ từ dung nhập vào tần phong một quyền bên trong Ngưu ma quyền.、Một、quyền ấm ấm đập ra, giống như ngưu ma giết gạo, nộ đấu thiên.、Do、người quyền phong đập vỡ tan đầy trời kiếm khí, vang giết gạo, đấu cửu ma Một ấm ấm ma kiếm ra, đầy đập đập trời khí, kích Do vỡ ở bạch đi kiếm khách trên thân, b ạ chỉ đi kiếm khách thành Bạch là phổ thông chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ thôi công pháp giống như vậy không có thực thể thậm chí mà nói cùng so với phổ thông chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ còn muốn k h ô n g bằng tự nhiên không phải là tần phong đối thủ tần phong dĩ nhiên đạt đến nửa bước chân ngã cảnh cảnh giới kém một bước liền có thể ngưng luyện thân thể ta thành cựu chân ngã cảnh kim đỉnh chân công mang đến hùng hồn chân n g u y ê n cùng bắt tinh siêu phạm tuyệt học như ma quyền mang đến dọa người công kích tự nhiên có thể đủ làm được nhất kích tất sát thần phong cố trường sinh trong lòng cả kinh ở đại dạ lâm thời gian hắn chỉ là xa xa nhìn tần phong công kích cũng không biết tần phong chiến lược chân chính bây giờ xem ra tần phong lực lượng thực sự là không như bình thường vượt xa quá hắn dự liệu cố ra ba người đều là biểu hiện chấn động dồn dập đánh giá tần phong bọn họ tuy nhiên biết được tần phong thực lực mạnh mẽ đối kháng s í c h tu tử hắc chỉ công tử năm người đỉnh phong chân ngã cảnh viên mãn tồn tại đồng thời từ trong tay bọn họ cướp giật đến linh kiếm nhưng dù sao tần phong cảnh giới bày ở chỗ ấy để bọn hắn có một chút trần trờ nhưng lần này tận mắt nhìn không thể không kính nể với tần phong thực lực đi thôi t ầ n phong phong khinh vân đạm nói mọi người cùng đi qua thạch k i ể u không chỉ là tần phong mấy người khác cũng đều ung dung xuyên qua thạch kiều chỉ là một tòa thạch t i ể u thôi ở đây tới chỗ này người từng cái từng cái tu vi cực kỳ bất phàm người cầm đầu đều có nửa bước vô thượng cảnh tu vi đánh bại một cái tầm thường chân ngã cảnh viên mãn bạch đi kiếm khách dễ như ăn cháo quá thạch t i ể u về sau lại đi một đoạn đường tất cả mọi người là chú ý cẩn thận vẫn chưa sốt u ruột hành động ngược lại là trước hết đi qua thạch t i ể u tông hà dĩ nhiên mất đi tung tích tông hà thực lực ở một trong người đi đường tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại mà thể phách cường đại bình thường công kích vẫn đúng là không để vào mắt vì vậy đang truyền nhận trong đậu phủ cũng là nhất là hoành hành vô kỵ t ầ n phong vừa đi vừa quan sát bốn phía cấm không chi lực trước sau tồn tại mà xung quanh linh khí cũng là m ộ ư ơ i phần d ô ý dạo hoàn toàn không ke mở hơn thanh la ti phải biết thanh la ti tụ linh trận nhưng là một cái bát giai tiếp cận k i ể u giai tụ linh trận hút vào thiên địa linh khí m ộ ư ơ i phần nồng nặc ở trong đó tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều mà một cái truyền thừa đậu phủ Quảng đại như vậy, không gian cũng như vậy, linh không đại khí, thực vậy vậy có sự phía ả i chuyện nhỏ. h Ừm. p trước dường như một cái sân cốc cố trường sinh hướng về xa xa nhìn lại một cái hạp cốc thông đạo thông đạo cũng không tính dài chỉ có hai ba mươi m khoảng cách mà ở hai ba mươi m thì là một cái bốn bể toàn núi sân cốc ở trong sân cốc có kiếm ý phát ra mười phần bất phàm đi nhanh qua xem một chút thần phong bước chân một điểm hướng về hạp cốc mà đi hòa diễm ngũ tổ bắc minh tử mấy người cũng r ồ n dập tăng nhanh tốc độ từng người bình an vô sự xuyên qua h ạ c g ố c đi tới một chỗ s ơ n g ố c s ơ n g ố c trực tiếp vài mét cây cỏ thưa thớt hay là quái thạch san sát hay là cắt trôi c u ộ n cuộn hay là đất vàng trầm tích sinh cơ khó hiện chỉ có nồng nặc kia đến gần như thực chất đồng dạng kiếm khí vân quanh toàn bộ bên trong s ơ n g ố c từng trôi bảo kiếm hay là sen vào lòng đất hay là hoành nghỉ hưu mặt hay là lơ lửng giữa khoảng không hay là dựa thạch đầu cũng tản ra một luồng nồng nặc kiếm ý kiếm khí phi phạm mỗi người có không giống hay là rừng rực như lửa hay là nhu hòa như nước hay là sắc bén như kim hay là cẩn trọng rừng như hay là sinh cơ như mục hay là nổi giận như sấm hay là uy nghiêm như thiên hay là trói mắt như ngày hay là thâm thúy như tối các loại kiếm khí giao đến toàn bộ sơn cốc làm cho toàn bộ nơi sơn cốc ở vô hình kiếm ý phía dưới liền cây cỏ điệu thú đều khó mà sinh tồn ngay cả là tần phong loại người bước vào trong đó có cảm giác đến bức người kiếm ý da rẻ đau đớn phảng phất bất cứ lúc nào đều phải bị cắt ra dị thường kinh người dao cố trường sinh trên mặt xuất hiện một đạo kiếm ngân máu tươi chẳng hắn ra nhưng chân nguyên vận chuyển trong lúc đó rồi lại dễ dàng khôi phục thật kinh người kiếm ý cố trường sinh ngưng âm thanh nói thực lực của hắn n h ư ợ c tiểu nhất nơi này kiếm ý đối với hắn cũng ta ho thành nhất định thương tổn đương nhiên nếu là toàn bộ kiếm ý đánh g i ế t mà đến ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ cũng chưa chắc ngăn cản được vậy là tông hà một tên cố gia tu sĩ、si、nói thần phong cố t r ư ở n g sinh hai người nhìn phía xa xa chỉ thấy tông hà một người đứng ở quái thạch san sát chi trên một tảng đá ở hắn xung quanh từng chuôi bảo kiếm sát lục tràn ngập hướng về hắn chém giết mà đi từng kiếm một rơi ở trên người hắn phát sinh tiếng len c e n vang dị thường kinh người tông hà trợn tròn đôi mắt giống như manh hổ một quyền một t r ư ở n g cũng mang theo vô cùng lực lượng bắn ra ngơ ngác oai đ ố i kháng những cái bảo kiếm ta nghĩ lên nơi này tên là vạn kiếm cốc cố ra một tên hai mai hơi trắng tu sĩ nói vạn kiếm cốc thân phong cố trường sinh hướng về tên tu sĩ kia nhìn lại nam thúc vạn kiếm cốc là chuyện gì xảy ra cố trường sinh hỏi bốn năm đó ở thiên giật kiếm khách cùng đại tư mệnh giao thủ trước hắn từng mời không ít tu sĩ tiến vào vạn kiếm cốc vạn kiếm cốc bên trong bảo kiếm đều là hắn từ các được bảo kiếm có từ chiến bại tu sĩ trong tay được cũng có từ bí cảnh trong động phủ được cố hướng nam giải thích tu sĩ tiến vào vạn kiếm cốc bên trong có thể tùy ý lựa chọn một thanh bảo kiếm chỉ cần đạt được bảo kiếm tán thành chính là có thể lấy đi cái này một thanh bảo kiếm bảo kiếm cố trường sinh nhìn quanh quét qua lần này bảo kiếm tuy nhiên tầng thứ không đồng đều có thể ít nhất là linh khí tầng thứ trong đó cũng không có thiếu là tuyệt phẩm linh khí cái này tiên h giật kiếm khách thật đúng là căm l ò n g thiếu chủ tần tiểu hưu các ngươi cũng có thể thử nghiệm được những n à y bảo kiếm mặc dù là không cần Ta thanh ti la nhớ rằng chương hai trăm năm mươi sáu vô thượng kiếm ý vạn kiếm cốc không chỉ là cố hướng nam biết được vạn kiếm cốc tồn tại những tu sĩ khác cũng đều hiểu biết vạn kiếm cốc tình huống Từng người, từng người tu trong tuyệt tuyệt tu người người chọn bảo kiếm. Những này bên linh linh ngay chân ngã cảnh tu sĩ cũng muốn kiếm. kiếm kiếm, sĩ sĩ lựa là có cả có phẩm khí, phẩm khí bảo bảo bảo đại ư ợ c đ ca cái này tựa hồ là trong truyền thuyết vạn kiếm cốc hòa diễm ngũ tổ lão nhị dạ hỏa lão tổ kinh dị nói thật là vạn kiếm cốc thắng hỏa lão tổ nhìn chung quanh vạn kiếm cốc có bên trong chi kiếm đa số là thiên giật kiếm khách năm đó chấp kiếm khiêu chiến cựu châu kiếm khách chiếm được cũng có một phần đến từ chính bí cảnh đậu p h t u y ệ t phẩm linh khí không thấp hơn mười cái nếu là được một cái coi như là không sai chúng ta năm người tuy nhiên không có tu luyện kiếm pháp có thể đem những này bảo kiếm mang tới dùng để cùng những người khác đổi lấy tư nguyên cũng là một cái rất tô tở lựa chọn ra hỏa lão tổ nói được vậy thì từng người thu lấy đi thắng hỏa lão tổ nói hỏa diễm ngũ tổ từng người ly khai tìm kiếm lấy bảo kiếm lấy năm người thực lực tu vi bình thường linh khí bọn họ căn bản không lập mắt chỉ có thượng phẩm linh khí t u y ệ t p h ẩ m l i n h k hỏa i mới để cho bọn họ có chô họ hương thú Tháng h bọn lão tổ thân hình nhất động chính là giống như tật phong đồng dạng trong nháy mắt vượt qua trăm mét khoảng cách đi tới một thanh trọng kiếm trước mặt kiếm dài ba thước một tấc thân kiếm có nhất chỉ độ dày trọng lượng kinh người t h á n g hỏa lão tổ đưa tay chộp một cái cho dù là lấy hắn thực lực tu vi đều khó tránh khỏi cảm giác được trọng kiếm kinh người trọng lượng giống như cầm lấy mấy chục tòa như núi lớn thật kinh người trọng lượng thánh hỏa lão tổ ánh mắt nhất động chân nguyên trong cơ thể nhất động hóa thành ngập trời hỏa diễm chi lực bao phủ trọng kiếm lực lượng điên cuồng thâm nhập vào trong đó luyện hóa trọng kiếm ba cái hô hấp về sau t h á n g hỏa lão tổ sắc mặt khẽ thay đổi chân khí trong cơ thể rung động chấn động ra trong tay trọng kiếm trọng kiếm rời khỏi tay rơi xuống lòng đất lớn rung động liền thiên địa cũng phảng phất run dày lên từng đạo vết rách cấp tốc k h u ế c tán chàng trách năm đó tiến vào vạn kiếm cốc tu sĩ cũng không có bao nhiêu người có thể có được bảo kiếm Những này này, chuôi chỉ hóa thể giải bảo biệt bảo kiếm kiếm kiếm kiếm. mỗi mới một đều có đặc có cố có có được bảo kiếm. Được. đều vừa lão hủ ngược lại là muốn l á n h giáo một chút thiên giật kiếm khách thủ đoạn thắng hỏa lão tổ tay phải vồ giữa không trung chân nguyên chi lực trong nháy mắt bao phủ ở trọng kiếm bên trên lần thứ hai đem trọng kiếm thu hút trong tay lại đến bắt đầu luyện hóa trọng kiếm mọi người luyện chế vạn kiếm cốc bên trong bảo kiếm cũng cảm thấy được bảo kiếm chỗ đặc thù một ít tu sĩ thậm chí bị bảo kiếm bên trong đặc thù kiếm ý trọng thương bị thương không nhẹ một tên trong đó thất tuyệt tông tu sĩ lại càng là chịu đến bảo kiếm bên trong kiếm ý lực lượng một con tay phải trực tiếp đoạn tần phong cũng tới đến một cái tối trường kiếm màu đen trước mặt kiếm dài ba thước không nhiều không ít kiếm phong sắp bén á m quang lưu động thần bí phi phảm đen nhánh chuôi kiếm dường như mây đen thần bí quỷ dị thật quỷ dị bảo kiếm tựa hồ ẩn chứa một k i a tả tính tần phong đưa tay chụp vào tối trường kiếm màu đen trên trường kiếm trong nháy mắt có sương mù màu đen hướng về tay quần đến có giống như rán độc quỷ dị phi thường ừng tần phong ánh mắt dùng mình chân khí trong cơ thể trong nháy mắt giống như so nở dê biển dâng trào t r ù n g kích đón lấy như độc xà hát vụ nháy mắt công phu liền đem hát vụ cho đập vỡ tan hát vụ tiêu tan trong nháy mắt vừa có một luồng quỷ q u ệ t lực lượng b ắ n ra thẳng trùng tần phong tốt một thanh bảo kiếm t ầ n phong trong con ngươi có một v ệ t lôi điện lẹ qua lôi thần đoán thân quyết vận chuyển một luồng lôi điện chi lực từ cơ thể bên trong xuất hiện hóa thành hủy diệt thiên địa lực lượng trong nháy mắt công phu chính là đánh tan quỷ quyệt lực lượng lại đến tần phong chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt bao phủ trường kiếm màu đen cấp tốc luyện hóa này cỗ trường kiếm kim đỉnh chân công tu luyện đi ra chân nguyên hùng hồn cẩn trọng thần bí hơn nữa lôi thần đoán thân quyết lôi điện bá đạo chi lực dễ dàng phá ra màu đen bảo kiếm kiếm ý cấp tốc luyện hóa mười cái hô hấp t ầ n phong luyện hóa trường kiếm màu đen tuyệt phẩm linh khí h t tuyệt kiếm. t ầ n phong ánh mắt bên trong bắn ra một vệ tinh mang thực là không tồi linh khí cùng so với lưu kim phi thiên truy đều muốn cường hắn hơn đáng tiếc ta cũng không phải là sử dụng kiếm ngược lại là có một ít tiếng mới nhưng một thanh này hát tuyệt kiếm nếu là cống hiến cho thanh la ti có thể đổi lấy không ít tích phân t ầ n phong tâm niệm nhất động thu lên hát tuyệt kiếm Chật, ánh mắt hướng về cố trường sinh nhìn lại cố trường sinh ở vạn kiếm cốc bên trong r ụ c dịch cũng không có tìm kiếm lấy bất kỳ một thanh kiếm h á n thần thái tựa hồ có hơi quái dị hơi nhắm hai mắt giống như ở đi bộ nhàn nhã lại như đang tìm kiếm vật gì đó ồ、oh. tần phong nhìn c h ầ m c h ầ m cố trường sinh nhìn hai con mắt hơi híp mắt lên kim diệu linh thể chẳng lẽ là kim diệu linh thể đặc thù dẫn lên cố trường sinh trạng thái đặc thù thần phong âm thầm suy tư suy tư cố trường sinh đặc thù linh thể được trời cao chăm sóc mỗi một loại linh thể đều là cực kỳ đặc thù như tần phong vô cấu linh thể đối với thiên địa vạn vật mười phần thân cận bất kỳ linh khí có thể một cách tự nhiên bị tần phong hấp thu lấy kim diệu linh thể làm công phạt đệ nhất linh thể tự nhiên có chỗ đặc thù kiếm l à m bách khí chi một rất có linh tính ngay cả là hai người hấp dẫn lẫn nhau ngược lại không để ý đắc ý ở ngoài ừng t ầ n phong trong lòng lại là nhất động hướng về xa xa nhìn tới vậy những người này tựa hồ là thiên nhất giáo người nhưng vì sao mấy cái này thiên nhất giáo người sẽ khiến ta cảm giác được có mấy phần quen thuộc thiên nhất giáo đến tổng cộng có năm người có ba người tần r ê viên n người mặc hát bào, khí tức quỷ quyệt. Còn lại người đều là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn lại hai mặc tức hát khí quệt. đạt bào, quỷ đều là g giáo trưởng thứ, thiên nhất Tân chính là lão.、Tần、phong ánh mắt rơi vào một người trong đó hắc bảo trên thân cái kêu hắc bảo dung mạo rất cao có chừng hai mét hắn là ở đây bên trong chưa từng vận dụng chân nguyên luyện hóa bảo kiếm tựa hồ đối với bảo kiếm không có bất kỳ cái gì hứng thú tần phong vừa nhìn về phía một cái khác hắc bảo ở hắc bảo luyện hóa một thanh trung phẩm linh khí thời gian cảm giác được một luồng đặc thù chân nguyên bãi xà giáo tần phong ánh mắt quang mang lóe lên nhìn c h ầ m c h ầ m ba người kia có muốn hay không đi dò xét một phương lấy tần phong cùng bái xả giáo ân oán đương nhiên phải đánh chết bái xả giáo người như lúc trước bái xả giáo thánh nữ chính là một cái duy nhất để hắn lựa chọn thất bại mà ở lúc này một luồng kinh người kiếm khí từ toàn bộ vạn kiếm cốc buộc phát ra vô thượng kiếm khí hướng trời bay lên trên dọa người cực kỳ a ngong vạn kiếm cốc bên trong bảo kiếm mỗi một chuôi bảo kiếm cũng run rẩy lên phát sinh kiếm minh tiếng thẳng trùng cựu tiên h nạo rít gào bầu t r ờ i y vạn kiếm tề minh kiếm ý che trời kinh thế hai tục tân phong tông hà b á c minh tử hỏa diễm ngũ tổ trờ tu sĩ cũng nhận biết được c ố này cực kỳ cường hãn kiếm ý vô hình kiếm ý tựa hồ muốn thân thể bọn họ cũng cho tê liệt trên thân lại càng là có một tòa nguy nga đại sơn c h ấ n áp mà đến làm người nửa bước khó đi liền chân nguyên trong cơ thể đều vô pháp vận chuyển mà ở này cố dọa người kiếm ý u y áp phía dưới chỉ có cố trường sinh một người chậm rãi đi tới vạn kiếm cốc trung ương chương hai trăm năm mươi bảy kiếm đạo chân ý chi kiếm vạn kiếm cốc trung ương không có một thanh kiếm tồn tại cố trường sinh ngồi khoanh chân hai con mắt khép hở phảng phất rơi vào một loại chợp mắt trạng thái toàn thân hắn lộ ra đi ra vị trí hiện ra h à o quang màu vàng thần bí đường vân lấp lóe liên tục giống như vậy đến từ tại cựu thiên c h i thượng thần bí ông long long vạn kiếm t ề minh kiếm khí kinh thiên do ngươi cực kỳ kiếm khí đầy g i ấ y bầu trời y giống như thiên uy thần nộ lại như cái kia cổ lão kiếm thần vận thế chờ phân phó thần bí phi phạm thật kinh người kiếm ý đây là vạn kiếm cốc toàn bộ kiếm ý ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ e sợ cũng không thể chống đỡ được như vậy kiếm ý đi thiên giật kiếm khách không hổ là năm đó danh chấn cựu c h â u người vậy ngươi là người nào cố g i a cố trường sinh hắn càng hoàn toàn không bị kiếm ý ảnh hưởng không tựa hồ hắn chịu đến kiếm ý ảnh hưởng xấu nhất toàn thân kim quang lưu chuyển mơ hồ có thần bí lấp lóe công phạt khí s ắ c bén uy áp bức người khó nói hắn nắm giữ được xưng công phạt đệ nhất kim diệu linh thể linh m ấ t thể xem ra vạn kiếm cốc biến hóa bởi vì hắn mà lên không biết sẽ như thế nào mọi người thấy thế r ồ n dập chấn động với vạn kiếm cốc kiếm ý kinh ngạc với cô trường sinh cùng vạn kiếm cốc biến hóa đầy t r ờ i kiếm ý huy áp giống như kiếm thần cân giận b ắ n ra vô cùng lực lượng ở kiếm ý ngưng luyện đến cường thịnh nhất một điểm thời gian hóa thành một thanh kinh thiên vĩ trường kiếm vô số thần văn đại tự ẩn chứa bên trên phảng phất kể rõ kiếm đạo thần kỳ kiếm ý trường kiếm treo lơ lửng giữa trời mà ở tuyên cổ hồng hoang uy nghiêm phảng phất từ cựu viễn niên đại liền tồn tại giống như vậy làm người ngơ ngác vậy là kiếm đạo chân ý kiếm đạo chân ý ngưng hóa thực thể quá không thể tin được năm đó thiên giật kiếm khách đạt đến mức độ nào dĩ nhiên có thể ở vạn kiếm cốc bên trong ngưng luyện kiếm đạo chân ý quả thực là không thể tưởng tượng nổi một người tu sĩ、si、nếu có thể ở kiếm đạo trên lĩnh ngộ được kiếm đạo chân ý hoàn toàn là bước lên một cái kiếm đạo tiền đồ tươi sáng bất kỳ kiếm pháp một học liền biết một điểm liền thông ngay cả là siêu phàm tuyệt học tầng thứ cũng là như thế khó nói mọi người trận to mắt con mắt ánh mắt lấp lóe tràn ngập ghen ghét ước ao chấn động các loại phức tạp sát thái cố trường sinh ngồi khoanh chân quanh thân lưu chuyển lên p h ủ văn màu vàng thần bí khó lường kim diệu linh thể phía dưới để hắn đối với toàn bộ vạn kiếm cốc có một luồng không tên thân cận chính là tại này cố không tên thân cận phía dưới hắn theo vạn kiếm cốc như có như không chỉ dẫn đi tới vạn kiếm cốc trung ương toàn lực kích phát kim diệu linh thể cùng vạn kiếm cốc tiến hành luyện tập vô cùng kiếm ý bao phủ vạn thiên bảo kiếm vùng âm hắn đều có thể cảm nhận được rõ rõ ràng ràng thậm chí vạn kiếm cốc bên trong tất cả ân tình huống cũng biết rõ, rõ ràng õ r ràng nã mờ ở, ở một loại cực kỳ huyền ề n diệu cực kỳ trạng thái đặc thù cố trường sinh trong lòng sinh ra ý nghĩ chậm rãi đưa tay phải ra hướng về nắm vào trong hư không một cái c ố này bao phủ toàn bộ vạn kiếm cốc khủng bố kiếm ý trong nháy mắt hướng về hắn hội tụ mà đi kiếm ý hạ xuống ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều muốn nuốt hận tại chỗ có thể ở cố trường sinh trước mặt nhưng biểu hiện m ư ờ i phần bình tĩnh dường như dịu ngoan lá o hổ lại như cái kia ngủ say sư tử yên tĩnh tùy tùng cố trường sinh kiếm ý ở trong tay hắn điên cuồng ngưng tụ áp súc từ, từ hội tụ thành một thanh trường kiếm cái này một thanh trường kiếm tựa hồ vô hình rồi lại có thực thể từ bên trên lưu chuyển kiếm ý điên cuồng tràn vào cố trường sinh cơ thể bên trong đối với hắn tiến hành tẩy gân phạt t ủ y nghịch chuyển sinh nguyên tại này cố bảng bạc kiếm ý phía dưới cố trường sinh tu vi tăng lên đoạt thiên cảnh hậu kỳ đoạt thiên cảnh viên mãn chân ngã cảnh tiên kỳ chân ngã cảnh trung kỳ suýt nữa đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ trong một trong thời gian ngắn suýt nữa đột phá một cảnh giới lớn ngay cả là nửa bước đạo đan đều khó mà làm được hoặc là nói một ít đạo đan đều không có hiệu quả như thế nhưng những này kiếm ý làm được cố trường sinh thân thể giống như một thanh kiếm sắc giống như vậy nhuệ khí khó chặn vô song thiên hạ hắn thân thể ta chính là ẩn chứa kiếm đạo thân thể ta hắn thần hồn bên trong ẩn ước trong lúc đó ở hình người cùng kiếm hình trong lúc đó chuyển hóa thần bí khó lường hắn ngưng luyện là thần ngã ẩn chứa kiếm đạo thần ngã như vậy phía dưới thần bí phi thường bất kỳ kiếm đạo pháp môn đối với hắn mà nói đều là ung dung nắm giữ hắn thẳng tới kiếm đạo căn bản làm tu vi đạt đến kém một bước đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ cố trường sinh trợn ra hai con mắt một đôi hát sắc đồng mâu một vệ kim sắc kiếm quang p h ư ớ n g ra biến mất trong nháy mắt hắn nhìn hướng về trên tay một thanh trường kiếm kiếm dài ba thước thân kiếm cũng không tính bao quát cùng so với tầm t h ư ờ n g trường kiếm muốn hẹp trên một chút kiếm phong vô cùng sắc bén phảng phất có thể dễ dàng cắt ra bất kỳ vật gì ngay cả là kim thiết không gian cũng có thể ung dung chặt đứt trường kiếm nơi tay nước sữa hòa nhau thanh kiếm này chính là kiếm đạo chân ý chi kiếm cũng không phải là tầm thường bảo kiếm bởi cố trường sinh tu vi hữu h ạ hơn nửa vạn kiếm cốc bản thân kiếm ý một phần tiến vào cố trường sinh cơ thể bên trong tẩy gân phạt tùy chế tạo kiếm thể kiếm hồn một phần kiếm ý ngưng luyện kiếm đạo chân ý trong lúc đó ẩn chứa vô thượng ai thanh kiếm này đạo chân ý trong lúc đó tuy nhiên không có đạt đến đạo khí trình độ nhưng cũng là đạt đến nửa bước đạo khí t ầ n g thứ chỉ cần theo cố trường sinh đối với kiếm đạo lĩnh lộ dẫn dắt thiên địa kiếm ý tiến vào bên trong bất cứ lúc nào cũng có thể cũng có thể đột phá đến đạo khí tầm thứ thậm chí có thể không ngừng tăng lên như vậy bảo kiếm vật không tầm thường tầm thường đạo khí có thể so sánh với là một loại kiếm đạo chân ý hiển hóa ngưng luyện thần bí phi phạm chính là thiên tạo chi khí vạn kiếm cốc mọi người yên tĩnh nhìn cố trường sinh biến hóa cái kia không gì sánh được kiếm ý chấn nhiếp mọi người vô pháp hành động nhưng theo cố trường sinh thu nạp kiếm ý lực lượng ngưng tụ kiếm ý chi kiếm dần dần thoát khỏi cỗ này kinh thiên động địa áp lực chú ý trường sinh cảnh giới tần phong nhìn chằm chằm cố trường sinh nhìn cảm thấy được chú ý trường sinh cảnh giới biến hóa lấy kiếm ý ngưng luyện thân thể ta thân ngã trực tiếp từ đoạt thiên cảnh hậu kỳ thành t i ể u chân ngã cảnh trung kỳ bốn cùng so với ta để bạn c ó n ở kinh khủng hơn cái này hoàn toàn là bật học ta tần phong tâm tính có chút vỡ chính mình cần củ chăm chỉ tu hành rốt cục đạt đến nửa bước chân ngã cảnh tầng thứ cùng so với chú ý trường sinh cảnh giới cao hơn nữa nhưng hôm nay cố trường sinh trực tiếp nhất kỵ tuyệt trần lấy cố trường sinh tình huống đến thời điểm đó ở đem thân thể ta thần ngã tiến hành dung hợp đặt đến chân ngã cảnh hậu kỳ hoàn toàn là dễ như ăn cháo sự tình vậy thanh kiếm tựa hồ là kiếm đạo chân ý ngưng luyện chi kiếm có kiếm này tồn tại cố trường sinh có thời cơ bước vào vô thượng cảnh trở lên cảnh giới chỉ là loại này bảo vật xuất hiện cũng không là một chuyện tốt tần phong đưa tầm mắt nhìn qua chính là phát hiện có không ít tu sĩ đem tầm mắt rơi vào cố trường sinh trường kiếm trong tay bên trên tông hà hòa diễm ngũ tổ thất tuyệt tông tu sĩ từng cái từng cái nhìn chằm chằm cố trường sinh trong mắt đầy dây hỏa nhiệt cùng tham lam như thế bảo vật tự nhiên từng cái cũng muốn có được tần phong bước ra một bước thân hình trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở cố trường sinh trước mặt ánh mắt còn quét một luồng vô cùng khí thế từ trên thân buộc phát ra hô chấn áp bắt phương chương 258, hỏa diễm năm tổ t ầ n phong thấy tần phong đột ngột xuất hiện cùng hắn cử động cố trường sinh hơi run run nhưng t r ợ t tâm hắn linh hiểu rõ t â m mắt quét qua chính là rõ ràng xung quanh tình huống cố hướng nam chờ ba cái cố gia tu sĩ thân hình nhất động dồn dập đi tới cố t r ư ở n g sinh trước mặt cố t r ư ở n g sinh thế nhưng là cố gia thiên tài đời tiếp theo gia chủ có đặc thù tế ngộ chính là cố gia tương lai hy vọng hơn nữa lần này đặc thù cố t r ư ở n g sinh càng trọng yếu hơn chỉ cần cố t r ư ở n g sinh tồn tại dù cho toàn bộ cố gia diệt vong cố gia người cũng không chối tử cẩn trọng một chút cố hướng nam trầm giọng nói một bộ đạo bào bắc minh tử ánh mắt viễn vọng nhìn cố trường sinh kiếm trong tay đạo chân ý chi kiếm ánh mắt la nhờ lè ho bác minh tử chúng ta muốn xuất thủ sao bạch húc trưởng lão nhẹ giọng vừa hỏi kiếm đạo chân ý chi kiếm thật là phi phạm có nó tương đương với có một cái đạo khí tồn tại nhưng cái này thời điểm cũng không phải là động thủ thời khắc bác minh tử thản nhiên nói không phải là động thủ thời điểm chân ngã cảnh viên mãn liếc lạc trưởng lão không rõ bạch húc trưởng lão n g ư ơ i nên rõ ràng tần phong thực lực bắc minh tử bình tĩnh nói mắt nhìn tần phong ừng bạch húc trưởng lão nhìn phía tần phong ánh mắt ngưng trọng từ ban đầu ở đại dạ lâm biểu hiện tần phong thực lực cùng so với tông chủ cũng không kém chút nào tần phong thực lực là một cái phương diện cố trường sinh thân phận là một cái phương diện bắc minh tử c h ậ m g i i nói còn có nơi này người cũng là một cái phương diện tông hà hỏa diễm ngũ tổ cũng không phải dễ dàng đối phó người hơn nữa ta cảm giác thiên nhất giáo mấy cái kia người láo đen có chút đặc thù thiên nhất giáo người vốn là kỳ quái những cái mặc áo bảo đen có gì đặc thù liên lạc v ớ i hỏi không biết chẳng qua là cảm thấy bọn họ khí tức cùng chính thống thiên nhất giáo có chút không giống tất cả đều cần cẩn thận bác minh tử lần thứ hai quét mắt thiên nhất giáo ba cái hát bảo lại mắt nhìn tần phong đạo vạn kiếm cốc to lớn kiếm ý đại đa số bị cố trường sinh hấp t h u lấy một ít bảo kiếm thiếu hụt kiếm ý cũng ít mấy phần sắc bén dĩ nhiên vô dụng chúng ta ly khai đi bắc minh t ử trước tiên hướng về vạn kiếm cốc đi ra ngoài liên lạc bạch húc trưởng l a o mấy người đi s á t đằng sau thiên nhất giáo nơi ba tên người áo đen tụ tập ở cùng một nơi hắc bào khói đen che phủ phía dưới mơ hồ có khiếp người quang mang tồn tại cha chúng ta nên làm như thế nào muốn động thủ sao không cần phải ở chỗ này động thủ thiên giật kiếm khách t r u y ề n thừa trọng yếu nhất là hán thiên lân kiếm cùng thiên giật kiếm quyết cũng không phải là thanh kiếm này đạo chân ý chi kiếm h u ố hồ đang truyền nhận động phủ bên trong bất cứ lúc nào đều có thời cơ động thủ không cần x u ấ t ruột vâng cha giáo chủ thanh hư tông người ly khai xem ra thanh hư tông người không ngu đi chúng ta cũng ly khai thiên nhất giáo năm người rời đi toàn bộ vạn kiếm cốc một phần ly khai là m vẫn cứ có mấy người lưu ở tại chỗ tông hà hỏa diễm ngũ tổ thất tuyệt tông tu sĩ cũng lưu ở tại chỗ cũng ly khai ra hỏa lão tổ lạnh lùng n ở nụ cười xem ra những người này thức thời vụ bằng không chúng ta ngũ tổ liền muốn giết nhiều mấy người kiếm đạo chân ý chi kiếm thắng hỏa lão tổ một đôi thâm thúy con ngươi khóa chặt ở cố trường sinh trường kiếm trong tay bên trên kiếm đạo chân ý chi kiếm nếu chúng ta có thể được đồng thời giao cho tông chủ lấy tông chủ kiếm đạo trên tu vi tất nhiên có thể đột phá đến vô thượng cảnh vì chúng ta thất tuyệt tông sáng tạo hoàn toàn mới huy hoàng thất tuyệt tông điền trinh trưởng lão trầm giọng nói điền trinh trường lão cái kia tần phong cũng không dễ dàng đối phó trong truyền thuyết h ắ n thế nhưng là một trưởng bức lui thiên nhất giáo giáo chủ xích tu tử hắc trì công tử trên người mặc màu xám áo tang điền c h ắ c trưởng lão mở miệng ngươi cũng nói đây chẳng qua là nghe đồn nghe đồn việc là thật là giả còn chưa thể biết được huống hồ có hỏa diễm ngũ tổ cùng tông hà tồn tại đủ đủ đối phó tần phong điền trinh trưởng lão bĩu ngôi chúng ta chỉ cần cướp được kiếm đạo chân ý chi kiếm lấy thất tuyệt tông đạp thiên thất bộ hoàn toàn có thể ung dung l y khai nói cũng vậy điền trắc trưởng lao nói cố ra tông hà nhìn cố trường sinh cố hướng nam mấy người trong mắt quang mang hơi lập l ò tông hà cố hướng nam cao giọng nói ngươi quên cùng gia chủ nhà ta ước định sao khó nói ngươi muốn ra tay chú ý trong lòng thật tông hà ánh mắt chìm xuống hỏa diễm ngũ tổ thất tuyệt tông trưởng lão dồn dập nhìn về phía tông hà khó nói tông hà cùng chủ nhà họ cố trong lúc đó còn có cái gì đặc thù tới lui được ta cho chú ý trong lòng thật một bộ mặt tạm thời h k ừng điền trác hơi run run tông hà ly khai từ hắn trong lời nói tông hà tựa hồ cùng chú ý trong lòng thật trong lúc đó có chỗ ước định vừa mới như vậy quả đoán ly khai điền trinh nói nhưng thiếu một cái tông hà cũng sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng tông hà đi ra hỏa lão tổ nói thiếu hắn một người ngược lại là tiết kiệm không ít phiền phức thắng hỏa lão tổ bình tĩnh nói đúng hiện tại duy nhất phiền phức chính là cái kia tần phong một cái đoạt thiên cảnh tu sĩ nhưng lại có khí thế như vậy thật đúng là không thể coi thường tiểu tử này trên thân có lẽ có cường đại vũ khí có lẽ là một loại nào đó siêu phàm tuyệt học cũng đem hắn bắt giữ hỏi nhiều hơn ra hỏa lão tổ mở miệng động thủ đi thắng hỏa lão tổ mở miệng động thủ hòa diễm ngũ tổ nháy mắt mà động năm người trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ lại đến liền là xuất hiện ở cố trường sinh không đủ m ộ mươi mét t ả hữu vị trí Dạ hỏa lão tổ chức hết công kích một quyền từng tầng nổ ra hỏa nguyên lực lượng bắn ra hóa thành hai thế hỏa quyền đoanh kích t hư không nhóm lửa thần bí khó lường hỏa diễm ngũ tổ chính là năm tên chân ngã cảnh tu sĩ bọn họ đều thuộc về tàn tu tu luyện là tới từ hỏa thần giáo truyền thừa một quyền một trường cũng diễn hóa hỏa diễm c h i lực không thể tưởng tượng nổi ra hỏa lão tổ làm hỏa diễm ngũ tổ lão nhị hắn thực lực tự nhiên không thể coi thường chính là chân ngã cảnh viên mãn tồn tại cú đ ấ m này hạ xuống ngay cả là đại hồ cũng có thể đốt đốt hầu như không còn ra hỏa lão tổ cố hướng nam thấy hỏa diễm ngũ tổ đánh rết mà đến biểu hiện ngưng trọng hỏa diễm ngũ tổ giao cho ta đến đây đi bốn tần phong nhàn nhạt mở miệng bước ra một bước ngưu mà tư thế buộc phát ra một quyền từng tầng nổ ra ẩn ư ớ c nghe được ngưu mưu tiếng cẩn trọng mà chầm ổn một quyền lực lượng từng tầng nổ ra không khí nổ tung hóa thành tràn trề kình phong đem hỏa diễm hết mức thổi tắt có chút bản lĩnh thắng hỏa lão tổ ánh mắt lóe lên tay phải biến trưởng thành quyền một quyền đột nhiên nổ ra mơ hồ có tiếng rồng ngâm rít gào mà ra quyền kính dâng trào trong lúc đó cấp tốc hóa thành một con dữ tợn hỏa long nóng rực khí tức liền không khí cũng cấp tốc mạo đằng nước chảy hơi nóng t ầ n phong thấy thế ánh mắt t h i ê n tĩnh cái này thắng hỏa lão tổ thực lực xác thực cường đại cùng so với hắc chỉ công tử cũng không kém chút nào nhưng đối với tần phong mà nói cũng không tính là gì hắn trong mắt chợt l o e sáng chân nguyên trong cơ thể giống như núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra sau đó hai tay kết tấn một trường đ ố n g nhiên đánh ra hàm thiên cái địa xâm la vạn tượng đại la thủ tấn một trường lấy ra to lớn khí thế bao phủ thiên địa làm người n g ư n g ác cựu tinh siêu phàm tuyệt học uy thế nhìn một cái không sót gì chương hai trăm năm mươi chín cường thế nghiên ép đại la thủ tấn chính là cựu tinh siêu phàm tuyệt học là tần phong cái thứ nhất được cựu tinh công phạt siêu phảm tuyệt học bây giờ càng đem đại la thủ hấn để bạt đến đại thành cảnh giới kém một bước chính là viên mãn c h i cảnh uy lực vô cùng thủ hấn vừa ra to lớn khí thế giống như thần nhân bàn tay chấn áp bắt phương dễ dàng trong lúc đó chính là phá hủy thắng hỏa lão tổ công kích đem hỏa long cho hóa thành hư vô kỳ thế lại càng là bẻ gãy nghiền nát giống như vậy hướng về hỏa diễm ngũ tổ đánh tới thắng hỏa lão tổ ra hỏa lão tổ chờ h ỏ diễm ngũ tổ biểu hiện bỗng nhiên biến đổi mạnh mẽ như thế công kích để bọn hắn tâm thần chấn động nội tâm hiện ra lên từng tia từng tia hoảng sợ vô thiên vô đ ị a trên thế gian phảng phất chỉ còn dư lại một trường này ngăn chở hắn dạ hỏa lão tổ dít gào nói h ỏ a diễm ngũ tổ dồn dập triển khai mạnh mẽ công kích hỏa long hỏa hổ h ỏ a sư h ỏ a báo hỏa lang năm con hỏa diễm dị thú xuất hiện theo năm người công kích từng tầng đón lấy đại la thủ ấn vảnh hòa long tiêu tan hỏa hổ hủy diệt hỏa sư đập vỡ tan hỏa báo vô hình hỏa lan g khó gặp khoảnh khắc công phu đại la thủ ấn liền đem hỏa diễm ngũ tổ công kích hết mức hóa thành hư vô làm đại la thủ ấn cũng từ từ tiêu tan biến thành điểm điểm năng lượng tinh mang hỏa diễm ngũ tổ thực lực không phải chuyện nhỏ lão đại thắng hỏa lão tổ chính là nửa b ư ớ c vô thượng cảnh tu sĩ lão nhị dạ hỏa lão tổ chính là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ còn lại tam tổ đều có chân ngã cảnh hậu kỳ tu vi hơn nữa ba người bọn họ tu hành hỏa thần giáo truyền thừa công phu bắt tinh siêu phàm tuyệt học uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ đại ca cái này tần phong ra hỏa lão tổ biểu hiện ngưng trọng tần phong một trường liền để bọn họ hỏa diễm ngũ tổ toàn lực ứng đối thực lực này quả nhiên là làm người kinh hãi xem ra nghe đồn là thật cái này tần phong có nửa bước chân ngã cảnh thực lực thậm chí tiếp cận một tên vô thượng cảnh tu sĩ nắm giữ công pháp đều là đ ỉ n h phong siêu phàm tuyệt học thắng hỏa lão tổ ngưng âm thanh nói vậy đại ca chúng ta nên làm như thế nào ra hỏa lão tổ hỏi h ỏ a thân đại trận thắng hỏa lão tổ trầm giọng nói h ỏ a thân đại trận ra hỏa lão tổ cả kinh lập tức gật đầu minh bạch h ỏ a diễm ngũ tổ giao lưu chỉ là ở trong trước mắt lại đến năm người nhanh chóng kết ấn từng đạo huyền diệu vô song ấn ký xuất hiện ẩn chứa thần bí khả năng theo ấn ký xuất hiện từ hỏa diễm ngũ tổ thân thể đốt cháy từ từ hóa thành một đám lửa dần dần rung hợp ở cùng một nơi hình thành ngập trời đại hỏa nóng rực trong ngọn lửa một tôn to lớn thân ảnh chậm rãi bước ra ẩn chứa như núi lửa đồng dạng khí thế doa người cực kỳ cái này một tôn thân ảnh có cao hơn ba mét bề ngoài nhìn qua cùng thắng hỏa lão tổ có mấy phần chỗ tương tự thế nhưng một con hỏa diễm trương dương cực kỳ trên người có từng đạo hỏa diễm đường vân đầy dây vô cùng thần bí từ nơi này một tôn thân ảnh trên thân phát ra khí tức ẩn ước đạt đến vô thượng cảnh huyền diệu tần phong đánh giá cái kia một tôn thân ảnh hoặc là nói là hỏa thần trạng thái bên dưới thắng hỏa lão tổ ánh mắt hơi chìm xuống mang theo một chút ngưng trọng thật mạnh mẽ t ầ n phong điền trắc ở nhìn thấy tần phong đại la thủ ấn thời gian trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang thật là cường đại một trường bức lui hỏa diễm ngũ tổ ngay cả là t ổ n g chủ cũng không làm được điền trinh trưởng lão ngự khí ngưng lại xem ra nghe đồn là thật điền trinh trưởng lão chúng ta còn cần động thủ điền trắc trưởng lão mở miệng d o hỏi động thủ điền trinh trưởng lão c h ầ n trờ nhưng sau một khắc h ắ n hướng về hỏa diễm ngũ tổ nhìn lại điền trắc trưởng l ã o chờ thất tuyệt tông mấy người dồn dập hướng về hỏa diễm ngũ tổ nhìn lại biểu hiện hơi ngưng lại vậy là vậy là hỏa diễm ngũ tổ được truyền thừa điền trinh trưởng l ã o trong mắt quang mang lấp lóe có hỏa diễm ngũ tổ nên có thể kiềm chế lại tần phong chúng ta chỉ cần đối phó cố ra người là được rồi vậy động thủ điền trắc trưởng l ã o vừa hỏi động thủ điền trinh trưởng l ã o trong mắt hàn mang l ó e lên thân hình đột nhiên mà động thẳng hướng cố trường sinh mấy người thất tuyệt tông năm người dồn dập động thủ lấy điền trinh điền trát hai vị trưởng lão tu vi cao t h â m nhất những người khác tu vi cũng đều không kém nhưng cô ra lần này vì đạt được đến thiên giật kiếm khách chuyển thừa động phủ bên trong đồ vật cùng bảo hộ cố trường sinh đem chủ yếu nhất c ô hướng nam ba người cũng p h ả i tới thực lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ hoàn toàn có thể ứng đối thất tuyệt tông năm người song phương trong nháy mắt chiến đấu ở cùng một nơi tần phong nhàn nhạt, nhạt liếc mắt cố ra cùng thất tuyệt tông tình huống biểu hiện có vẻ mười phần bình tĩnh lần này tiến vào thiên giật kiếm khách động phủ thất tuyệt tông có thể nói là nhược tiểu nhất một nhóm ngược lại là không có cái gì thật lo lắng cho hiện tại cần đối mặt là hỏa diễm ngũ tổ thắng hỏa lão tổ chậm rãi mà đi nhận biết được cơ thể bên trong cái kia hùng hồn cực kỳ chân nguyên ba động cùng hỏa diễm nguyên lực khoan khoái cực kỳ h ỏ a thân đại trận chính là lấy chúng nhân chi lực ngưng tụ đem tất cả mọi người hỏa diễm nguyên lực hội tụ ở trên một người đặc thù bí pháp mười phần c ứ n g hãn lấy thắng hỏa lão tổ tu vi hơn nữa dạ hỏa lão tổ bọn bốn người lực lượng hoàn toàn không thua với một tên vô thượng cảnh tu sĩ thần phong chúng ta cũng không muốn cùng thanh la ti là địch chỉ cần để ta cố trường sinh giao ra kiếm đạo chân ý chi kiếm ta thì có thể làm cho các ngươi an toàn lý khai t h á g hỏa lão tổ mở miệng theo hình thái biến hóa thanh âm cũng trở nên hùng hồn ồ tần phong lông mày n í u lại bình thản lung dung vậy cần nhìn ngươi có bản lánh này hay không dứt tiếng tần phong trong mắt một vệ điện quang lấp lóe thân hình đột nhiên nhất động nhanh như chớp trong nháy mắt đến thắng hỏa lão tổ trước mặt một quyền từng tầng nổ ra như châu ma đạp t i ề n bá đạo phi phàm thắng hỏa lão tổ đồng tử trong nháy mắt co rụt lại cảnh tượng trước mắt loáng một cái chính là nhìn thấy tần phong dĩ nhiên chống đối trước mặt độ nhanh của tốc độ để hắn vô pháp phản ứng một quyền lực lượng từng tầng rơi vào trên ngực dọa người cực kỳ lực lượng giống như vỡ đê dòng nước lũ tấn công tới vảnh phốc một ngụm máu tươi phụt lên mà ra thắng hỏa lão tổ cả người bay ngược lúc này bị trọng thương còn chưa chờ t h á n g hỏa lão tổ ổn định thân hình tần phong thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở t h á n g hỏa lão tổ trên khoảng không một con nhu ma hư ảnh từ từ biến mất ở tần phong trong thân thể dung nhập vào cái kia kinh người một quyền bên trên t r ê nắm n tay phảng phất nhìn thấy một con rít gào thượng cầu nhu ma g i ữ t ậ n mà b á đạo một quyền lần thứ hai rơi vào t h á n g hỏa lão tổ trên thân côn bạo lực lượng đem t h á n g hỏa lão tổ từ giữa không trung đập ầm ầm rơi trên mặt đất và n h lớn rung động xuất hiện một cái cự đại h ố sâu vết rách như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mở đại la thủ ấn tần phong hai tay kết ấn một trường đ ố n g nhiên đập xuống đại la thủ ấn b ứ ớ c mấy trăm trượng khoảng cách lực lượng ngưng luyện đến cực điểm phía trên tay văn có thể thấy rõ ràng một trường hạ xuống thanh thế to lớn vạn kiếm cốc bên trong trực tiếp xuất hiện một cái ba trăm trượng lớn nhỏ cự đại thủ ấn làm thủ ấn tiêu tan h ỏ a diễm ngũ tổ nằm ở trường ấn phía dưới từng cái từng cái trọng thương hôn mê tại bọn họ xung quanh lại có không ít bảo kiếm tồn tại giải quyết thần phong ánh mắt t i ế n tĩnh về rơi xuống đất cấm khoảng không trận pháp tồn tại nhưng cũng không phải là vô pháp bay lên không trung mà lên điền trinh trưởng lão điền trắc trưởng lão chờ thất tuyệt tông tu sĩ cố trường sinh cố hướng nam chờ cố ra người dồn dập nhìn về phía tần phong biểu hiện chấn động vạn phần kinh ngạc cực kỳ chương hai trăm sáu mươi nhiệm vụ khen thưởng tần phong nhàn nhạt liếc mắt hỏa diễm ngũ tổ vẫn chưa giết chết năm người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 thập tam thái bảo hành luyện công đổi thuật pháp linh nhan thuật khống hỏa thuật ngự phong thuật độ địa thuật thần thông thôn vệ huyết đồng vũ khí tu hỏa hồ lô lưu kim phi thiên truy đan dược thần nguyên đan đặc thù vạn hồn châu trường thanh sinh cơ mục nhiệm vụ tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa đạo phủ được hạch tâm vật truyền thừa khen thưởng trình tự y ê u hóa phụ gia được một cái đạo cấp vật phẩm có được một cái cựu tình vật phẩm lần này nhiệm vụ chính là chi nở thanh linh kiếm xuất thế xuất hiện lựa chọn lần này lựa chọn ngược lại là mười phần đơn giản tựa hồ là bởi vì thu trọng thúc trì tinh hạ mệnh lệnh duyên cớ dẫn đến nhiệm vụ cần thiết hoàn thành điều kiện có chút cao khen thưởng có chút thấp dĩ vang e sợ đánh chết một tên chân ngã cảnh tu sĩ được một cái tuyệt phẩm linh khí là có thể thu được cựu tinh vật phẩm khen thưởng nhưng hôm nay nhất định phải đạt đến đạo cấp vật phẩm khen thưởng vừa mới có thể được cựu tinh vật phẩm khen thưởng đương nhiên chủ tuyến nhiệm vụ cũng là để tần phong hơi có chút không rõ cái thứ nhất không rõ địa phương ở chỗ hạch tâm vật truyền thừa đến cùng cái gì mới là hạch tâm vật truyền thừa là thiên giật kiếm khách công pháp truyền thừa hay là đạo khí thiên lân kiếm hay là khác biệt đồ vật mà khen thưởng là trình tự ưu hóa điểm này để tần phong cũng mười phần lưu ý lần trước là do ở cảnh giới đề b ạ n trình tự có thể ưu hóa xuất hiện giao diện cá nhân cùng vật phẩm lựa chọn lần này dĩ nhiên là nhiệm vụ khen thưởng không biết lần này chỉnh tự ưu hóa sẽ đạt tới cấp bậc nào chính là bởi vì khen thưởng không cần đánh chết chân ngã cảnh tu sĩ vì vậy tần phong cũng không có chém giết hỏa diễm ngũ tổ hỏa diễm ngũ tổ thực lực s á t thực phi phạm nhưng hỏa thần đại trận vẫn chưa để thực lực bọn hắn có chỗ trên bản chất đề bạt chỉ là để chân nguyên cùng hỏa diễm c h i lực có thể đề bạt có thể so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ thôi nhưng cảnh giới bên trên thể phách bên trên vẫn cứ bảo lưu ở nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ thôi tần phong ma nhờ mẹ nhất chính là thể phách lấy đ ạ i thành cảnh giới tiếp cận viên mãn cảnh giới lôi thần đoán thân quyết hơn nữa bắt tinh siêu phàm tuyệt học m ị ảnh vô hình để hỏa thần trạng thái thắng hỏa lão tổ không hề có chút sức chống đỡ các ngươi còn muốn tiếp tục tần phong ánh mắt rơi vào thất tuyệt tông tu sĩ trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế áp bách nhưng làm cho người ta một loại không gì sánh được áp lực điền trinh ánh mắt lấp lóe liếc mắt cái kia trọng thương hôn mễ hỏa d i ệ m ngũ tổ đi lập tức thất tuyệt tông năm tên tu sĩ r ồ n dập ly khai theo thất tuyệt tông năm tên tu sĩ ly khai vạn kiếm cốc lần thứ hai khôi phục lại yên lặng chỉ có tần phong cố trường sinh đoàn người tồn tại thần phong ngươi cố trường sinh nhìn về phía tần phong muốn nói lại thôi h ỏ a diễm ngũ tổ tuy nhiên lấy đặc thù bí pháp đem thực lực để bạt đến vô thượng cảnh tầng thứ tuy nhiên chỉ là chân nguyên cùng h ỏ a diễm nguyên lực thôi cảnh giới thể phách tốc độ cùng nhiều phương diện vẫn chỉ là nửa bước chân ngã cảnh tần phong mỉm cười nếu thật là vô thượng cảnh tu sĩ ta còn thực sự không đối phó được làm dù vậy thực lực ngươi cũng là có thể so với vô thượng cảnh cố trường sinh nói vốn tưởng rằng ta lần này để bạn có thể siêu v i ệ t ngươi xem ra còn là có thêm không đào ngũ cự ngươi đã chiếm được kiếm đạo chân ý chi kiếm lại lấy được kiếm ý rót vào người ngưng tụ kiếm thể kiếm hồn chỉ cần triệt để nắm giữ lấy một ít ngay cả là đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi thần phong nói hừm lần này là kim diệu linh thể cùng toàn bộ vạn kiếm cốc trong lúc đó cộng hưởng mới sẽ như thế cố trường sinh nói trường sinh thực lực đề bạt là một cái chuyện cao hứng đáng tiếc vạn kiếm cốc những n à y bảo kiếm cố hướng nam quét mắt vạn kiếm cốc bên trong đông đảo bảo kiếm có chút t i ế c hận thiếu kiếm ý những n à y bảo kiếm phẩm chất còn kém rất nhiều cũng không đáng tiếc cố trường sinh nhẹ dọn g một lời kiếm trong tay đạo chân ý chi kiếm dơ lên cao mà lên chính là có một luồng thần bí mênh mông kiếm đạo lực lượng xông thẳng tới chân trời tại này cố kỳ diệu kiếm đạo lực lượng dưới tác dụng vạn kiếm cốc bên trong bảo kiếm tất cả đều run dày lên mỗi một chuôi bảo kiếm từ mặt đất bay lên bay về phía trời cao từ từ hóa thành một con to lớn kiếm long kiếm long s ẹ t qua phía chân trời theo kiếm long xoay quanh phía chân trời quanh quẩn ở trên người kiếm ý càng ngày càng la nhờ le ho càng ngày càng thần bí đây là cố hướng nam ánh mắt sáng ngời kiếm ý lần thứ hai r ồ i r à o những này bảo kiếm khôi phục lại nguyên trạng được lắm kiếm đạo chân ý chi kiếm thần phong tan thắn nói kiếm đạo chân ý chi kiếm lấy huyền diệu chi lực kích phát những n à y bảo kiếm trung kiếm ý do đó khiến cái này bảo kiếm khôi phục lại nguyên trạng có được trước kia cường thịnh cái này mấy ngàn thanh linh khí cấp bậc bảo kiếm trong đó không thiếu có tuyệt phẩm linh khí tồn tại nhiều như vậy linh khí đối với cố gia mà nói tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ cố trường sinh tâm niệm nhất động kiếm long nạo rít gào c ử u thiên bay qua một cái độ con g sau đó thẳng trùng mà xuống cắm vào mặt đất nam thúc được cố hướng nam biểu hiện một bộ linh hồn hơi đảo qua một chút dễ dàng trong lúc đó liền đem mấy ngàn thanh linh khí tất cả đều thu vào trong túi chứa đồ trường sinh đón lấy nên làm gì cố hướng nam hỏi thần phong ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì cố trường sinh ngay vậy nhìn về phía tân phong thiên giật kiếm khách hoạch tâm truyền thừa cũng không phải là ở cái này vạn kiếm cốc một con đường riêng khí thiên lân kiếm còn có còn lại công pháp đều chưa từng xuất hiện chúng ta tiếp tục hướng phía trước thần phong nói trinh tự nhiệm vụ có thể còn chưa hoàn thành được vậy chúng ta tiếp tục cố trường sinh nói đoàn người tiếp tục tiến lên hơn vạn kiếm cốc chính là một mảnh đường bằng thẳng đi một đoạn lộ trình đi tới một con sông lớn trước mặt cái này một con sông lớn rất lớn có trăm mét độ rộng nước sông cụ ô n ở cụ ô n ở gợn sóng bao la đoạn đường này chúng ta tốc độ cũng không chậm nhưng lại không có nhìn thấy những người khác bọn họ đi nơi nào cố trường sinh hướng về nhìn b ộ t phía trường sinh ngươi xem cố hướng nam nhìn phía xa xa bên bờ sông tân phong cố t r ư ở n g sinh mấy người thân hình nhất động đi tới bên bờ sông ở bên bờ sông nhìn thấy thất tuyệt tông năm c ố tàn tạ thi thể điền trinh trưởng lão điền trắc trưởng lão thi thể đều tại trong đó không chỉ là thất tuyệt tông còn có những thế lực khác thi thể thậm chí có một bộ thanh hư tông bạch húc trưởng l ã o thi thể có người chết cố t r ư ở n g sinh trầm giọng nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào từ nơi này những người này tử trạng đến xem tựa hồ không phải là tầm thường đao kiếm quần t r ư ở n g lưu lại trong hơi thở mơ hồ có yêu ma khí tức nơi này tồn tại yêu ma thần phong cẩn thận xem x é t mắt nói s á c thực như vậy cố trường sinh cũng là từ từ nhìn từ vết thương cùng vết rách đến xem đáng lẽ là một loại nào đó loài rắn giao loại yêu ma rào nước sông nổ tung một cái to lớn thân ảnh rộng mở từ đại hà bên trong sông tới chương 261, năm c h ả o giao long đại hà chi thủy hướng trời bay lên trên như mưa hạ xuống ở thủy mạc bên trong có một con to lớn thân ảnh tồn tại có trăm trượng vươn người thân thể rộng mười trượng hình thể cực kỳ bao la kinh người trên thân vảy màu đen mỗi một mảnh cũng hiện ra thăm thẳm q u a n mang có thần bí lực lượng v ư ợ quanh cứng rắn không thể phá vỡ trên người có ngũ c h ả o từng cái móng luốt dường như lòng c h ả o giống như vậy móng luốt vô cùng sắp bén ngay cả là linh khí cũng có thể phá hủy lại nhìn về phía đầu lâu lâu dường như gò núi nhỏ một dạng đầu lâu có thể nhìn ra đây là một con ngũ trào giao long mà này con dao long đỉnh đầu có hai con sừng rồng xuất hiện ẩn chứa bàng bạc long khí bất cứ lúc nào đều m u ố n hóa thành chân long thần bí khó lường ngũ trào giao long cố hướng nam kinh hô lên hai con sừng rồng dĩ nhiên tiến hóa đi ra kém một bước là có thể trở thành chân long cố trường sinh ánh mắt ngưng trọng cực kỳ chân long đây chính là siêu việt vô thượng cảnh tồn tại ngũ c h ả o giao long kém một bước hiện hóa thành chân long đủ để chứng minh nó cường đại chính là đế cấp yêu ma tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong vô thượng cảnh tu sĩ ngũ c h ả o giao long tần phong nhận biết được ngũ c h ả o giao long trên thân cỗ này khủng bố tuyệt cường khí tức kinh ngạc trong lòng ngưng trọng đến cực điểm thực lực của hắn xác thực c ư ờ n g đại lôi thần đoán thân quyết đại la thủ hấn tinh hỏa thần chỉ, hơn nữa cái kia thần thông thôn phệ huyết đồng ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều có thể đủ đấu một trận đó cũng là phổ thông vô thượng cảnh tu sĩ như ngũ t r ả o giao long như vậy vô thượng cảnh viên mãn tồn tại kém một bước chính là bước vào chân l o n g cảnh giới đế cấp yêu ma ngay cả là hắn toàn lực đối phó thủ đoạn ra hết cũng không phải là đối thủ ngũ t r ả o giao long xuất hiện cũng rõ ràng thất tuyệt tông tu sĩ cùng bạch húc trưởng lao cái chết cần làm chính là này con ngũ t r ả o giao long động thủ chỉ là chẳng biết vì sao thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ sẽ xuất hiện kinh khủng như thế tồn tại thiên giật kiếm khách năm đó cũng chỉ là vô thượng cảnh viên mãn thôi có thể đủ đem mạnh mẽ như thế ngũ trào giao long bắt đến truyền thừa động phủ bên trong hay là năm đó ngũ trào giao long cũng không phải là vô thượng cảnh viên mãn thiên giật kiếm khách biến mất đã có một quang thời gian hắn cùng với đại tư mệnh nhất chiến cũng là có liên quan với đời trước đại tư mệnh thôi cũng không phải là cái này một đời đại tư mệnh trốn cố hướng nam quất lên thân hình trước tiên động tác c h ờ một chút thần phong đột nhiên nói dừng lại cố t r ư ở n g sinh ngay sau đó nói cố hướng nam t r ở cố ra ba người đều là hơi run run lập tức không do hướng về tần phong cố t r ư ở n g sinh hai người nhìn lại trường sinh tần phong đây chính là ngũ t r ả o giao long sắp lột sắc thành chân long ngũ t r ả o giao long a dù cho chúng ta năm người liên thủ cũng không là đối thủ cố hướng nam lo lắng nói người nói không sai nhưng chính vì như thế không thể trốn t ầ n phong ánh mắt lấp l o e nói đúng không thể trốn cố t r ư ở n g sinh giải thích nói lấy ngũ c h ả o d a o long thực lực coi như chúng ta thoát đi hắn cũng có thể dễ như ăn cháo đem chúng ta cho bác giết hơn nữa ta cho rằng ngũ c h ả o d a o long cũng sẽ không giết chúng ta sẽ không cố t r ư ở n g sinh hoang mang đến như vậy thất tuyệt tông người cùng thanh hư tông bạch húc trưởng l ã o đây ta xem xem xét quá bọn họ tình huống bọn họ trên người có chiến đấu dấu vết vừa mới chết cũng là nói nếu như chúng ta không đúng ngũ c h ả o d a o long đ ộ n g thủ ngũ c h ả o d a o long không hẳn sẽ giết chúng ta cố trường sinh giải thích nói hồ n hôn g lấy ngũ c h ả o dao long thực lực nó nếu là muốn giết tất cả mọi người há sẽ chỉ để lại thất tuyệt tông cùng bạch húc trưởng lao thi thể những người khác đâu bọn họ cũng đi nơi nào thần phong nói cố hướng nam nghe vậy suy tư s ắ c thực như tần phong cố t r ư ở n g sinh nói tới trước mắt gái này một con ngũ c h ả o dao long thế nhưng lại áp sát với chân long đế cấp yêu ma thực lực thâm bất khả chắc ngay cả là đại đô thống thu trọng cùng châu mục thúc trì tinh liên thủ cũng không phải ngũ trào d a o long đối thủ huống hồ là tiến vào truyền thừa động phủ mọi người cố hướng nam trong lòng cảnh giác phi thường nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên ngũ trào d a o long chú ý ngũ trào d a o long nhất cử nhất động ngũ trào d a o long nhìn xuống phía dưới dường như chuông lớn đồng dạng long mục khóa chặt ở tân phong cố trường sinh đoàn người trên thân nết miệng mà cười các ngươi mấy người này nhân loại tu sĩ cũng không phải ngốc các ngươi trốn ta có thể không quan tâm đến nhưng các ngươi nếu là động thủ vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí tiền bối cố trường sinh ôm quyền nói có thể hay không để chúng ta thông qua con sông này nếu như các ngươi muốn trực tiếp ly khai có thể trực tiếp thông qua sông này nếu là muốn được thiên giật tên kia truyền thừa liền xem có hay không có đảm lượng ngũ trảo dao long nói ừng cố hướng nam một mặt hoang mang đảm lượng thần phong đen nhánh con ngươi khe động mang theo một chút nghi hoặc không biết tiền bồi cái gọi là đảm lượng là cái gì cố trường sinh hỏi để ta nuốt các ngươi ngũ c h ả o giao long lộ ra nhân tính hóa vẻ hài hước、nuốt. cố hướng nam biểu hiện bỗng nhiên biến đổi để một con đế cấp yêu mà cho nuốt cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ ở ngũ c h ả o giao long ăn uống bên trong đều muốn hóa thành bệnh trướng nước đi、nuốt. cố trường sinh ánh mắt lấp lóe cũng không trả lời ngay tần phong liếc mắt xa xa thi thể hướng về bên kia bờ sông nhìn lại đầu này bờ sông rất dài có năm sáu trăm mét chiều rộng độ cho dù là có cấm khoảng không trận pháp tồn tại mọi người muốn thông qua cũng là mười phần đúng dung nhưng từ ngũ c h ả o giao long trong lời nói thông qua bờ sông chính là trực tiếp ly khai truyền thừa đậu phủ nếu là muốn được thiên giật kiếm khách truyền thừa cần cho nón bớt tần phong lại nhìn về phía ngũ c h ả o giao long nó nói là thật là giả không thể nào phán đoán tần phong nhìn chằm chằm ngũ c h ả o giao long xem xét một trận mở miệng cười nói được ngươi nuốt đi thần phong thần phong cố trương sinh cố hướng nam ấy người r ồ n r ậ p nhìn về phía tần phong biểu hiện ngạc nhiên một con đế cấp yêu ma không cần phải lừa dối chúng ta huống hồ là một con sắp lột sắc thành chân long ngũ t r ả o d a o long càng không cần lừa dối chúng ta thần phong cười nói cố trường sinh ánh mắt l ó e lên lập tức nói nói rất có lý vô thượng cảnh bên trên làm đạo cảnh giới đạo c h i cảnh tu sĩ không chỉ là cần tu vi cảnh giới cũng cần hiểu ra bản tâm nếu là nó lừa gạt long có á ý đối với nó hóa long cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng ngũ trào g a o long mở miệng nuốt đi Đạo chỉ i liên với giới. giới, Chi hiểu biết điểm, giới ải. Cảnh. chính thức nghe được có cảnh cảnh cảnh cảnh Cảnh. Lúc trước được cũng được chính cảnh cảnh cùng cửa c Thần Phong nghe trong lòng động. hắn lần nhất nghe quan thượng bên trên thượng bên trên tên đàn, thượng bên trên khẽ thứ khí hưu h từ một Đạo đạo đạo đạo vậy vô Vô vô Đây là là là đủ để đó là cho dù là vân châu thanh la ti điện tịch cũng không có cái này bên trên cảnh giới tin tức thôi e sợ muốn có liên quan với đạo c h i cảnh tình huống thanh la ti tổng bộ đại hạ hoàng thất tứ đ ạ i siêu phảm thế lực vừa rồi mới có khả năng có trí tuệ ngũ c h ả o d a o long nhìn xuống phía dưới lộ ra sắc bén long nhà ngoác miệng già mơ hồ có vô số p h ù văn lấp lóe thần bí phi phạm vậy ta sẽ không k h á c h khí ngũ c h ả o d a o long cấp tốc đ ắ p xuống đem t ầ n phong cố trường sinh cố hướng nam đoàn người toàn bộ cho nuốt xuống sau đó ngũ c h ả o d a o long trở về đến giữa sông chương hai trăm sáu mươi hai có người đi ra đoạn long sơn t h a năm h Thống Thu trọng, Vân Châu Châu、Mục、Thúc chỉ tinh hai La Ti Trọng, Đại Đô Vân người tĩnh uống với Mục đó thiên giật kiếm khách nương tựa theo một tay kiếm quyết vô song thiên hạ nắm giữ đạo khí thiên lân kiếm lại càng là uy không thể làm có kỳ lân lực lượng mà trong truyền thuyết hắn ly khai cựu châu đi tới vô tận ba nguyên vẫn chưa mang đi thiên lân kiếm thúc trì tinh uống h ấ p trà đáp lại nói e sợ đạo khí thiên lân kiếm vẫn còn ở truyền thừa động phủ bên trong cần làm như vậy thu trọng tán thành nói nghe nói thiên lân kiếm chính là lấy từ thánh thú kỳ lân một căn đoạn góc chế tạo ẩn chứa kỳ lân thanh khí đối với yêu ma thai h ỏ a có thiên nhiên tác dụng khắc chế nếu người nào có thể có được kiếm này đem đối với thực lực một cái tăng lên cực lớn h ừ m không biết thu m i n h cho rằng truyền thừa trong động phủ còn có loại vật nào thúc trì tinh hỏi thiên giật kiếm khách trừ một tay kiếm quyết uy c h ấ n cửu châu hắn còn có một môn thân pháp cũng là thần bí khó lường đặt đến đạo công t ầ n g thứ thu trọng nói thu huynh nói thế nhưng là đạp tinh truy n g u y ệ t thúc chỉ tinh hỏi là đạp tinh truy n g u y ệ t thu trọng ngẩng đầu vừa nhìn trong truyền thuyết thiên giật kiếm khách đạp tinh truy n g u y ệ t liền cực nhanh lưu tinh hạ xuống n g u y ệ t hoa cũng có thể đổi tới tốc độ kinh người cực kỳ nếu là thiên giật kiếm khách thật muốn lưu lại truyền thừa đạp tinh truy nguyện cần làm xem như một người trong đó hay là thúc trì tinh đứng một tiếng muốn lần thứ hai vấn đề nhưng dừng lại lại đến hắn quay đầu nhìn về đoạn long sơn nhìn ra ngoài cái kia mấy ngàn mét ở ngoài trên một mảnh cỏ vài tên tu sĩ đi ra vậy là diệp ra tu sĩ bọn họ làm sao đi ra thúc trì tinh trong giọng nói mang theo hoang mang không rõ tâm ý lúc này mới tiến vào bao lâu thời gian vì sao diệp ra tu sĩ cũng đi ra hơn nữa cách đoạn long sơn có mấy ngàn mét xa qua xem một chút thu trọng đặt chén trà xuống thân hình biến mất tại chỗ cũ thúc trì tinh thân hình cũng biến mất đi tới ngoài ngàn mét cỏ điện diệp ra tu sĩ hướng về quan sát bốn phía hai mặt nhìn nhau nơi này là đoạn long sơn phụ cận chúng ta thật đi ra tại sao sẽ như vậy khó nói con kia ngũ trảo dao long không có gạt chúng ta chỉ có bị hắn nuốt mới có cơ hội lấy được thiên giật kiếm khách truyền thừa thông qua đại hà chính là trở lại ngoại giới không hẳn như vậy không thấy lúc đó tông hà trực tiếp thoát đi hắn cũng không có xuất hiện ở đây e sợ trốn ra mới là sự chọn lựa tốt nhất diệp ra năm cái tu sĩ từng ư ờ i nghi hoặc không có nghĩ đến đây tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa đậu phủ nhanh như vậy liền đi ra nhưng bọn họ gặp phải là đế cấp yêu ma s ắ p hóa long ngũ trào giao long ngay cả là bọn họ chủ nhà họ diệp ra tay cũng không là đối thủ huống chi là bọn họ xèo xèo thu trọng thúc chỉ tinh hai người xuất hiện ở diệp ra năm tên tu sĩ trước mặt xin chào đại đô thống châu m ụ xin chào đại đô thống châu m ụ xin chào đại đô thống châu m ụ diệp ra năm người cung kính nói diệp bác thành trưởng lão các ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở đây xảy ra chuyện gì thúc chỉ tinh mở miệng vừa hỏi chúng ta diệp bác thành đàng hoàng nói thu trọng thúc chỉ tinh hai người ngay vậy trong mắt quang mang không ngừng biến hóa kiếm đạo chân ý chi kiếm sắp hóa long ngũ c h ả o d a o long không hổ là thiên giật kiếm khách truyền thừa đạo phủ các ngươi lướt qua đại hà về sau có thể có còn lại đặc thù biến hóa thúc chỉ tinh hỏi không có diệp bác thành nói chúng ta quá lớn bờ sông chính là một mảnh thảo nguyên dọc theo thảo nguyên đi tới đi tới trong lúc bất chi bất giác chính là ly khai truyền thừa đạo phủ đáng lẽ là một loại cực kỳ cao minh trận pháp hoặc là đạo khí dẫn dắt các ngươi ly khai thúc chỉ tinh suy đoàn nói đạo khí trận pháp diệp bắc thành mấy người có chút mê hoặc được đa tạ các vị thúc trì tinh mỉm cười nói các vị có thể lưu lại tiếp tục chờ chờ cũng có thể trở về diệp ra ta cùng với đại đô thống trước hết được ly khai dứt tiếng thu trọng thúc trì tinh hai người biến mất tại chỗ cũ diệp bắc thành chờ diệp ra không người ánh mắt tất cả giật mình đại đô thống cùng châu mục thực lực tu vi thật sự là thâm bất khả chắc e sợ gia chủ cũng không phải là bọn họ đối thủ đại đô thống đại diện cho thanh la ti châu mục đại diện cho tắc hạ học viện cái này đều là đại hạ hoàng thất siêu phàm thế lực tự nhiên không phải chúng ta diệp ra có thể so sánh với nói không sai bây giờ thất đại nhất lưu thế lực cùng thanh la ti châu mục phủ đều có không đào ngũ cự ta xem không hẳn lấy cố trường sinh tế ngộ tương lai thành tựu tuyệt đối phi p h à m hay là h ắ n có thể dẫn dắt cố ra trở thành một cái khác siêu phàm thế lực kiếm đạo chân ý chi kiếm diệp bác thành trầm ngâm một tiếng bác vũ bác la hai người các ngươi ở lại chỗ này chờ đợi tin tức chúng ta đi về trước đem truyền thừa động phủ bên trong chuyện phát sinh bẩm báo cấp gia chủ được đúng diệp bắc vũ diệp bắc l à hai người lưu lại diệp bắc thành dẫn theo diệp ra còn lại hai người về diệp ra đoạn long sơn c h ố cao thu trọng thúc trì tinh hai người lần thứ hai ngồi ngay ngắn uống t r à biểu hiện không còn nữa lúc trước như vậy hở h ữ g sắp hóa long ngũ t r ả o giao long như vậy tồn tại e sợ liền đại tư mệnh tiểu tư mệnh cũng không là đối thủ đi t h u trọng trầm giọng nói, c h chính â n long là được t r ờ i cao chăm sóc tinh ồ n t ạ ẩ c ứ a tán h huy chứa chân long chi huyết, bây giờ ở có thể hóa long, thực lực tự nhiên không hê tầm thượng ở dê. Thúc chỉ tinh ầ tầm n Ngũ long vốn ẩn long long, bí bây lực. là lực tự có giờ trảo dao ở ở sắp thành thu trọng quan điểm nhưng mang theo một tia nghĩ hoặc chỉ là không nghĩ tới thiên giật kiếm khách chuyển thừa động phủ bên trong lại có kinh khủng như thế tồn tại nghĩ đến lúc trước cho nên không phải là cường đại như thế ngũ t r ả o giao long vẫn vây ở chuyển thừa động phủ bên trong vừa mới tăng lên tới trình độ như thế này thu trọng nói hưng nhưng chúng ta bây giờ cần cân nhắc hai chuyện một cái là chuyện thừa động phủ bên trong mọi người sẽ như thế nào có hay không chịu đến ngũ t r ả o giao long thôn vệ một cái là ngũ t r ả o giao long việc có hay không phải báo cho đại hạ hoàng thất thúc chỉ tinh ngưng âm thanh nói sắc hóa long đế cấp yêu ma việc này không phải chuyện nhỏ đã không phải là chúng ta có thể định đoạt chuyện này hay là lập tức thông chi hoàng thất thu trọng nói được ta vậy thì làm thúc chỉ tinh ngưng tụ một tia linh khí tùy theo lấy ra một khối châu m ộ c ấn đem linh khí chuyển vào châu m ộ c ấn cho tới truyền thừa động phủ bên trong mọi người đáng lẽ là không có chịu đến ngũ c h ả o dao long thôn p h ệ bằng không chúng ta nắm giữ mệnh hồn đèn đuốc cần làm tắt mà không phải bình an vô sự thu trọng nói h ừ g hy vọng như vậy bất quá truyền thừa động phủ bên trong xuất hiện ngũ c h ả o dao long lần này truyền thừa động phủ trình độ nguy hiểm so với chúng ta tưởng tượng càng thêm kinh người thúc chỉ tinh nho lông mày n g ư n g tác vâng Hết thể đều chương ầ n cẩn t ậ n truyền động phủ thông đạo đóng. Muốn đi vào quá mức khó khăn, chúng bên Bây giờ đi kiếm thừa ta chỉ có thể một bên tìm quá phủ khó chỉ h đạo p vào có mức p hai á p trăm sáu mươi ba bích đàn mô rộng lớn thảo nguyên cỏ xanh theo gió đ ô n g đưa hiện ra nhàn nhạt bùn đất cây cỏ hương khí nơi này là ngũ trảo giao l o n g cơ thể bên trong cố hướng nam hướng về nhìn bốn phía một mặt kinh ngạc dáng vẻ đám người bọn họ bị ngũ c h ả o d a o long cho nuốt xuống không nghĩ tới cuối cùng đi tới nơi này cũng không phải là ngũ c h ả o d a o long cơ thể bên trong mà là chuyển tống đến mặt khác một chỗ cố trường sinh nói ở ngũ c h ả o d a o long há mồm thời điểm ta xem xem xét đến trong miệng nó có trận pháp tồn tại một cái truy hệ n tống trận pháp thiên giật kiếm khách ở ngũ c h ả o d a o long trong m ỉ hệ nz bố trí xuống truy hệ n tống trận pháp thật không biết hắn nghĩ như thế nào cố trường sinh nói ngũ c h ả o g a o long đây chính là yêu ma a ở một con yêu ma trong m ỉ hệ n g bố trí truy hệ n tống trận phát thật đúng là có suy nghĩ nơi này rộng lớn vô biên linh hồn khuyết tán phạm vi hữu hạn chúng ta đi vừa đi xem nhìn một lát thần phong nói tiến vào truyền thừa đ ộ n g phủ linh hồn dò xét liền chịu đến nhất định hạn chế cho dù là t ầ n phong có khả năng đủ dò xét phạm vi không cao hơn ba nghìn m ba nghìn m khoảng cách nhìn như rất lớn nhưng đối với tần phong tầng thứ này tu sĩ mà nói ba ngàn mét khoảng cách nháy mắt mà tới thôi còn không bằng lấy thị lực quan sát có thể vượt qua vạn mét khoảng cách hừng đi về phía trước đi cố trường sinh nói tân phong cố trường sinh đoàn người đi về phía trước một đoạn các ngươi xem nơi đó tựa hồ có một tòa tháp cố hướng nam nói tân phong cố trường sinh ánh mắt viễn vọng phát hiện ở tầm mắt xa xa có cái này một cái lồi lên núi nhỏ ở núi nhỏ bên trên có một tòa thách tháp thách tháp có ba tầng có thể bởi khoảng cách quá mức xa xôi khó có thể quan sát được là thạch tháp cụ thể rằng dốc. chúng ta đi qua cố t r ư ở n g sinh nói dọc theo đường đi ngược lại là chưa từng thấy những người khác cố hướng nam không do nói khó nói những người khác đều không có bị ngũ c h ả o dao lòng cho nuốt hay là nói cũng chạy dọc theo đường đi đều có dấu vết tồn tại những người khác cũng là đi tới nơi này thần phong nói hừm ta xem xem xét đến thiên nhất giáo cùng thanh hư tông dấu vết còn thanh la ti cùng châu mục phủ đều là thật cẩn thận người bọn họ sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì cố trường sinh nói vậy chúng ta có hay không phải nhanh một điểm cố hướng nam dò hỏi một tiếng hắn tin tưởng t ầ n phong cùng cố trường sinh phán đoán hai người có thể là tới từ thanh la ti thanh la ti có thể toại trấn vân châu quản lý thiên hạ yêu ma thai họa thời gian tự nhiên có kỳ đặc thủ chỗ trong đó một điểm đó chính là có liên quan với các loại dò xét thủ đoạn hừng mau một chút đi cố trường sinh nói đoàn người tăng cao tốc độ có thể quá một phút về sau thạch thắp cũng chỉ là lớn lên một chút khoảng cách tới gần còn có cái này một khoảng cách hô thần phong cố trường sinh bỗng nhiên n g n g đầu hướng về xa xa nhìn lại phía trước có sóng linh khí có tranh đấu dấu hiệu cố trường sinh ngưng âm thanh nói q u a xem một chút thần phong nói mọi người bước chân một điểm như gió như ảnh lướt gấp mà ra quá ba bốn ngàn mét khoảng cách phát hiện thiên nhất giáo hai tên trưởng lão giờ phút này hai tên trưởng lão một tên vẫn lạc một tên trọng thương mà đối thủ của bọn họ chính là một con toàn thân thanh sắc con cóc một đôi mắt lập l ò q u a n mang cổ họ n cụ cục liên tục ẩn chứa cường thịnh khí thế chính là một con chân ngã cảnh viên mãn hoàng cấp yêu ma thanh sắc con cóc ngoác miệng ra phát sinh một đạo thanh sắc vũ khí thanh sắc vũ khí nhanh chóng cuốn ngược nhằm phía cái kia trọng thương thiên một nhà trưởng lão cứu ta thiên nhất giáo trưởng lão nhìn thấy tần phong đoàn người đến vội vàng cầu viện c ù n g lúc đó song t r ư ở n g vung lên trong lúc đó giống như dòng nước lũ lao nhanh ngăn cản thanh sắc vũ khí tân phong cố t r ư ở n g sinh loại người bình tĩnh nhìn một màn trước mắt đối với thiên nhất giáo người cầu cứu biểu hiện mười phần bình tĩnh một điểm động thủ ý tứ đều không có tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ nội tu sĩ vốn là có nhất định cạnh tranh quan hệ hơn nữa đều là nhất lưu thế lực có nhất định tranh đấu vì vậy cũng không cứu được trợ cần h u ố n hồ lúc trước thiên nhất giáo trưởng giáo s í c h tu tử ở đại dạ lâm động thủ tần phong càng không thể giúp đỡ đây là trong truyền thuyết bích mô thiên giật kiếm khách trong động phủ đến cùng còn có đồ vật gì cố hướng nam sắc mặt có chút khó coi lúc trước sắc hóa long ngũ t r ả o d a o long dĩ nhiên là cực kỳ kinh người tồn tại nhưng dù sao ngũ t r ả o d a o long ở đại hạ cựu châu xuất hiện không ít có thể bích mô chính là vật kích độc số lượng cực kỳ hiếm thấy cựu châu bên trong chỉ có vạn yêu minh bên trong mới tồn tại một con bích mô nhưng bây giờ đang ở thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong xuất hiện đáng sợ như thế vật kịch độc bích mô mặc dù chỉ là hoàng cấp yêu ma tâm thứ thật đáng g i ậ n độc tố kinh người cực kỳ ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ nhiễm phải kịch độc đều muốn trọng thương thậm chí vẫn lạc thiên nhất giáo tồn tại trưởng lão thực lực phi phạm mà dù sao nả mờ ở trọng thương trạng thái hơn nữa bích mô khủng bố hoàn toàn không phải là đối thủ thanh s á c độc vật bao phủ đảo mắt công phu chính là xâm nhiễm tại đây một tên trên người trưởng lão trường lao kêu t h ả m một tiếng da rẻ cấp tốc hóa thành thanh sắc hô hấp công phu chính là đoạn tuyệt sinh cơ đây là bích mô chỗ kinh khủng thần phong cố trường sinh loại người ánh mắt đều là ngưng lại thực lực bọn hắn phi phạm thế nhưng là bích mô khói độc khủng bố bích mô đánh chết thiên nhất giáo trưởng lão về sau sau đó đầu lưỡi duỗi một cái dường như giải lụa một dạng đem thiên nhất giáo hai tên trưởng lão cuốn vào trong mỹ hệ nz NG, ù ngục một tiếng chính là nuốt vào trong bụng lập tức bích mô hướng về thần phong cố trường sinh đoàn người nhìn lại một đôi mắt quỷ dị khó lường hiện ra nhàn nhạt yêu hào quang màu xanh lục trốn thân phong cố trường sinh hai người không chút do dự nói mọi người lập tức triển khai thân phận dồn dập chạy trốn ly khai bốn bích mô thấy thế tứ chi nhất động giống như lắp đặt lo so giống như vậy nhảy một cao y cao mấy chục mét độ tốc độ cực nhanh dường như thanh sắc lôi đình đảo mắt công phu chính là đuổi theo tần phong loại người lại đến bích mô miệng phun một cái thanh sắc khói độc giống như sóng khí suối phun đồng dạng hướng về tần phong đoàn người đánh tới vạn kiếm thiên tinh cố trường sinh nhẹ dọn một uống kiếm đạo chân ý trong lúc đó ngưng tụ trường kiếm run lên hóa thành đầy trời kiếm khí giống như tinh hà tình quang đồng dạng hướng về thanh sắc ngũ độc rơi đi ở như sao chỉ riêng đồng dạng kiếm khí phía dưới thanh sắc khói độc một chút tiêu hao biến mất bích mô thấy thế nhảy một ca o y mà lên sau đó từng tầng hạ xuống ầm vang một tiếng thật lớn đại đ i ệ chấn động hóa thành một luồng kinh người cực kỳ khí thế ba động quét ngang bốn phương tám hướng trúng kích tần phong đoàn người như ma quyền tần phong một quyền từng tầng nổ ra viên mãn trạng thái như ma quyền uy thế ngập trời lực quán thương cổ phảng phất nhìn thấy một con như ma rít gào cùng trời cuối đất thẳng n ê n khủng bố ba động v âm âm một tiếng hai c ỗ tuyệt cường lực lượng va chạm càn quét khắp nơi kinh thế hai tủ ồ ồ bích mô cổ họng cổ động lại là phun ra một cái kinh người thanh sắc khói độc lần này khói độc càng hơn lúc trước giống như thanh s ắ c sóng biển đầy trời quyển ma tới tần phong thấy thế ánh mắt chìm xuống ý niệm trong lòng lóe lên một cái hỏa hồng hồ lô xuất hiện ở trong tay nửa bước đạo khí tụ hỏa hồ lô chương hai trăm sáu mươi bốn lưu quang kim thần trung tu hỏa hồ lô chính là tần phong từ đại dạ lâm cướp giật linh kiếm được một cái cựu tinh khen thưởng đặt đến nửa bước đạo khí t ầ n g thứ tu hỏa hồ lô bên trong có thể chứa đựng thiên hạ hỏa diễm có thể so với tam mội chân hỏa thần bí m à cường đại mà ở tần phong được tụ hỏa hồ lô thời gian bản thân liền ẩn chứa kinh người hòa diễm đủ để trọng thương chân ngã cảnh tu sĩ sau đó tần phong lại càng là lấy tinh hỏa thần chỉ lực lượng rót vào vào tụ hỏa hồ lô bên trong để cho bên trong hỏa diễm c h i lực càng thêm kinh người t ầ n phong chân nguyên nhất chuyển khởi động tụ hỏa hồ lô trong n g á y mắt tụ hỏa hồ lô phụt lên ra dọa người h ỏ a diễm biển lửa mang theo nóng rực cực kỳ nhiệt độ đánh về phía thanh sắt sóng biển hồ lô hòa diễm thanh sắc khói độc hai cỗ lực lượng va chạm ở cùng một nơi giống như, như nước h n ư với lửa phát sinh tư tư t h à n h v à n g chuyền r a nhàn nhạt làm người buồn nôn khí tức mặt đất cỏ ở trong khoảnh khắc hóa thành hoang vu chỉ để lại cháy đen mặt đất đi thần phong thu nổi lửa diễm hồ lô nhanh chóng tối lui cố trường sinh cố hướng nam thay thế cũng đều cấp tốc ly khai đoàn người lần thứ hai hướng về thạch t h á p phương hướng mà đi đầy trời hỏa diễm ngăn cản được bích mô truy sát phương hướng bích mô nhìn trước mắt làm người căm ghét hỏa diễm miệng phun một cái thanh sắc khói độc lần thứ hai tràn ngập đem hỏa diễm cho một chút tác nan giã cuối cùng hóa thành hư vô yêu dị con ngươi hướng về nhìn một lát đã sớm biến mất tần phong đoàn người tung tích bích mô con ngươi chuyển động trong lúc đó vẫn chưa sản sinh truy kích suy n g h ĩ từ tụ hỏa hồ lô xuất hiện liền để nó nhận biết được nguy hiểm nếu là cái kia tụ hỏa hồ lô toàn lực phụt lên e sợ nó đều sẽ qua đời ở đó bích mô cơ hồ là có thể so với chân long yêu ma trí tuệ cũng không so với nhân loại thấp vì lẽ đó cảm thấy được nguy hiểm nó sẽ không đang đổi đánh tần phong cố trường sinh đoàn người đi vội vắn mét thấy phía sau bích mô vẫn chưa đuổi theo vừa mới chỉ h o a n tốc độ thoáng thở ra một hơi nhưng trong lòng cảnh giác cũng không phải là hoàn toàn thả xuống một con sắc hóa long ngũ t r ả o dao long một con hiếm thấy bích mô cái này truyền thừa động phủ bên trong cũng không phải là an toàn chi điện tần phong dĩ nhiên đem tụ hỏa hồ lô cho thu lại tụ hỏa hồ lô vai tự nhiên là không như bình thường đủ để đánh được chân ngã cảnh tồn tại, thương tổn chết tại, vì ô thôn không thượng cảnh tồn tại. Nhưng đây coi như là tần phong một cái át trù huyết đồng một dạng át cảnh Nhưng như phong phệ phải cùng đồng dạng vạn g coi cái đắc bài, bài, đây là bất vậy lần này sử dụng tụ hỏa hồ lô cũng chỉ là triển khai một phần trong đó lực lượng thôi chống lại bích mô là có thể không cần đem nó đánh chết bích mô cần làm sẽ không tới gần cố trường sinh nói thiên giật kiếm khách động phủ bên trong liền bích mô loại này yêu ma cũng tồn tại Không biết còn sẽ đụng phải còn đụng nào biết loại sẽ yêu mà thạch tháp có từng đạo dấu vết như là kiếm ngân thế nhưng những này dấu vết mang theo thần bí dường như một cái phiền phức trận pháp tần phong đoàn người cùng thạch tháp vị trí trung tâm có m ộ thể t ấ thất mất t theo màu đo đường vân yêu ngựa đang tại túi Tựa trong truyền thuyết Thanh yêu mã. Cố hướng nam một mặt kinh ngạc. trong truyền thuyết, màu đậm, mang màu nam chầm chầm mã. nam ma sớm là... là này yêu đầu yêu yêu yêu xanh ngựa đang đang kia kia ngựa. Hỏa đường vân ăn hướng nhìn hướng kinh ngạc, biến hồ Hạ đo đã Đại giữ loại Cái cái i cỏ. Cố Cố ở nói đại hạ cửu châu có vạn tuế không từng xuất hiện thanh h ỏ a yêu mã vì sao nơi này sẽ có một con thanh hòa yêu mã thần phong đánh giá thanh hỏa yêu mã loại này yêu ma tại cửu châu chuyện vặt bên trong chỉ là một chút ghi chép tôi h nói là trong truyền thuyết yêu ma gồm có một loại đặc thù hỏa diễm ngọn lửa màu xanh ngọn lửa này có thể so với tam mội chân hỏa cực kỳ quỷ dị thanh hỏa yêu mã ngẩng đầu lên một đôi con mắt màu xanh nhìn phía tần phong đoàn người ngựa trong mùi phụt lên ra hai đạo ngọn lửa màu xanh thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ cũ sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở tần phong đoàn người trước mặt móng ngựa vừa nhấc từng tầng hướng về cố hướng nam dẫm cố hướng nam đồng tử co rụt lại cái này thanh hỏa yêu mã tốc độ quả nhiên là nhanh như thiểm điện bích mô cùng nhau so sánh trên lệch rất lớn cái k i a một móng hạ xuống dường như muốn đem hắn cố hướng nam đạp cho chết nam m ộ t chân công cố hướng nam trầm giọng một uống đem cố gia công pháp vận chuyển tới cực hạn chân khí trong cơ thể hùng hồn cực kỳ mà ẩn chứa bừng bừng sinh cơ chật hai tay hướng về phía trước vạch một cái chân nguyên ngưng tụ thành một mặt thanh sắc thuẫn bài hướng về móng ngựa c h ặ n lại vảnh nhưng mà thanh hỏa yêu mã thực lực không phải chuyện nhỏ nhất cứ hạ xuống đem thanh sắc thuẫn bài cho trong nháy mắt dâm nước sản sinh từng đạo vết rách bất cứ lúc nào đều muốn nứt t o á t nam thúc cố trường sinh tay cầm kiếm đạo chân ý chi kiếm trường kiếm vẩy một cái vô cùng kiếm ý bắn ra hóa thành sắc bén kiếm khí hướng về thanh hỏa yêu mã chém giết mà ra thanh hỏa yêu mã thấy thế thân hình nhất động nhanh chóng lùi về sau ung dung tránh thoát cố trường sinh nhất kích n à y con thanh hỏa yêu mã tốc độ kinh người nhưng nó lực lượng hữu hạn cố hướng nam nói đã như vậy vậy chúng ta liền trực tiếp đi tới là hắn không cần gặp lại cố trường sinh nói một tiếng tay trái vừa lật một cái kim quang lưu động tiểu trung xuất hiện ở trên tay tản ra khí tức thần bí tiểu trung bên trên có loang lổ ấn ký phảng phất là lịch sử lưu lại dấu ấn mà tại một ít ấn ký bên trong ẩn chứa một chút đạo chi huyền diệu nửa bước đạo khí cái này kim sắc tiểu trung đạt đến nửa bước đạo khí t ầ n g thứ không thua với tần phong nắm giữ tụ hỏa hồ lô kim sắc tiểu trung tên là lưu quang kim thần trung chính là cố gia c h ấ n gia chi bảo lần này bởi cố trường sinh muốn tới truyền thừa đạo p h ụ khi chiếm được gia chủ cùng chư vị trưởng lão đồng ý đem lưu quang kim thần trung giao cho cố trường sinh hy vọng bảo vệ cố trường sinh một mạng bốn dù sao lấy lưu quang kim thần trung cái này nửa bước đạo khí uy năng nếu là vô thượng cảnh tu sĩ không ra tay khó có tu sĩ có thể phá ra cái này đạo khí uy năng cố t r ư ở n g sinh thôi thúc lưu quang kim thần trung kim s ắ c tiểu trung cấp tốc xoay tròn lớn lên bay đến tần phong đoàn người trên đỉnh đầu hào quang màu vàng như thác nước đồng dạng chạy sôi mà xuống đem mọi người bao phủ trong đó đi thôi cố t r ư ở n g sinh nói mọi người hướng về thạch t h á p phương hướng mà đi thanh hỏa yêu mã nhìn cái kia lưu quang kim thần trung trong mắt lục quang loại lên thân hình biến mất nháy mắt công phu chính là đi tới lưu quang kim thần trung bên trên hai vó câu từng tầng hướng về lưu quang kim thần trung dẫm làm tiếng sắt thép va chạm đột nhiên vang lên một luồng kinh người ba động từ lưu quang kim thần trung trên xuất hiện phản chấn ở thanh hỏa yêu mã trên thân đem thanh hỏa yêu mã đánh bay mà ra thanh hỏa yêu mã thấy thế phát sinh tê tê tiếng vang trong lỗ mũi phụt lên ra ngọn lửa màu xanh hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ lập tức nó ngoác miệng ra phụt lên ra một đạo kinh người ngọn lửa màu xanh nhiệt độ nóng bỏng phảng phất liền thiên địa đều nuốn đốt cháy ngọn lửa màu xanh thẳng trùng lưu quang kim thần trung nhưng lay động không lưu quang kim thần trung mảy may có lưu quang kim thần trung tồn tại con yêu ma này mắt ngược lại là đừng lo cố hướng nam cười một tiếng nhưng tiếng cười rất nhanh thu lại chấn động hướng về phía trước nhìn lại vậy chút là cái gì tân phong cố t r ư ở n g sinh hai người nhìn phía phía trước trong con ngươi cũng là xẹt qua một vệ tinh mang chương hai trăm sáu mươi lăm hiếm thấy yêu ma thảo nguyên cũng không phải là một đường thản mà là phập phồng phập phồng tân phong cố trường sinh đoàn người đi tới một cái chỗ cao có thể rõ ràng nhìn thấy xa xa thạch tháp cũng có thể đủ nhìn thấy thạch tháp trước mặt rất nhiều yêu ma tồn tại yêu ma số lượng tuy nhiên không nhiều có thể mỗi một con đều là khí tức hùng hồn đặt đến hoàng cấp yêu ma tầm thứ mà những yêu ma này đều là cực kỳ hiếm thấy yêu ma cũng không phải là tầm thường có thể thấy được yêu ma đại điệu hát tượng khiếu n g u y ệ t thiên lang xích huyết thôn long thú đồi núi hùng sư thần phong đường lang cố hướng nam nhìn cái kia từng con từng con yêu ma biểu hiện chấn động phi thường những yêu ma này đều là phi thường hiếm thấy yêu ma hắn một đơ y cũng chưa từng nhìn thấy vài con đại đa số đều là ở sách cổ bên trong ghi chép có thể những yêu ma này tất cả đều xuất hiện nơi này thiên giật kiếm khách đến cùng muốn làm những thứ gì vậy là đại địa hát tượng tần phong ánh mắt rơi vào một con hát sắc con voi trên thân cùng so với tầm thường thành niên con voi chỉ là lớn hơn một chút có thể thông thể đều là hát sắc giống như hắc cương đoan tạo song cước đạp địa phảng phất cùng vô tận lớn dung hợp ở cùng một nơi từ đại điệu hát tượng trên thân tiêu tán đi ra khí tức dâng trào cực kỳ ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ cũng cũng chỉ như vậy là thanh hư tông bạch lạc t r ư ở n g lão h ắ n đang cùng thần phong đường lang giao thủ cố hướng nam kinh thanh nói thần phong đường lang tần h phong đem tầm mắt chuyển đến thần phong đường lang trên thân thần phong đường lang co cao năm mét độ nó hai tay giống như lợi nhận giống như vậy hiện ra từng trận hàn mang ngay cả là thần binh lợi khí cũng có chỗ không bằng thần phong đường lang tốc độ cực nhanh mà đao pháp kinh người cái kiết như đao đồng dạng hai tay vung lên trong lúc đó dường như muốn đem bạch lạc trưởng lao cho chia ra làm hai giống như thần phong tại cựu châu chuyện vặt bên trong có liên quan với thần phong đường lang ghi chép thần phong đường lang sở trường tốc độ cùng công kích nhưng phòng ngự cực kỳ bạc nhược lấy trước mắt cái này một con có thể so với chân ngã cảnh viên mãn thần phong đường lang cho dù là chân ngã cảnh t i ề n kỳ tu sĩ đều có thể đủ thương tổn được nó đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đủ đem công kích rơi vào thần phong đường lang trên thân vậy có như như lưới dao cánh tay thế nhưng là có thể so với nửa bước đạo khí cấp bậc không phải chuyện nhỏ dĩ vãng có thần phong đường lang xuất hiện tất nhiên dẫn lên mọi nhân loại tu sĩ nhóm nó muốn chém hai tay luyện chế thần binh lợi khí thanh hư tông bạch lạc trưởng lao chính là chân ngã cảnh viên mãn tồn tại thực lực tu vi cực kỳ bất phàm một tay thanh hư kiếm quyết uy lực ngập trời thần bí m ở mịt nhưng cùng thần phong đường lang so với còn có nhất định tranh l ệ n h ba cái hô hấp qua đi thần phong đường lang thân hình thoát một cái tránh thoát bạch lạc trưởng lao sắc bén cực kỳ một kiếm kiếm khí xuyên qua thiên địa ở cỏ xanh mặt đất lưu lại một đạo dài trường kiếm ấn vết rách sâu toàn cục mét mà thần phong đường lang xuất hiện ở bạch lạc trưởng lao phía sau cái kia vô cùng sắc bén cánh tay vung quét chỉ cảm thấy ngân quang hiện ra liền đem bạch lạc trưởng lao đầu lâu cho cắt xuống bạch lạc trưởng lão vẫn l ạ tần phong cố trường sinh đoàn người hướng về nhìn bốn phía không chỉ là bạch lạc trưởng lão một người vất lạc trên mặt đất còn có một bộ đến từ chính châu mục phủ thi thể cùng diệp ra ba người thi thể những người khác ngược lại là không thấy được thạch tháp nơi đó là diệp ra người cố trường sinh hướng về thạch tháp phương hướng nhìn lại thạch tháp nhập khẩu diệp ra tồn tại hai người hướng về tần phong đoàn người mắt nhìn chính là tiến vào bên trong thạch tháp bọn họ đã tiến vào thạch tháp xem ra tới gần thạch tháp liền sẽ không nhận công kích cố hướng năm nói chúng ta đi mau không kịp những cái yêu ma đều dựa vào lại đây thần phong trầm giọng nói đại điệu hát tượng khiếu nguyệt thiên lang đồi núi hùng sư chờ yêu ma dồn dập hướng về tần h phong đoàn người mà tới thần phong đường lang tốc độ là nhanh nhất nó thân hình mấy lần biến động về sau giống như tia chớp màu xanh xuất hiện ở tần h phong đoàn người trước mặt sắc bén cánh tay chém bổ xuống ngân quang cùng kim quang ma nhờ me đụng vào cùng một nơi phát sinh sắc bén tiếng vang nhất kích không có phá ra lưu quang kim thần trung thần phong đường lang thấy thế trong mắt hiện ra một vệ nhân tính hóa ngạc nhiên chật thân thể tốc độ cao xoay tròn song nhận đ ỗ n g nhiên về dưới xét qua cấp tốc đ a u gió mát nhờ me b ổ vào kim sắc lưu quang bên trên làm kim loại cắt nhau phong dường như hồng trung đại lữ dô nở dê như thanh â m chấn động ra đem thần phong đường lang cũng cho đánh bay thứ hai chống đối yêu thú chính là khiếu n g u y ệ t thiên lang màu trắng bạc thân thể giống như ánh trăng giống như vậy mỗi một cọng lông cũng mười phần ngu thuận theo gió mà đ ộ n g thân hình n h y một cao y mà lên lang c h ả o nhanh chóng vung lên sản sinh vô số đạo c h ả o phong rơi vào lưu quang kim thần trung bên trên đương đương đương vang lên không ngừng bên hai nhưng trước sau không có phá ra lưu quang kim thần trung phòng ngự lưu quang kim thần trung thế nhưng là nửa bước đạo khí uy thế này mạnh nhất là đồng dạng công kích có thể phá mở ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều cần phế trên một phen công phu chớ nói chi là những này hoàng cấp yêu ma giống tiếng giống giận dữ vang lên đồi núi hùng sư đến nó lắc mình biến hóa thân hình cấp tốc bành trướng có như núi lớn sư trưởng che khuất bầu trời đ ỗ n g nhiên đập xuống giống như là muốn đem tần phong đoàn người đập thành thịt nát một cái tát từng tầng rơi vào lưu quang kim thần trung bên trên phát sinh nặng nghề sấm vang lan truyền khắp nơi cố t r ư ở n g sinh ánh mắt chìm xuống một ngụm chọc khí nổ ra vội vã thôi thúc chân nguyên củng cố lưu quang kim thần trung lực lượng đồi núi hùng sư nhắc lên sư trưởng lại một cái tát hạ xuống mang theo nặng vô cùng lực lượng giống như một tòa nguy nga đại sơn chấn áp mà đến kinh thế hai tục v â n h thanh thế to lớn nặng nề g h dung chuyển cố trường sinh ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng chân nguyên lần thứ hai phát ra củng cố lưu quang kim thần trung phòng ngự v â n h v â n h v â n h đại điệu hát tượng tới gần tráng kiện vòi voi vừa thu vừa phóng mang theo như lôi đỉnh tiếng xé gió vang trong chớp mắt chính là chống đối lưu quang kim thần trung trước mặt từng tầng rơi vào lưu quang kim thần trung bên trên làm sấm mùa xuân hiện ra kinh thiên động đ i ệ cố trường sinh vận chuyển sản sinh văn t r ư ờ n g thu nạp thiên địa linh khí khôi phục tự thân tiêu hao thần phong đường lang khiếu nguyệt thiên lang công kích tuy nhiên một dạng sắc bén nhưng phạm vi công kích cực kỳ hữu hạn lấy lưu quang kim thần trung lực lượng vẫn là có thể chống đối nhưng như sơn nhạc hùng sư đại điệu hát tượng như vậy hùng hậu trọng công đánh cực kỳ kinh người ngay cả là lưu quang kim thần trung đều cần tiêu hao phi phạm chân nguyên vừa mới có thể chống đối tiếp tục như vậy lấy cố trường sinh tri lực căn bản vô pháp hành động tấn phong quét mắt cái kia áp sát đại điệu hát tượng x i n h huyết thôn long thú lần thứ hai lấy ra tụ hỏa hồ lô thôi thúc tụ hỏa hồ lô lực lượng ngập trời hỏa diệm hóa thành một con hỏa long rít gào mà ra hỏa long long mục quét qua nóng rực cực kỳ nhiệt độ đem không khí trong nháy mắt buốc hơi lên làm liền không gian cũng phảng phất muốn đốt cháy lên thanh thanh cỏ ở thời gian nháy mắt trong lúc đó cấp tốc khô héo sau đó bốc cháy đại điệu hát tượng đồi núi hùng sư chờ yêu ma nhận biết được hỏa long khủng bố dồn dập lùi về sau đi Thần trầm một phong rộng uống. chương hai trăm sáu mươi sáu thạch tháp tầng thứ nhất thạch tháp có ba tầng mỗi một tầng đều có cao năm sáu mét độ từ bên ngoài nhìn vào đi tới chính là một khối tảng đá lớn chế tạo thành thể hiện ra kinh người điêu luyện sắc sảo t h h tháp biểu hiện có rất nhiều h ạ đạo c có cũng c rất một biểu kiếm mỗi kiếm ngân, mỗi một đạo kiếm ngân cũng ẩn ứ a kiếm ý. Theo này ă m một ít kiếm ý trở nên cực kỳ nhạt, một ít kiếm tháng truyền, ít trở nhạt, nhưng nên lưu ít kỳ ý ý cực c n n g g à càng khủng bố. Này, thạch o à này t tháp cố t r ư ở n g sinh đánh giá trên thạch tháp kiếm ngân những n à y kiếm ngân cùng vạn kiếm cốc bên trong kiếm ý có mấy phần chỗ tương tự đáng lẽ là vạn kiếm cốc bảo kiếm cầm kiếm người lưu lại cái này một t o a thạch tháp hết sức đặc thù không biết sử dụng là một loại nào khoáng thạch cố hướng năm nói có chút tương tự với hôi long thạch nhưng cũng không có bất kỳ cái gì lòng khí tồn tại chú ý hướng về rừng nói t h ạ c h tháp tần phong đánh giá t h ạ c h tháp mơ hồ phát giác có mấy phần chỗ đặc thù nhưng những này đặc thù rồi lại khó có thể phát giác trước tiên vào bên trong t h ạ c h tháp không biết những người khác làm sao cố t r ư ở n g sinh nói ừng mọi người bước vào trong đó các người đi vào trước ta một hồi cùng lên đến t ầ n phong nói t ầ n phong cố t r ư ở n g sinh nghi hoặc mắt nhìn tần phong nhưng rất nhanh lại nói vậy ngươi nhớ tới đi vào nếu là có bất cứ chuyện gì mở miệng liền có thể biết rõ thần phong mỉm cười cố ra bô nờ người tiến vào thạch tháp tần h phong đánh ra trước mắt thạch tháp mắt t r a i ánh sáng đỏ ngòm phun trào hóa thành vô cùng thần bí thôn vệ huyết đồng thôn vệ huyết đồng không chỉ là có thôn vệ vạn vật lực lượng cũng có được nhất định dò xét năng lực thôn vệ huyết đồng phía dưới thần phong quan sát có chút biến hóa thạch tháp cũng không phải là đơn độc thạch đầu cùng toàn bộ thảo nguyên cũng nối liền thành một thể thậm chí cùng toàn bộ thiên địa cũng hợp làm một thể cực kỳ thần bí thạch tháp đầy dây dâng trào cực kỳ năng lượng khí tức cùng so với tần phong lúc trước nhìn thấy sắp hóa long ngũ trào dao long đều muốn đến kinh người thật kinh người năng lượng t ầ n phong trên mặt hiện ra một v ệ vẻ khiếp sợ khó nói tòa này thạch tháp thuộc về một cái đạo khí đạo khí đây chính là tần phong chuyến này mục đích chi một hắn hiện tại nắm giữ nhiệm vụ là an toàn ly khai đạo phủ có thể để chỉnh tự tiến hành ưu hóa mà mỗi được một cái đạo khí chính là có thể được một cái cựu tinh vật phẩm khen thưởng đạo khí là mà hắn cần nếu như thạch tháp là đạo khí nên làm gì thu lấy thần phong đánh giá thạch tháp nhưng không có chỗ xuống tay muốn luyện hóa cái này một tòa thạch tháp nhất định phải luyện hóa toàn bộ thế giới như vậy hơi bị quá mức khủng bố ở nhận nhiệm vụ về sau ta từng tiến vào thanh la ti tàng thư lâu dò xét có liên quan với đạo khí tin tức mỗi một cái đạo khí đều có đạo tâm hoặc là nói là đạo tâm ý trí chỗ chỉ cần đem luyện hóa là có thể được đạo khí thạch tháp đạo tâm là cái gì ở nơi nào hay là ngay tại trong thạch tháp thần phong trong lòng vừa nghĩ hướng về thạch tháp môn hộ i nhìn lại tuy cơ đình chỉ triển khai thôn vệ huyết đồng hướng về trong tháp đá đi đến tiến vào thạch tháp cũng không phải là một cái tối tam không gian thu hẹp mà là xuất hiện tam điều đường tam điều đường đều có một khối bia đá tồn tại công pháp vũ khí kiếm điện công pháp vũ khí kiếm điện tần phong nhìn c h ầ m c h ầ m ba cái bia đá bia đá văn tự chính là lấy kiếm khắc đi ra ẩn chứa sắc bén kiếm ý thật kinh người kiếm ý chỉ sợ là thiên giật kiếm khách tự mình lưu lại ba cái bia đá tam điều đường chẳng lẽ nói đi qua một cái chính là có thể được muốn đồ vật công pháp vũ khí kiếm điện tần phong lần thứ hai thấp giọng một lời lập tức hướng về công pháp đi tới tần phong tu luyện rất nhiều công pháp không có một môn là kiếm pháp mà không có tu hành kiếm pháp dự định vì vậy vẫn chưa đi kiếm điện một con đường Cho tần ớ với i giờ loại Đối vũ vũ vũ cũng cũng khí, không khí khí, không hỏa hồ học pháp pháp. bây công công có có c tụ một lô, là sở sốt ruột. Công phong á p p mới là tần h cần、thiết. Càng nhiều công pháp, càng là cường đại công pháp, càng có tần Tần nhiều hình thành tần phong bảo đảm. Tần phong thiết. thể pháp, pháp, đại là đảm. bảo dọc theo công pháp đường đi tới đi một đoạn ngắn đường đột nhiên dương lên một cơn gió mạnh làm tần phong đi qua một tên bạch lý kiếm khách xuất hiện ở tần phong trước mặt tản ra la n h ở lè ho khí tức kiếm đạo khôi lỗi này con kiếm đạo khôi lỗi có thể so với khởi điểm trước thạch k i ể u kiếm đạo khôi lỗi mạnh hơn nhiều tần phong nhìn chằm chằm trước mắt kiếm đạo khôi lỗi từ kiếm đạo khôi lỗi trên thân phát ra khí tức không thua với chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ mà từ kiếm y bên trên có thể nhận biết được đối phương ở kiếm thuật bên trên càng kinh người đồng dạng chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ thực sự không phải là trước mắt này con kiếm đạo khôi lỗi đối thủ nhưng đối với tần phong mà nói cũng là không cần lo lắng kiếm đạo khôi lỗi trong mắt quang mang bỗng nhiên l o a lên một vệ t h à n quang bay lượn m à qua thân hình đột nhiên động tác trường kiếm vẩy một cái một tia bạch quang giống như thời gian qua nhanh bay rết m à tới tần phong nhàn nhạt mắt nhìn nhìn thấy khôi lỗi công kích lôi quang l ó e lên biến mất tại chỗ cũ sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở kiếm đạo khôi lỗi trước người nhất kích n h ư ma quyền từng tầng đánh vào kiếm đạo khôi lỗi trên thân đem đánh phế kiếm đạo khôi lỗi bay ngược biến mất không còn t â m hơi theo kiếm đạo khôi lỗi biến mất phía trước tầm mắt rộng rãi sáng sủa xuất hiện một cánh cửa mà ở môn hộ hai bên có một loạt giá sách trên giá sách trưng bày từng cái từng cái công pháp ngọc giản công pháp ngọc giản tần phong ánh mắt nhất động ánh mắt rơi vào những n à y công pháp ngọc giản bên trên ở ngọc giản phía trước có giới thiệu sơ lược liên hỏa chân công siêu phàm tuyệt học vi đảo phật trường siêu phàm tuyệt học sơn hà đại thủ ấn siêu phàm tuyệt học đ ồ thần thất đao c h ả m siêu phàm tuyệt học từng môn công pháp cũng chỉ là giới thiệu sơ lược đều thuộc về siêu phàm tuyệt học hàng ngũ bốn nhưng tần phong cũng rõ ràng siêu phàm tuyệt học trong lúc đó cũng là có nhất định tranh l ệ n h ở thần cấp lựa chọn trình tự liền đem siêu phàm tuyệt học chia làm thất tinh bắt tinh cựu tinh tầng thứ cựu tinh tầng thứ siêu phàm tuyệt học ở bây giờ đại hạ bên trong đại đa số nắm giữ ở tứ đại siêu phàm thế lực cùng đại hạ hoàng thất trong tay đồng dạng siêu phàm thế lực m á nhờ mẹ nhất công pháp bất quá là bắt tinh siêu phàm tuyệt học thôi những này công pháp bên trong vẫn chưa có tỉ mỉ giới thiệu vô pháp phán đoán cụ thể tinh cấp vì vậy Coi như là tần phong cũng trong lúc công có chân công, cực công cũng Còn công có công Phong trong vào do đoán Phong thời rơi vào đang do dự. Ta nắm giữ kiểu tinh kim đại tinh lôi tinh như Tần nhất đang nắm đỉnh ấn, thần thần thân ảnh vô hình, như ma quyển cũng là bất phạm. Còn thất tinh Tần quan đến pháp thủ hỏa pháp phạm. thất pháp, thì hơi pháp. là la là là là lầm Ta trị, quyết, tốt. Bắt bất tự vô vẻ đều ma dự. mị bầm, yếu. sát kỳ ồ cái này một môn công pháp tần phong ánh mắt rơi vào trong đó một môn công pháp bên trên tên là kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên vẹn vẹn chỉ là thượng thiên luyện lực phương pháp thì tương đương với siêu phàm tuyệt học nếu là toàn bộ được không biết sẽ là cảnh giới c ỡ nào hơn nữa ta hiện tại nắm giữ luyện lực phòng cửa là bàn sơn đại pháp công bây giờ hiệu quả hầu như không có chẳng bằng tu luyện cái này một môn kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tần phong lựa chọn kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên đưa tay chạm đến trong lúc đó cái tia ngọc giản chính là hóa thành một tia quang mang đi vào tần phong mi tâm to lớn tin tức trong nháy mắt bị tần phong hấp thu lấy cái này công pháp ngọc giản chính là một lần công pháp ngọc giản chương hai trăm sáu mươi bảy bạch ngọc lâu bậc thang tần phong hấp thu có liên quan với kim giáp lược sĩ luyện lực pháp thượng thiên nội dung trong mắt quan g mang lập lòe mừng rỡ không thôi không nghĩ tới mảnh này kim giáp lược sĩ luyện lực pháp thượng thiên càng đạt đến cựu tinh siêu p h à m tuyệt học tầng thứ tuy nhiên không sánh được lôi thần đoán thân quyết nhưng cũng là cực kỳ kinh người tần phong nói t h ầ m từ nhận được tin tức kim giáp lược sĩ luyện lực pháp tổng cộng có tam thiên chia ra làm thượng thiên trung thiên hạ thiên nếu như có thể tề tụ tam thiên chính là siêu việt siêu phàm tuyệt học đặt đến đạo công tầm thứ đạo công thần phong trong mắt bắn ra một vệ tinh mang đạo công chính là trí cao vô thượng công pháp a ẩn chứa đạo chi c h â n ý ở toàn bộ đại hạ cựu châu duy nhất bị mọi người bên dưới đạo công chính là đại hạ khai quốc hoàng đế vũ hoàng tu luyện vũ hoàng công vũ hoàng chính là nương tựa theo vũ hoàng công mở rộng lãnh thổ chém giết yêu ma t h a i họa đối kháng tông môn gia tộc do đó chế tạo đại hạ vương triều phân c ử u châu chế c ử u đỉnh uy hiếp vực nội vũ hoàng công đang truyền nghe một phần từ đại hạ hoàng thất giữ một phần thì là ở c ử u đỉnh b ê n trên chỉ là bây giờ c ử u đỉnh tàn khuyết khó có thể tề tụ thôi như mây châu vũ hoàng đại đ ỉ n h liền biến mất không còn t ă n g t í c h muốn tề tụ kim giáp lực sĩ luyện lực pháp cũng không phải là một chuyện đơn giản hơn nữa muốn tu luyện cũng không phải đơn giản như vậy ta còn là trước tiên rời đi nơi này tiếp tục lúc trước đi đến ta tuy nhiên một quyền đánh bay kiếm đạo khôi lỗi có thể kiếm đạo khôi lỗi thực lực s á c thực không thể coi thường chuyến này tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa đạo phủ có thể vượt qua nó không có bao nhiêu không biết những cái bị thua người sẽ là dạng gì kết cục thôi đi trước lại nói thần phong cũng không có nhiều hơn suy tư mà là bước vào môn hộ tiến vào môn hộ cảnh tượng biến hóa là một cái không biết rộng bao nhiêu bạch ngọc lâu bậc thang bạch ngọc lâu bậc thang từng tầng từng tầng tổng cộng có chín trăm chín mươi chín tầng ở bạch ngọc cuối thang lầu chính là một cánh cửa cầu thang tần phong đánh giá cầu thang phát hiện trên bậc thang dĩ nhiên có vài tên tu sĩ tồn tại thiên nhất giáo chỉ có một người tu sĩ tên k i u bao phủ ở hắc bảo bên dưới tu sĩ tốc độ cực nhanh dĩ nhiên hắn q u a chín trăm tầng hướng về chín trăm chín mươi chín tầng xuất phát người thứ hai thì là bắc minh tử bắc minh tử tốc độ cũng là bất p h ả m dĩ nhiên đạt đến tám trăm năm mươi tầng có thể ta mở trăm năm tầng về sau tốc độ của hắn rõ ràng chỉ h o a n rất nhiều thần ô n g à này, nhưng tông Hà là cũng có chút chật có chỗ ngược cùng Bắc chút hiện nơi nhưng Tông thân hình trên người có thêm da vết thương. Hắn、so、Minh tử thấp một chút nữa, đạt đến xuất thấp vật, thêm vết trí tử một đạt ta t lại với ở ở, mở vị da hứa, so g Tông hà. Thần Hà phong triều bờ sông tông hà nhìn lại ánh mắt khẽ động tông hà nhục thân chi lực hắn là tận mắt chứng kiến quá cũng từ cố trường sinh trong mỹ hệ n g hiểu biết hắn thể phách cường đại nhưng bây giờ thân thể hắn nhưng xuất hiện nhiều chỗ vết thương mà những vết thương này có quỷ quyệt lực lượng quanh quẩn đối ể thể hắn vô pháp khôi phủ. Có thể thương tổn được Tông Hà tổn Tông tồn vô tại, Có được r t cuộc là l o ạ gì kinh người? Chẳng lẽ là cái kia ngũ chảo giao long?、Thần、phong trong lòng qua một ý nghĩ, nhưng rất nhanh phủ định. Nếu là ngũ chảo giao long ra tay, lấy Tông lượng kinh kia cái Thần sẹn nhanh định. Nếu căn phủ Hà lực lẽ là là lấy trào qua ra tay, một rất trào ý bản với ô không pháp chống、đối. Cho dù là thân thể hắn cường đại, cũng không thể chống đỡ được ngũ chảo giao long nhất cường cũng được đối. Đối ngũ long giao đại, đỡ trào trào dù là tử. v sắp hóa long ngũ trào giao long tần h phong không có tự mình chiến đấu nhưng cũng biết rõ đối phương khủng bố năng lực cho dù là hắn đem lôi thần đoán thân quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới cũng không dám nói có thể chống lại ngũ trào giao long nhất kích nếu không phải ngũ trào giao long cái kia đang truyền nhận động phủ bên trong còn có một cái cường đại tồn tại một cái có thể thương tổn được tông hà cường đại tồn tại tông hà phía dưới thì là cố trường sinh cố trường sinh tuy nhiên tiến vào thạch tháp cũng không nhanh có thể bước lên bạch ngọc lâu bậc thang tốc độ cũng không đẩy bây giờ lấy đạt đến bảy trăm năm mươi tầng ngược lại là có một chút để tần phong có chút kỳ quái đó chính là cố trường sinh làm sao thông qua đệ nhất tầng cố trường sinh ở vạn kiếm cốc kiếm ý phía dưới tu vi cảnh giới tăng lên cực lớn từ đoạt thiên cảnh hậu kỳ để bạt đến chân ta cảnh trung kỳ hơn nữa kiếm đạo chân ý chi kiếm tồn tại tu vi tự nhiên bất phàm nhưng tối đa cũng chỉ là đạt đến phổ thông chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ tầng thứ cũng không phải là cái kia bạch lý kiếm khách đối thủ xem ra cố trường sinh còn có hắn không biết g á t chủ bài thanh la ti tu sĩ châu mục phủ tu sĩ tốc độ cũng là không chậm chút nào cơ hội là củng cố trường sinh đồng hành vị trí nhưng mấy người này cũng có chút kỳ quái ở tân phong xem ra vô luận là thanh la ti tu sĩ hay là châu mục phủ tu sĩ đều có ý ẩn g i ấ u thực lực triệu vân h à n g minh phi một tiểu nghệ ba người chỉ có triệu vân h à n g một người ở chỗ này theo còn lại hai tên thanh la ti tu sĩ cùng một nơi điểm này thần phong cũng là lý giải triệu vân h à n g minh phi mục tiểu nghệ ba người tuy nhiên đến từ chính thanh thanh cung mà dù sao tu vi cảnh giới bảy ở chỗ ấy minh phi mục tiểu nghệ chỉ là đoạt thiên cảnh viên mãn tồn tại thôi cũng không phải là từng cái đoạt thiên cảnh tu sĩ đều có thể đủ dường như tần phong như vậy khủng bố cái này hai tên thanh la ti tu sĩ tần phong cũng chưa gặp qua ở trước đó cùng cố trường sinh giao lưu cố trường sinh tựa hồ cũng chưa từng thấy cái này hai tên tu sĩ chỉ là biết được hai người này đến từ chính thanh thanh cung đối với châu mục phủ tu sĩ cố trường sinh thật là hiểu rõ một điểm đó chính là cường đại nhất một tên một cái tên là hạ hầu diệp tồn tại hạ hầu diệp tu vi đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ từng lấy sức một người càn quét ta mở cái nhất lưu thế lực c h i chủ ngay cả là lúc trước cường đại nhất bái xả giáo giáo chủ cũng chỉ là cùng hạ hầu diệp cùng hắn tương đương thôi bạch ngọc lâu bậc thang bên trên trừ hạ hầu diệp ra còn có một gã khác châu mục phủ tu sĩ càng đi lên tựa hồ tốc độ càng chậm xem ra cái này bạch ngọc lâu bậc thang có chút kỳ quái tần phong đánh giá bạch ngọc lâu bậc thang một chút lập tức một bước bước lên bạch ngọc lâu bậc thang một bước bước lên chính là cảm giác được một luồng áp lực từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến giống như là toàn thân đi vào cây bông vải bên trong nay cỗ áp lực mười phần nhẹ nhàng đối với tần phong căn bản không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì nguyên lai、like、là huy áp tần phong khỏe miệng niết lên tại cỗ uy áp này bên trong mơ hồ có kiếm ý tồn tại nhưng không có bất kỳ cái gì áp lực thần phong lần thứ hai bước ra một bước áp lực có một chút để bạn nhưng để bạn trình độ cũng không lớn đối với hắn vẫn không có bất kỳ cái gì uy hiếp thần phong tốc độ nhanh đảo mắt công phu chính là đạt đến thứ một trăm tầng thời gian này áp lực vẫn như cũ dường như toàn thân không vào nước bên trong giống như vậy cũng có một tòa núi lớn từ trên thân đẻ xuống nhưng như vậy áp lực thần phong vẫn có thể đủ ung dung đ ư ơ n g đ ố i hai trăm tầng ba trăm tầng bô nờ trăm tầng bốn phương tám hướng áp lực càng lúc càng lớn càng ngày càng kinh người ngay cả là chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ đối mặt như vậy áp lực đều có chút khó khăn thậm chí khả năng thổ huyết bị thương năm trăm tầng đạt đến năm trăm tầng áp lực đạt đến một cái bất phàm t ầ n g thứ nếu là lấy tu vi cảnh giới mà nói đạt đến đồng dạng chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ năm trăm tầng áp lực đã như vậy nếu là ta mở trăm tầng cái kia e sợ đạt đến nửa bước vô thượng cảnh t ầ n g thứ nếu là như vậy cái kia muốn toàn bộ thông qua ít nhất là vô thượng cảnh tu sĩ tần phong ngẩng đầu lên nhìn trước mắt bại vào cầu thang cố trường sinh đã cùng bắc minh tử song song cái thứ nhất thiên nhất giao hắc bảo tu sĩ sắp bước lên thứ chín trăm chín mươi chín tầng tiếp tục thần phong trong mắt trợt loay sáng tiếp tục đạp bước mà ra bước lên thứ năm trăm lẻ một tầng vụ chương hai trăm sáu mươi tám thần phong nhược điểm vụ hư không sinh e m tần h phong chỉ cảm thấy hư vô bên trong một luồng tật phong thổi mà đến vô hình vô ảnh lại đến vô tận kiếm ý bao phủ mà đến rung động thần hồn não vực kiếm ý tần phong lập tức vận chuyển hạo n g u y ệ t quán tường pháp một vòng thần bí minh n g u y ệ t xuất hiện ở não vực bên trong nhu hòa n g u y ệ t hoa chi lực chiếu nghiên xuống hóa giải cỗ kiếm ý này t r ù n g kích thứ năm trăm linh một tầng kiếm ý cực kỳ hữu h ạ vì vậy tần phong có thể dễ dàng hóa giải năm trăm tầng bên trên t ứ phương uy áp ngược lại là để bạt không nhiều ngược lại là đột nhiên xuất hiện kiếm ý xuất hiện cùng những này ngưng tụ thần ngã tu sĩ so với ta thần hồn hay là tương đối nhỏ yếu cẩn tinh thâm cẩn thận thần phong cảnh giác lên tiếp tục hướng trên đi đến cùng lúc đó hắn cũng rõ ràng vì sao cố trường sinh tốc độ nhanh như vậy kiếm ý đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả đối với hấp thu vạn kiếm cốc mênh mông kiếm ý ngưng luyện kiếm thể kiếm hồn cố trường sinh mà nói như vậy kiếm ý sẽ chỉ là hắn nuôi phần đối với hắn không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì làm tần phong đạt đến xa ưu trăm tầng kiếm ý dĩ nhiên cực kỳ la nhờ le ho không thua với một tên chân ngã cảnh t r ù n g k ỳ tu sĩ nhất kích hơn nữa đòn đánh này trực tiếp công kích tới thần hồn thần phong không thể không tiếp tục lấy hạo nguyện quán tưởng pháp đối kháng này cố lực lượng đột nhiên thần phong ngẩng đầu nhìn tới thứ 998 t ầ n g thượng thiên nhất giáo hắc bảo tu sĩ bước ra bước cuối cùng bước đi kia hạ xuống đi tới đại môn trước mặt nhưng hắn cũng tại đại môn trước dừng lại vẫn chưa đẩy ra đại môn vẫn chưa tiếp tục tiến lên chỉ là hắc bảo tu sĩ toàn thân khí kình một pha t h ở quét sạch tứ phương chật ngồi khoanh chân không có tiến vào đại môn tần phong vừa đi vừa suy tư khó nói cánh cửa kia có chỗ chỗ đặc thù mặc kệ tiếp tục thứ hai đạt đến đại môn trước không phải là bắc minh tử cũng không phải tông hà mà là cố trường sinh cố trường sinh đi tới đại môn trước cũng là đánh giá đại môn một chút về sau khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần thần phong đi tới thứ bảy một trăm tầng ba y trăm tầng kiếm y dĩ nhiên đạt đến một cái kinh người tầng thứ không thua với một tên chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ nhất kích tân phong không thể không toàn lực triển khai hạo n g u y ệ t quán tường pháp nghiêng n g u y ệ t hoa chi lực đối kháng này cô lẫm nhiên kiếm ý cái này thời điểm triệu vân h à n g dừng lại h ắ n dừng lại ở ta mở trăm tầng vẫn chưa tiếp tục tiến lên mà là tụ khí ngưng thần tựa hồ đang tu luyện còn thanh thánh cung hai gã khác thanh la vệ thiếu triệu vân h à n g tồn tại tốc độ tăng nhanh mấy phần hạ hầu diệp cũng là như thế hắn ở ta mở trăm hai mươi tầng cùng một gã khác châu mục phủ tu sĩ phân ra bước nhanh leo lên cầu thang thời gian trôi qua tông hà hạ hầu diệp thanh thánh cung hai tên thanh la vệ dồn dập đi tới chín trăm chín mươi chín tầng dừng lại đơn giản nhìn về phía mấy người thanh thánh cung hai tên thanh la vệ sát mặt hơi thay đổi tông hà hạ hầu diệp biểu hiện ngược lại là cực kỳ bình tĩnh hiển nhiên tu vi cảnh giới trong lúc đó có một chút c h ê n h lệch làm tần phong đi tới thứ tám trăm tầng thời gian này cố hướng nam dừng lại đứng ở ta mở trăm mười tầng cũng không hề nhúc nhích cũng là ngồi xếp bằng tu hành tạc m ở trăm tầng tần phong hít sâu một hơi hạ nguyện quán tưởng pháp tác dụng càng ngày càng nhỏ kiếm ý uy năng càng ngày càng mãnh liệt uy áp hắn không sợ chút nào lấy lôi thần đoán thân quyết đại thành cảnh giới có thể ung dung chống đối hạ xuống thế nhưng kiếm ý tồn tại để hắn thần hồn phảng phất thời khắc gặp phải vạn kiếm lâm thân uy hiếp hạ nguyện quán tưởng pháp dù sao chỉ là ngưng luyện thần hồn công pháp mặc dù có chỗ đặc thù nhưng ở chân ngã cảnh trên tầng thứ vẫn như cũ không có hiệu quả lớn lắm t ầ n phong đi tới thứ tám trăm linh một tầng lẫm nhiên kiếm ý thẳng trùng thần hồn đột phá hạo nguyệt quán tưởng pháp minh nguyệt lực lượng thẳng hướng thần hồn ở thần hồn bên trên lưu lại một đạo vết thương khiến thần hồn có vẻ hơi hư huyễn tần phong thân thể k h ẽ run lên sắc mặt trong nháy mắt nam kinh đến khi tức có vẻ hơi p h ủ phiếm thần phong triệu vân hàng hướng về tần phong mắt nhìn ánh mắt hơi sẹt qua một vệ tinh mang c hướng ậ h về bạch ngọc lâu bậc thang đỉnh chóp cố trường sinh nhìn lại đáy mắt nơi sâu xa có một vệ hàn ý hiện lên hắn làm thanh thánh cung một thành viên chính là một nhóm kia thiên tài nhất mấy cái sau đó gia nhập vân châu thanh la ti trở thành một người tiểu đô thống thực lực tu vi không tầm thường mặc dù ở ta mở cái tiểu đô thống trung phi mạnh nhất một cái thoáng kém hơn lưu cảnh có thể dưới cái nhìn của hắn lưu cảnh tán tu xuất thân tương lai thành t i ể u hữu h ạ không đủ ba năm hắn tất nhiên siêu việt lưu cảnh thậm chí tương lai có thời cơ trở thành vân châu thanh la ti đại đô thống nhưng hiện tại tấn phong cố trường sinh hai người tồn tại hoàn toàn đem hắn danh tiếng đẻ xuống thiên hương các cùng tư đồ thiên xích dương r a đại dạ lâm lấy một địch nhiều đoạt được linh kiếm hai chuyện này để tần phong danh tiếng vang xa thanh danh lan xa hắn thực lực cơ hồ là được xưng đại đô thống bên dưới đệ nhất nhân điểm này để hắn cái này thanh thánh cung một thành viên có chút không thoải mái mà ở vạn kiếm cốc hắn lại tận mắt chứng kiến cố trường sinh đệ bạn kiếm thể kiếm hồn kiếm đạo chân ý chi kiếm bây giờ lại càng là bước lên bạch ngọc lâu bậc thang tầng cao nhất thật là là ly khai truyền thừa đ ộ n g phủ cố t r ư ở n g sinh danh tướng sẽ o à n h động thiên hạ hàn c á i này đến từ thanh thánh cung tiểu đô thống đều sẽ không người quan tâm thậm chí ở vân châu thanh la ti bên trong địa vị tràn ngập nguy cơ không còn là cùng lưu cảnh một dạng hiệu lệnh sở hữu tiểu đô thống tồn tại thần phong cố hướng nam hướng về tần phong nhìn một lát có một chút lo lắng dù sao cố ra mấy người có thể tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa đ ộ n g phủ đều là bởi vì tần phong duyên cớ cái này một ngôi lầu bậc thang khảo nghiệm là cảnh giới là ý chí tần phong thực lực mạnh mẽ vũ khí bất p h ẳ m mà dù sao bản thân cảnh giới bảy ở chỗ ấy e sợ hắn khó có thể leo lên tầng cao nhất cố hướng nam có chút tiếp hận bốn nếu là tần phong có thể bước lên tầng cao nhất c ù n g cố trường sinh cùng song phương trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau hay là có thể thu được thiên giật kiếm khách truyền thừa nhưng bây giờ chỉ có cố trường sinh một người cũng không phải là mấy người khác đối thủ tần phong rất mạnh tu luyện kim đỉnh chân công chân nguyên hùng hồn mà ngưng luyện không thua với chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đem lôi thần đoán thân quyết tu luyện tới đại thành cảnh giới hơn nữa rất nhiều huyết nhục linh quả nhục thân tri lực mạnh mẽ vô s o n g cho dù là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ muốn làm bị thương hắn đều là một cái khó khăn sự tình đại la thủ ấn tinh hỏa thân chỉ ngữ ma quyền rất nhiều công pháp tu luyện để hắn chiến lực vô song có vượt cấp mà chiến năng lực nhưng tần phong có một cái nhược điểm đó chính là cảnh giới hắn chỉ là nửa bước chân ngã cảnh tu sĩ thôi vẫn chưa ngưng luyện thân thể ta chớ nói chi là ngưng luyện thần ngã vì lẽ đó ở thứ tám trăm linh một tầng thời điểm hắn liền dừng lại thần hồn chịu đến nhất định thương tổn tần phong vận chuyển hạo nguyệt quán t ư ờ n g pháp lấy nguyệt hoa chi lực làm dịu thần hồn dần dần khôi phục trạng thái nhưng là rõ ràng cái này cũng không có một chút tác dụng nào hắn thần hồn vô pháp lớn mạnh vô pháp bước lên tầng tiếp theo ta thần hồn quá yếu ớt căn bản vô pháp tiếp tục bây giờ muốn tiếp tục tiến lên trừ phi có thể có thần hồn phương pháp tu hành hoặc là ta tu vì đột phá c h ờ một chút thần phong trong đầu một đạo quang mang né qua chương hai trăm sáu mươi chín đồng hồ cát tần h phong chân nguyên trong cơ thể nhất c h u y ể n ở thần hồn trong óc mơ hồ hiện lên một tôn c h i ế c đỉnh lớn màu vàng l ó n g phía trên chiếc đỉnh lớn đường vân thần bí phi phạm giống như thần nhân đoán tạo lại như cái kia vạn cổ giữ lâu thần bí cái này một tôn c h i ế c đỉnh lớn màu vàng l ó n g đem thần hồn hoàn toàn bao phủ trong đó huy hoàng tử không thể xâm phạm một luồng tuyến cổ khí tức thần bí bao phủ toàn bộ thần hồn não vực thần phong hướng lên trên bước ra một bước thưa không sinh e m kiếm ý tái hiện thần hồn não vực bên trong sắc bén kiếm ý hướng về thần hồn bắn thẳng đến mà đi rơi vào chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng bên trên chưa từng lật lên bất kỳ gọn sóng chính là biến mất không còn tam tích quả nhiên thần phong ánh mắt bắn ra một vệ tinh mang khoe miệng hiện ra lên một vệ nụ cười t r ậ t dưới chân động tác một bước lần thứ hai hướng về bạch ngọc trên bậc thang đi đến kim đỉnh chân công chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ cựu tinh siêu phàm tuyệt học càng mang theo thần bí thuộc tính ngưng luyện chín vị chiếc thần đỉnh màu vàng nóng không chỉ là có thể chấn áp đan đ i ề n khí hải ngưng luyện chân nguyên chi lực cũng có thể thủ hộ thần hồn chống đôi xâm hồn lực lượng có kim đỉnh chân công tồn tại cái này cái gọi là kiếm y đối với hắn căn bản không có bao nhiêu tác dụng Tạc 130 tầng. Tạc 160 tầng. 890 tầng.、Đảo、mắt công phu, đột công mở mở 130 160 890 Đảo phu, ph lại không có chậm lại bao nhiêu cố ra cố hướng nam trận to mắt con mắt thật không thể tin nhìn tần phong vì sao tần phong lại đột nhiên như vậy tốc độ càng kinh người như vậy cái này một toa bạch ngọc lâu bậc thang khảo nghiệm là cảnh giới là ý chí những vật này là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể để bạn chỉ có lâu dài tu hành cùng tự thân gốc gắt thôi cố trường sinh là bởi vì vạn kiếm cốc kiếm ý duyên cớ vừa mới dễ dàng như thế bước lên bạch ngọc lâu bậc thang có thể tần phong đây tần phong lúc trước trạng thái là có thể biểu thị tác mở trăm linh một tầng chính là hắn cực hạn h ư n g bây giờ hoàn toàn đột phá cực h ạ không chỉ là đột phá một chút đơn giản như vậy lại quan tần phong khí thức cũng không lớn bao nhiêu biến hóa không phải là cảnh giới đ ệ b ạ n nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai leo lên bạch ngọc lâu bậc thang cuối cùng là chuyện gì xảy ra cái này tần phong thật đúng là thần kỳ như vậy xem ra tần phong cần làm có thể leo lên bạch ngọc lâu bậc thang tùy theo hắn cùng với trường sinh liên thủ thiên giật kiếm khách chuyển thường ngược lại là có thể giành giật một hồi thần phong triệu vân hằng nhìn cái kia cấp tốc mà lên tần phong một mặt kinh ngạc phát sinh cái gì tần phong vì sao đột nhiên có thể tiếp tục leo lên bạch ngọc lâu bậc thang làm thanh thánh cung một thành viên thanh thánh cung bên trong cũng có như bạch ngọc lâu bậc thang đồng dạng đặc thù chi địa triệu vân hằng đối với bạch ngọc lâu bậc thang mười phần hiểu biết cũng rõ ràng một khi dừng lại muốn tiếp tục leo lên bạch ngọc lâu bậc thang cũng quá mức khó khăn có thể nói Như vậy sự thần ì n là là linh là khó kia khác thể phát sinh. Ngay cả là ở thanh Thánh cung, chỉ có cái kia đỉnh phong phẩm chính cảnh Nhưng có có có đó cả Cung, cái dược tác cái tác Một t mới giới Ngay dùng. dụng, bản. quan vừa ở đề phong triệu h nhất không linh ứ dùng đan bất kỳ có thứ h a vân h à n g trong mắt có hàn quang lưu c h u y ể n lên cái này tần phong cũng làm cho hắn cảm giác được rất lớn uy hiếp thanh la ti đại đô thống bình thường đều là tới từ thanh thánh cung nhưng cũng không phải là không có bất ngờ như dòng châu thanh la ti đại đô thống chính là một tên tán tu mà không phải thanh thánh cung tu sĩ tân phong cố trường sinh hai người tồn tại để hắn cảm thấy được rất lớn nguy hiểm hán muốn trở thành đời tiếp theo vân châu thanh la ti đại đô thống có hai tòa khó có thể lướt qua cao sơn chín trăm năm mươi tầng t â n phong ngẩng đầu nhìn một lát đại môn gần trong găng tấc hắn thần hồn trong não vực ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng óng lần lượt che chở thần hồn làm đặt chân 951 t ầ n g thời điểm một đạo kiếm ý bỗng nhiên xuất hiện hiện đại vô cùng uy thế bắn ra t h ẳ n g giết tần phong thần hồn nhất kích đánh trúng chiếc thần đỉnh màu vàng nóng tầng ngoài cùng chiếc thần đỉnh màu vàng nóng trong nháy mắt vỡ vụn ra hóa thành vô số năng lượng tinh mang lại đến kiếm ý đánh trúng tầng thứ hai chiếc thần đỉnh màu vàng nóng khiến chiếc thần đỉnh màu vàng nóng run r à y lên từng đạo vết rách tùy theo xuất hiện nhưng thứ hai chiếc thần đỉnh màu vàng nóng vẫn chưa phá thoái mà là vẫn như cũ cố thủ kiếm ý tiêu tan tần phong tâm niệm nhất động thứ hai chiếc thần đỉnh màu vàng nóng tiếp tục lưng luyện khôi phục như lúc ban đầu tầng ngoài cùng chiếc thần đỉnh màu vàng nóng cũng thuận theo đột nhiên xuất hiện cố thủ 980 t ầ n g 990 t ầ n g 997 t ầ n g khi đi tới 998 t ầ n g có thể nhìn thấy cách mình không đủ t a m mét cô trường sinh tông h ạ hạ hầu diệp đoàn người t ầ n phong cô trường sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười từ lúc trước nhìn thấy tần phong hành động kinh ngạc c hạ o Phong cho tới tĩnh. Tần giờ mười kinh bây bình g đã phần hắn n c quá n hầu i coi tiêu ề u lâu huống, bạch ngọc、lâu、bậc cũng trong như thang bên trong tình huống, cũng rất nhanh tiêu hóa. là rất t n Phong Hạ h ầ diệp đánh giá trước mắt tần phong mắt hổ bên trong quang mang khẽ nhúc đ í c h làm châu mục phủ người thứ hai nắm giữ châu mục phủ đại quân nhân vật hạ hầu diệp đối với thiên hạ tin tức biết được không ít bản thân tu vi cũng là cực kỳ mạnh mẽ hắn nghe nói đến tần phong tình huống mang theo vài phần trần trở dù sao năm đó hắn quét ngang bát đại nhất lưu thế lực cùng s í c h tu tử từng giao thủ biết được s í c h tu tử c ư ờ n g đại cũng không phải là người bình thường có thể đối phó tần phong nhưng có thể đủ một t r ư ờ n g đẩy lui xích tu tử lại không chỉ là s í c h tu tử một người còn có cái này hắc trì công tử vô thường điện kim bài sát thủ này mới khiến hắn có chút n g h i hoặc nhưng hôm nay xem ra cái này tần phong lại là có phi phạm năng lực nôn lộ nôn không hai người nhìn về phía tần phong cũng đều lộ ra một chút vẻ kinh dị một cái không phải thanh thánh cung thanh la vệ có thực lực như vậy thật đúng là không thể coi thường hay là hắn như cố trường sinh bình thường đều có đặc thù kỳ ngộ nôn lộ nôn không hai người chính là đại đô thống thu trọng cố ý từ thanh thánh cung đến ngược lại là cùng triệu vân h à n g quan hệ giống như vậy đối với cố trường sinh tần phong thái độ cũng đều mười phần bình tĩnh như bọn họ suy nghĩ có tần phong cố trường sinh tồn tại vân châu thanh la ti đều sẽ thanh danh vang xa không còn là nhược tiểu nhất một cái đại hạ cửu châu từng cái châu đều có thanh la ti tồn tại nhưng ở trước cựu châu thanh la ti chỉ có vân châu thanh la ti đại đô thống chưa đạt đến vô thượng cảnh tới như vậy cũng chỉ có thu trọng một người vì là cựu tinh thanh la vệ vẫn chưa xuất hiện thứ hai cựu tinh thanh la vệ thần phong tông hà thì thầm một tiếng cũng không nói thêm gì nữa thần phong điều chỉnh một chút tự thân trạng thái thần hồn trong não vực ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng óng giống như t u y ê n cổ thủ hộ giống như vậy bao phủ thần hồn theo tần phong bước lên thứ 999 t ầ n g một l u ồ n dọa người kiếm ý xuất hiện trong đầu như muốn đem tần phong nao hải cũng cho bắn thủng kiếm ý kinh người đâm về chiếc thần đỉnh màu vàng nóng làm làm làm liên tục ba tiếng ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng nóng tất cả đều vỡ v ụ n ra nhưng kiếm ý cũng hoàn toàn tiêu tan hóa thành hư vô tần phong bình yên vô sự bước lên thứ 999 tầng đi tới đại môn trước mặt đứng ở đại môn trước vừa mới có thể nhìn thấy một cái đồng hồ cát s a lậu chung có ngu ngốc chậm rãi hạ xuống còn chưa hoàn toàn xong hiển nhiên được cái này s a lậu chung hạt cắt hoàn toàn rơi vào phía dưới đại môn vừa mới đánh mở chương 270, t h i ê n giật kiếm khách lưu lại bảo vật thời gian như nước chạy trôi qua làm tần phong đi tới 999 t tầng bạch ngọc lâu bậc thang đồng hồ cắt vốn là sắp xong bất quá là một phút thời gian phía trên hạt cắt tất cả đều rơi vào phía dưới thời gian đạt đến vô hình c h i phong cấp tốc quét sạch toàn bộ bạch ngọc lâu bậc thang đứng ở bạch ngọc trên bậc thang triệu vân hàng cố hướng nam mấy người rồn rập biến mất bị c h u y ể n tống đến những nơi khác q u t kẹt trầm trọng âm thanh vang lên đến đại môn chậm rãi đánh mở k i a sáng trói mắt từ trong cửa lớn t h ầ m thấu từ từ bao phủ toàn bộ thiên địa che đậy tần phong cố trường sinh loại người tầm mắt liền linh hồn cũng bị bức về đến cơ thể bên trong thủ đoạn như thế quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi làm tần phong cố trường sinh loại người khôi phục lại nguyên trạng phát hiện đi tới một cái cực kỳ rộng lớn trên đài cao đứng ở chính giữa đài cao vị trí mà ở đài cao bốn phía cũng trưng bày không giống đồ vật đài cao bên trái chính là một cái án đài án trên đài có một viên công pháp ngọc giản đài cao phía bên phải đồng dạng là một cái án đài đồng dạng là một cái ngọc giản chỉ là phía bên phải ngọc giản cùng bên trái ngọc giản có chỗ bất đồng phía bên phải ngọc giản chính là một cái kiếm hình ngọc giản tản ra sắc bén kiếm ý bên trái ngọc giản thì là hình tròn ngọc giản tản ra nhu hỏa tinh quang ngay phía trước lại có một chương bàn dài bàn dài bên trên có một khối mảnh kim loại một cái trưởng thành lớn nhỏ cơ nắm tay hỏa hồng thạch đầu một viên hiện ra nhàn nhạt n g ầ n quang giường như táo đồng dạng quả thực phía sau một dạng có một cái bàn dài bàn dài bên trên trưng bày ba bình đ a n g ăn dược theo thứ tự là màu trắng hát s ắ c kim s ắ c hồ lô chứa chưa từng đánh ra lại đều tản ra vô cùng thần bí khí t ứ c tần phong đưa tầm mắt nhìn qua ánh mắt bên trong s ẹ t qua một vệ tinh mang nhất là nhìn thấy ngay phía trước sau cái b à n trong mắt lại càng là có một vệ vẻ kinh dị khối này mảnh kim loại cùng hắn chưa từng thường điện kim bài sát thủ lạc sinh trong tay được cực kỳ thần bí cùng so với huyết sắc ngọc bội càng thêm thần dị mấy phần không nghĩ tới ở thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong có thể nhìn thấy một khối kim loa y m ả n h vỡ kêu hỏa hồng giống như hòn đá bất phảm nếu là không có đ o á n sai chính là hỏa thần liệt diễm thạch một loại ẩn chứa dâng trào vô cùng hỏa diễm tri lực thạch đầu có thể d ù như g để đoán tạo đạo tạo k í thần dị khoáng thạch. khoáng h n dị vậy một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa t h ầ n liệt diễm thạch nếu là bị tần phong tụ hỏa hồ lô hấp thu lấy cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ cũng có thể trọng thương thậm chí thiêu chết có thể thấy được hỏa thần liệt diễm thạch phi phạm chỗ cho tới hiện ra ngân quan g quả thực tần phong cũng chưa gặp qua nhưng có thể cùng kim loa y m ả n h vỡ hỏa thần liệt diễm thạch bày ra ở cùng một nơi tự nhiên là không hê tầm thựa nở dê đồ vật mọi người nhìn thấy các loại bảo vật xuất hiện đều muốn ra tay cướp giật nhưng trên thân phảng phất có được một tòa núi lớn chấn áp mà đến hai chân như là rót vào t r ỉ nước một dạng vô pháp l ú c đ í c h vụ trong hư không truyền đến kiếm minh tiếng theo kiếm minh tiếng càng ngày càng to rõ càng ngày càng kinh người trong hư không một tên nam tử vô thanh vô tức xuất hiện xuất hiện ở tần phong loại người phía trước cái này một tên nam tử bề ngoài nhìn qua t r ư ờ n g ba mươi tuổi kiếm mi tinh ngục mặt quan như ngọc dung nhan cực kỳ tuân tú nhất là cái kia hai mai một k i a tóc trắng thiên ă n g t ê m mấy phần khí tức thần h bí. tức t giật kiếm khách thiên nhất giáo hắc bảo tu sĩ thì thầm một tiếng hắn chính là thiên giật kiếm khách tần phong liếc mắt hắc bảo tu sĩ kia lập tức hướng về tuấn tú nam tử nhìn lại mang theo vài phần hiếu kỳ ta sợ thiên giật lưu lại truyền thừa đ ộ n g phủ cuối cùng là có người đến thật đúng là để ta lâu ca c ỡ l o ạ y thiên giật kiếm khách khoẹ miệng treo lên một vệ nụ cười n h ạ t nhạt ánh mắt nhìn chung quanh mọi người tám người đến thật đúng là không ít nhưng ta ở đây lưu lại đồ vật cũng không phải là mỗi người một cái liền đầy đủ thiên giật kiếm khách thân hình biến mất tại chỗ cũ đi tới bên trái án trên đài cái này một môn công pháp ngọc giản chính là ta nắm giữ một môn hạ phẩm đạo công tên là đạp tinh truy n g u y ệ t là một môn cực kỳ bất phàm thân pháp nếu như có thể đem đạp tinh truy n g u y ệ t tu luyện tới viên mãn cảnh giới đại hạ cửu châu không chỗ không thể hướng về sau một khắc thiên giật kiếm khách đi tới phía bên phải án mặt bàn trước cái này một môn công pháp trong ngọc giản ghi chép chính là ta tuyệt học kiếm pháp cựu nguyên vô tất thức đồng dạng là đạt đến hạ phẩm đạo công t ầ n g thứ nhưng cựu nguyên vô tận thức chính là ta tự nghĩ ra công pháp chưa đạt đến đỉnh phong thái độ nếu là được có thể tiếp tục sáng tạo cựu nguyên vô tận thức tương lai hay là có thể đạt đến t r u n g phẩm đạo công thậm chí thượng phẩm đạo công t ầ n g thứ thiên giật kiếm khách hướng về mọi người phía sau nhìn một lát sải bước ra thân hình dĩ nhiên sau khi đến phương bản dài trước mặt cái bàn này bên trên có ba cái hồ lô từng cái bên trong hồ lô đều là một loại đạo đan những này đạo đan phân biệt đối ứng là đoán tạo thể phách ngưng luyện chân nguyên lớn mạnh thần hồn nếu là một người toàn bộ được thậm chí có thể đột phá vốn có cảnh giới thiên giật kiếm khách nhìn ba cái hồ lô những này đạo đan thế nhưng là ta nhờ một cái h ả o hữu lại tìm kiếm hồi lâu dược tài phương mới luyện chế thành đan dược bản thân thuộc về đạo đan mà hồ lô cũng đến tuyệt phẩm linh khí tầm thứ thiên giật kiếm khách ánh mắt viễn vọng lướt qua mọi người đi tới phía trước trên bàn g i i thành âm hắn do hư truyền thực một dạng xuất hiện ở bàn dài phía trước cái bàn này trên ba loại đồ vật không phải chuyện nhỏ chính là hiếm thấy đồ vật hòa thân liệt diễm thạch hư minh ngưng h ồ n quả còn cái này một khối kim loa y m ả n h vỡ chính là ta ngẫu nhiên đồ vật coi như là ta cũng không biết vật ấy lai lịch thiên giật kiếm khách liếc mắt kim loa y m ả n h vỡ mang theo vài phần trần trờ nhưng ta có thể khẳng định vật ấy trạng thái hoàn chỉnh giá trị tuyệt không thua kém một cái đạo khí bốn thậm chí mà nói không thua với một cái trung phẩm đạo khí điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể mang vật ấy toàn bộ tệ tụ